Hắn là nhìn đến kiểu dương rời đi, điều kiện này là hắn lâm thời hơn nữa đi, đến nỗi có cái gì mắt, cũng chỉ có chính hắn nhất rõ ràng. Tiểu tử này tâm tư thâm trầm, da mặt cũng đủ hậu. Không cần không cần, ngươi mau về nhà đi thôi. Tiểu an bình quái ngượng ngùng, thật thành người, chính là chịu không nổi người khác một chút chỗ tốt. Chính là phương tướng như lại như là quyết định chủ ý, lấy quá trong tay hắn ương ma ghế, lập tức hướng tới ương mẫu ngoài ruộng đi đến. tiêu mãi mãi hôm qua xác thật sinh khí đối phương bốn như cũng không thế nào đã thấy nhưng là xem hắn hôm nay biểu hiện cũng không dám nói cái gì tiêu nguyệt dù sao là không sao cả giặc tới thì đánh nước lên nâng nền phương tứ như trong lòng khẳng định là hận nàng nghĩ ra cái chiêu gì nàng đều tiếp theo đó là đỉnh này câu lũ eo ngồi ở hương mã trên ghế đôi tay bay nhanh xả mạ hôm nay kiểu an bình là tính toán toàn bộ buổi sáng mọi người đều rút mạng Buổi chiều lại đến cánh đồng tại ương Tiếp theo khối muốn trồng trọt ruộng nước Rơi nhà có điểm xa Ở đại con mương bên kia Ruộng nước không lớn Làm mau. Buổi tối tăng ca thêm giờ cũng là có thể tải xong rồi Phương tứ như làm việc thời điểm Nhưng thật ra không nào, Tốc độ thực mau, Buộc chặt tương đem Cũng thực hợp quy tắc Tiêu Nguyệt mới đầu còn tưởng rằng hắn sẽ nói chêm cho cười Chỉ cố ý trang làm làm việc bộ dáng, Lại không phải thật sự muốn làm sống Không nghĩ tới nhân ra làm sao nàng còn nhanh. Tiểu nãi nãi trong lòng còn sót lại về điểm này không mau, cũng thực mau tan thành mây khói, từ ai tiếp đón hắn đi uống nước, hài tử tới trong nhà giúp nàng làm việc, không thể chậm trễ. Nha, Phương Tướng ưu ngươi đây là đang làm gì? Ngươi ở giúp Tiểu Nguyệt ra làm việc, ta không nhìn lầm đi. Nô Xuân Lâm đánh đi chân trần, trong tay xách theo ấm nước bắt nước. Nàng, nhà bọn họ ở chỗ này cũng có một khối ruộng nước, Nương tựa mang nước lạnh ngòi, trăng non hình, chỉ cần hai người công, một ngày là có thể làm xong. Nô Xuân căn chọn ương đem, đi theo lại đây, buông túi, đem đòn gánh ném ở điền ngành thượng, bắt đầu ném ương đem. Phương Tứ Ngưu tính tình cổ quái, hắn thích khi dễ người, nhưng những người này bên trong, cũng không bao gồm Ngô Xuân Lâm. Một phương diện, thật muốn đánh lên tới, Ngô Xuân Lâm là cái không muốn sống chủ, cái kia điên tính cùng cái cọp mẹ dường như... hắn thấy đều có vài phần e ngại. Về phương diện khác, hắn đối ngô Xuân Lâm như vậy nữ Hải một đinh điểm hứng thú đều không có. Cái đầu so với hắn còn cao, thân thể so với hắn còn tráng, giọng so với hắn còn cao, nắm tay so với hắn còn muốn ngạnh, so với hắn còn giống nam nhân. Phương Tứ Nhiêu không để ý tới nàng, hai chân đạp lên nước bùn, có quy luật lui về phía sau. Ngô Xuân Lâm tự thảo mất mặt, chính là trong lòng không dễ chịu, dựa vào cái gì mọi người. Đều phải vây quanh Tiểu Nguyệt, ngay cả nàng tẩu tử, cũng hướng về Tiểu Nguyệt nói chuyện, chẳng lẽ đôi mắt đều bị phân gà hổ, trong đầu tắc heo phân sao. Xuân Lâm, chạy nhanh lại đây làm việc, ở kia hạt liêu cái gì Ngô Xuân căn trầm khuôn mặt kêu nàng. Tới, Ngô Xuân Lâm cố ý từ điền ngạnh thượng, vòng đến ly Tiểu Nguyệt gần nhất địa phương, nhìn nàng dưới ánh mặt trời, càng thêm kiểu diễm khuôn mặt nhỏ, trong lòng một trận ghen ghét, Tiểu Nguyệt, ngươi là như thế nào thu mua nhân tâm. quay đầu lại cũng giáo dạy ta bái. Nhân ra ngày hôm qua còn muốn đánh nhau với ngươi, hôm nay liền giúp ngươi ra làm việc, ngươi thủ đoạn đủ lợi hại sao. Tiêu Nguyệt chống nhức mỏi eo, ánh mặt trời quá cường, nàng ngẩng đầu thời điểm, yêu cầu hít mắt, cái gì thủ đoạn. Còn cùng ta trang đồ, có hay không cái gì ngươi trong lòng không rõ. Nàng nhưng không tin cái gì bỏ ác theo thiện, phương tứ Ngưu kia tiểu tử, hoành lên tuyệt đối là dầu muối không ăn, ngoan cố giống đầu Ngưu. Ta thật sự không biết ta, nếu không ngươi nói cho ta. Nô Xuân Lâm tức điên, ngươi cố ý đi. Chính là cố ý, ngươi có thể thế nào? Tiêu Nguyệt cười hì hì nhìn nàng, đừng nói cùng nàng đánh nhau. Chính là mấy cái trắng hán, nàng cũng có thể bại đến mình. Ngươi! Nô Xuân Lâm gương mặt đại, tức giận thời điểm, đôi mắt cũng trận tròn. Nghe nói nàng khi còn nhỏ, mọi người đều nói nàng giống tranh tết thượng hoa hoa. ân Kỳ thật hiện tại cũng giống. Tiểu Nguyệt, Tiểu Nguyệt, Lâm nhị vượng hoan thiên hỉ điệu thanh âm, từ xa đến gần, hắn chạy bay nhanh, cơ hồ là nhảy chạy tới, tay trái xách theo thùng nước, tay phải là mấy cây sợi đồng, mặt trên còn xuyên vừa mới trộm tới tiểu hết xanh. Lâm nhị vượng chạy tới gần, cũng không thấy Ngô Xuân Lâm, một chút đem nàng đẩy ra, hiến vật quý dường như đem trong tay đổ vợ, đưa cho Tiểu Nguyệt xem, ta tới câu tôn hùng đất, ngươi buổi tối lại thiêu được không? Nô Xuân Lâm bị tế xuống nước điển, thiếu chút nữa không đứng lại, lại suy sụp thượng điền nạnh, xuống tay liền cho Lâm nhị vượng một cái tát, đánh vào hắn trên đầu. Ngươi muốn chết ta? Đi như thế nào lộ, đụng phải người có biết hay không? Không biết, ta lại không phát hiện ngươi Lâm nhị vượng trả lời thực thành thật. Nô Xuân Lâm từng nói, ta lớn như vậy người chạm nơi này, ngươi lại nói không phát hiện, đây là mắng chửi người đâu? Chính là Ngô Xuân căn lại thúc giục nàng một tiếng, nàng đành phải đi trước làm việc. Chờ buổi tối lại tìm Kiều Nguyệt báo thủ. Lâm nhị vượng đem đồ vật buông xuống, vẻ mặt Ninh nọt, Kiều Nguyệt, ta lại bắt vải chỉ hết xanh, hôm nay khẳng định có thể câu một trầu. Phương tứ như lúc này ly có điểm xa, nghe không được bọn họ đang nói cái gì, chính là nhìn đến bọn họ nói chuyện, mặc danh trong lòng khó chịu. Người câu một trầu, cũng làm không xong a, Hơn nữa ta chạm vạng thời điểm, còn muốn cùng mãi mãi đi vườn rau đâu, chỉ sợ không có thời gian. Nếu không ngày mai đi. Tiêu Nguyệt nói xong về sau, liền thấy lâm nhị vượng trên mặt ý cười, một chút một chút gục xuống xuống dưới, hảo chơi cực kỳ. Nàng chuyện vừa chuyển, nếu không ngươi giúp chúng ta làm việc, sớm một chút đem sống làm xong, là có thể sớm một chút về nhà, cũng có thể sớm một chút tiêu tôm hùng đất, ngươi cảm thấy như thế nào. Lâm nhị vượng gục xuống xuống dưới khuôn mặt nhỏ, lập tức khôi phục sức sống, đương nhiên được rồi, ta đây trước đem câu côn chuẩn bị cho tốt. Lập tức liền tới. Vẫn là câu kia, nếu Lâm Ngọc Mai thấy, hộp máu đã không đủ để hình dung tâm tình của nàng, phỏng trừng đến đem chảy gỗ, đem Lâm Nhị Vượng gõ chết. Tới dùng mương, tuy rằng bên trong cũng có thủy, nhưng là sẽ không có quá nhiều tôm hùm đất. Thủy thâm, dòng nước nóng nảy, chúng nó đều đãi không được, vẫn là đến ở ruộng nước câu. Sắp đặt hảo câu côn, Lâm Nhị Vượng chạy chậm giúp bọn hắn tán ương đem, tại hương hắn không được, đánh trợ thủ vẫn là có thể. Phương Tứ Ngưu sấn hắn từ bên người chạy quá, gọi lại hắn, ngự khí không tốt, Lâm Nhị Vượng, ngươi ở chỗ này làm gì? Lan trở về ra đi, thiếu ở lão tử trước mặt lắc lư, tiểu tâm lão tử tấu chết ngươi. Nếu là gác trước kia, Lâm Nhị Vượng nhất định quay đầu liền chạy, hắn biết Phương Tứ Ngưu thật sự sẽ đánh người. Nhưng là hiện tại, hắn không sợ. Liền không trở về, ngươi quản không được. Lâm Nhị Vượng chiều hắn vứt ra một cái ương đem. Vừa lúc rất ở Phương tướng Ngưu phía sau, bán khởi nước bùn, lộng Phương Tứ Ngưu một đầu vẻ mặt đều là Lâm Nhị Vượng, ngươi tìm chết Phương Tứ Ngưu ném xuống trong tay không có tải song mạng, thang thủy, chiều hắn chạy tới, muốn bắt hắn tiêu Nguyệt, Phương Tứ Ngưu đánh người Lâm Nhị Vượng cũng không kêu nàng tỉ tỉ, trực tiếp liền ồn ào tiêu Nguyệt, tiêu còn rất thuận miệng Phương Tứ Ngưu vừa mới nhảy đến điền ngành thượng, thiếu chút nữa khí ngất xỉu đi Tiểu tử này rốt cuộc có phải hay không mang bả, hắn còn không có đánh đâu, liền phải tìm người cầu cứu, vẫn là tìm nữ cầu cứu, mẹ nó, hắn tuyệt đối không cần thừa nhận Lâm Nhị Vượng là mang bả, về sau đều đem hắn đương nữ xem. Lâm Nhị Vượng nhảy đến Kiều Nguyệt bên người, quay đầu lại chiều Phương Tứ Ngưu làm ngọt, và ngông, cái kia khoe khoang kính, đích xác thực thiếu đánh. Phương Tứ Ngưu chạy tới, một phen nhau hắn, đối Kiều Nguyệt nói, đây là ta cùng chuyện của hắn. Ngươi đừng động, Tiêu Nguyệt cứu ta, cứu ta. Lâm nhị vượng bị xách lên tới, chân với không tới mà, đành phải múa may đôi tay. Tiêu Nguyệt thẳng khởi eo, thiệt tình cảm thấy hai người bọn họ quá xảo. Nếu là muốn đánh nhau, các ngươi về nhà đánh đi, đừng chậm trễ ta làm việc. Nàng một giống, phương tứ như tiêu ngạo khí thế, chậm rãi bị đè ép đi xuống. Lâm nhị vượng được thế, dương dương tự đắc, ngươi mau thả ta ra, ta còn muốn giúp Tiểu Nguyệt làm việc đâu. Ngươi tránh ra, phí lao đại kính, mới đem chính mình từ trong tay hắn giải thoát ra tới. Rơi xuống trên mặt đất, bay nhanh tránh ra, vui tươi hớn hở lại đi hỗ trợ làm việc, còn không quên câu tôm hùm. Tiểu nại nại cười nói, nhị vượng đứa nhỏ này thật đúng là cân mẫn, giữa chưa làm hắn cùng phương tướng ưu đều về đến nhà đi ăn cơm. Tiểu an bình thẳng gật đầu, giữa chưa nhiều xào hai cái đồ ăn, làm lao nha đầu lại đi nhìn xem tiểu cống chỗ đó. nhìn xem có hay không gọi được cái gì. Nông gia nhân tâm mắt thật, nhân ra tới giúp bọn hắn làm việc, nếu là không có hảo đồ ăn khoản đãi, sẽ làm bọn họ trong lòng băn khoăn Lại qua một giờ, tiểu nãi nãi về trước gian nấu cơm đi, tiểu nguyệt không chịu đi, tưởng nhiều làm điểm sống. Nàng không đi, phương tứ Ngưu khẳng định cũng không thể đi. Lâm nhị vượng đã câu non nửa thùng, thay đổi vài cái địa phương. Phương tứ Ngưu cố ý thả chấm bước chân. Chờ phía trước tiểu nguyệt chậm rãi dịch đến hắn bên người. Cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, ở cùng tiểu nguyệt song song lùi lại tại hương thời điểm, bỗng nhiên mở miệng cùng nàng xin lỗi. Ngày hôm qua sự là ta không đúng, ta không nên đẩy ngươi, nếu là ngươi cảm thấy trong lòng không qua được, ta khiến cho ngươi đẩy trở về. Tiểu nguyệt vẻ mặt kỳ quái nhìn về phía hắn, tiểu tử này trong một đêm, là có thể biến hảo, đừng nói nàng không tin, gác ai trên người đều không thể dễ dàng tin tưởng. Tinh tinh từ nàng tỉnh lại hai ngày bắt đầu, hai người bọn họ vẫn luôn đều ở đánh nhau, hôm qua ở nhà hắn, như là hận không thể ăn nàng giống nhau. Tiêu Nguyệt trầm mặc vài giây, Nga, kia đảo không cần, ta lại không giống ngươi, luôn thích đánh nhau. Nói xong, liền tiếp tục làm nàng sống, thực mau liền vượt qua Phương Tứ Ngưu, một cây một cây mạ tải tiến bùn. Phương Tứ Ngưu ngơ ngác đứng một hồi lâu, ánh mắt mê mang, hắn không hiểu được Tiêu Nguyệt lời nói là có ý tứ gì. là tổn hại hắn đâu vẫn là tổn hại hắn bận việc một cái buổi sáng một khối ruộng nước đã tải một phần ba dư lại hai phần ba trạng vạng tăng ca thêm giờ là có thể làm xong rồi tiêu an bình làm mấy cái hải tử về trước ra hắn lại nhiều làm một hồi làm cho trạng vạng thời điểm có thể sớm một chút về nhà tiêu nguyệt sách theo chính mình giày tiếp đón thượng lâm nhị vượng không có quản phương tướng ưu ở mương biên giặt sạch trên chân bùn mặc vào giày Liền về nhà đi. Phương Tứ Như buồn đầu, đem chính mình dư lại một loạt tài xong, cũng thượng điên ngạnh, cùng Kiều An Bình đánh thanh tiếp đón, đánh đi chân trần cũng đi rồi. Tiêu Nguyệt về nhà trên đường, vòng đi tiểu cống, ca ca mỗi lần hạ võng, đều ở chỗ này. Chính là chờ nàng dọc theo tiểu cống xoay vài vòng, cũng không phát hiện lưới đánh cá ở nơi nào. Như thế nào sẽ không thấy? Chẳng lẽ là bị nước trôi đi rồi? Tiêu Nguyệt cảm thấy kỳ quái. Lại đến cống một chỗ khác, nằm sắp xuống đi dùng sức hướng cống bên trong xem, cũng không thấy được. Lâm nhị vượng vông thùng nước, cũng giúp đỡ nàng cùng nhau tìm, có thể hay không gọi người lấy mất. Ta đến hạ du đi xem. Theo mương một đường đi xuống tìm, mương sẽ trải qua rất dài một đoạn thủy đạo, từ thôn trải qua, lại chạy tới nơi khác. Trong thôn lớn lớn bé bé mương, đều là liên thông, cứ như vậy, yêu cầu tới thời điểm, chỉ cần từ thượng du khai áp phóng thủy. Liền có thể tới đại đa số đồng ruộng Bất quá Đại đa số nông gia điền địa thế So mương muốn cao Cho nên bơm nước đến mượn dùng công cụ Thì như đạp xe chở nước Tay cầm thức xe chở nước Lâm nhị vượng không chạy rất xa Liền gặp được đang ở điệu xe chở nước lao cha Lâm gia ở gần đây có một khối ruộng nước Mực nước không đủ Cũng không biết là nhân vi Vẫn là bị đánh xuyên qua điền nạnh Thủy đều chạy hết Hắn tính toán lại chịu điểm nước lâm nhị vượng vừa thấy hắn há mồm liền hỏi ba ngươi thấy có người thu tiểu cống lưới đánh cá sao gì lưới đánh cá ngươi lại chạy nào điên đi Tỷ tỷ ngươi vừa rồi nơi nơi tìm ngươi đâu? lâm thiết thành ngâm đen mặt trên đầu đỉnh mũ rơm trong tay khẻ xe chở nước lắp ráp tay cầm thức xe chở nước chỉnh thể đều là đầu gỗ làm bất quá nhà hắn cái này tương đối tiểu dùng cứng nhắc xe cút kít lằm ra lâm thiết thành cũng là cái có khả năng hắn tử quấn lên tay háo cánh tay thượng cơ bắp căng phồng một thân cơ bắp tuy rằng đã qua tuổi 40, nhưng như cũ trẻ tuổi lực tráng lâm nhị vượng cấp thẳng rậm chân chính là kiều nguyệt ra hạ lưới đánh cá sao nơi nơi đều tìm không thấy khẳng định bị người thu đi nói xong hắn xoay người liền chiều hồi chạy ai người đứa nhỏ này như thế nào lại đi rồi lâm thiết thành kêu kêu tiểu hùng hài tử liền chạy không ảnh lâm nhị vượng chạy kiều nguyệt bên người Một trận nói thầm, Tiều Nguyệt cười cười. Vốn dĩ một trương cũ lấy đánh cá cũng không đáng giá cái gì tiền, không có liền không có, nhưng nếu bị người khác cầm đi, ý nghĩa đã có thể không giống nhau. Tiêu Nguyệt vô vô hắn đầu, hiện tại không nói, về nhà giúp mãi mãi nấu cơm, hôm nay buổi tối, ta làm tôm hùn đất cho ngươi ăn, bất quá ngươi đến đem chúng nó dưỡng lên, bằng không tới rồi buổi tối, đều phải chết. Nga! Ta đây trở về tìm một cái đại buồn gỗ lâm nhị vượng vô cùng cao hứng sách theo thùng nước hướng ra chạy. Tiêu Nguyệt lại mọi nơi nhìn nhìn, không có gì phát hiện, liền vượt qua mương, tới rồi trên đường lớn, có rất nhiều người hạ điền làm việc, đều sẽ trải qua nơi này, cho nên không có gì có giá trị manh mối. Đại nhân giống nhau sẽ không làm chuyện này, nếu không phải hôm nay một cái buổi sáng Phương Tứ Ngưu đều nàng ở một hối, hắn hiểm nghi nhưng thật ra khá lớn. Nếu không phải hắn. cũng có khả năng trong thôn mặt khác hùng hải tử. Ở mau về đến nhà khi, Trương Đại Bảo vội và ngống, nên diện chiều bên này đi, nhìn dáng vẻ là muốn đem ngỗng đuổi nước vào đường. Nhìn đến Kiều Nguyệt, Trương Đại Bảo cũng không biết như thế nào, ánh mắt lập lòe tránh đi, muốn đem ngỗng đuổi xuống nước. Ngốc đầu ngông tên cũng không phải là nói không, chúng nó không sợ người, còn dám cùng người dỗi làm. Nay không, còn không có xuống nước, dẫn đầu một con công ngỗng ruôi trường cổ, cắt cắt đều, Bẹp trương miệng, liền hướng tới tiểu nguyệt cẳng chân dối tới. Ai ai, trở về trở về. Trương đại bảo chạy nhanh cầm cây gậy trúc đi đuổi ngỗng Theo ở phía sau phương tứ nghiêu, bước nhanh xuống tới, chiếu ngỗng đầu đá một chân, không có mắt xuất sinh, nên làm thịt tan thịt. Đáng thương ngốc đầu ngỗng bị đá tới rồi đầu, cơ cơ cổ, thiếu chút nữa vai ngã vào một bên. Dù cho trương đại bảo cùng hắn quan hệ thực thiết, thấy như vậy một màn, cũng muốn khí dậm chân. Phương tướng Nghiêu, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi đem nhà ta ngông đá hỏng rồi, ngươi lấy cái gì bồi? Một con ngông phí tổn cũng không nhỏ, vạn nhất giết chết, trương đại bảo mẹ nó nhất định sẽ đánh chết hắn. Bồi! Ngươi tưởng cũng thật nhiều Phương tướng Nghiêu không để ý đến hắn ẩm mỹ, quay đầu đối Kiều Nguyệt nói, ngươi về nhà đi thôi. Kiều Nguyệt chưa nói cái gì, lại nhìn Trương Đại Bảo liếc mắt một cái, mới xoay người hướng ra đi rồi. Chờ đến nàng đi xa... Trương Đại Bảo lập tức nhảy dựng lên, chiếu Phương tướng Ngưu bà vai, cho hắn một quyền, ngươi mẹ nó trong hồ lô đến tụt cùng bán chính là cái gì dược. Đều đem lão tử làm hô đô, ngươi nên sẽ không thật sự sợ nàng, muốn cùng nàng hòa hảo, cư nhiên còn giúp nhà nàng làm việc, ngươi đầu tử khẳng định có phân. Phương Tứ Ngưu hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, đầu của ta có cái gì, không cần nói cho ngươi, quá hai ngày cùng ta cùng nhau đi học, đến lúc đó ngươi sẽ biết. phương tứ như không có tiến kiểu gia môn mà là hướng tới nhà mình đi đến hắn phải đi về tẩy tẩy lại đổi một thân xiêm yỉa trên người này một kiện đều xú lâm nhị vượng từ trong nhà kéo tới một cái đại bồn gỗ hướng kiều ra kéo mặt sau đi theo khí điên rồi lâm ngọc mai tỷ lệ hai cái ra ra môn liền bắt đầu tư đánh lâm nhị vượng ngươi cho ta dừng lại ngươi muốn đem nhà ta đổ vật hướng nào lấy. lâm ngọc mai đuổi theo hắn Tung chặt buồn gỗ một chỗ khác, dùng sức muốn trở về xả. Ta muốn bắt đi trang tôm hùng đất, không cần ngươi quản. ngươi mau cho ta buông tay lạp Ta không bỏ. Ngươi đem nhà ta đổ vật hướng nhà người khác lấy, chờ mẹ trở về, xem nàng như thế nào thu thập ngươi. Lâm Ngọc Mai chết sống không cho, Lâm nhị vượng vẫn là sức lực nhỏ, tranh bất quá nàng, Trơ mắt nhìn nàng đem buồn gỗ lấy về ra. Đáng thương tiểu nhị vượng, ngốc ngốc đứng ở trên đường, đầy mặt hủy khuất. Không cho liền không cho, có gì đặc biệt hơn người. Nhị vượng, ngươi đang làm gì đâu? Hỏi chuyện chính là Trương Phúc, Trương Đại Bảo đệ đệ, bất quá Trương Đại Bảo cũng không thế nào dẫn hắn chơi, đại khái là ngại hắn tuổi tắc quá tiểu, luôn là kéo chân sau. Lâm Nhị vượng tiểu đồng bọn trí nhất, rất xa con sót tre, bên trong tràn đầy mới mẻ cấu lá cây, lấy về ra, cùng cơm heo cùng nhau nấu chín, có thể lấy tới vi heo. Ai, nhà các ngươi có siêu đại buồn gỗ sao? lâm nhị vượng lại thấy được hy vọng theo hắn biết trương phúc trong nhà dưỡng thật nhiều gia súc bùn á thùng á gì đó nhiều thực trương phúc cũng hào phóng vậy ngươi cùng ta một khối đi lấy lâm nhị vượng xách theo thùng gỗ đi theo hắn đi trương gia còn chưa đi đi vào là có thể ngửi được xú hống hống hương vị trương gia người không quá chú ý hơn nữa nhà bọn họ dưỡng gia súc lại nhiều vì thế vệ sinh điều kiện liền càng kém lâm nhị vượng nghe thấy được lão ngưu tao vị đứng ở cửa, không dám rảo bước tiến lên đi, ngươi đi vào cho ta lấy đi, buổi tối thời điểm, ngươi đến Kiều nguyệt ra môn ngoại tìm ta, đến lúc đó ta phân ngươi mấy cái tôm hùm đất ăn. Trương Phúc từ môn lâu biên trong phòng, kéo ra một cái dính hôi đại buồn gỗ, cười hì hì nhìn hắn, ta đây đem tiểu kiệt cũng kêu lên, được không? Bọn họ ba cái là bạn bè tốt, đi học cũng là cùng nhau, đều ở cách vách trong thôn tiểu học. Đương nhiên có thể. Bất quá các ngươi không thể đến nhân ra đi, liền ở bên ngoài chờ. ta lộng tới ăn, liền đi tìm các ngươi. Lâm nhị vượng kéo buồn gỗ phải đi, này hai dạng đồ vật thêm ở bên nhau còn rất trầm, Trương phúc giúp đỡ hắn cùng nhau kéo, cũng may trong thôn nhân ra, trụ đều không xa, không đi bao lâu liền đến. Tiêu Nguyệt cầm y chậu cơm ra tới, đang muốn đi uy vịt, nhìn thấy hắn mệt mồ hôi đầy đầu bộ dáng, buồn cười nói, đặt ở nhà ngươi không phải hảo, làm gì chuyển đến dọn đi. Này buồn gỗ khẳng định thực trọng. Buồn gỗ há ngăn là trọng, quả thực là công kền. Kia không thành, nếu là làm ta mẹ thấy, còn không được cầm đi uy vịt lâm nhị vượng làm trương phúc về nhà, chính mình tiếp tục đem đồ vật đều hướng tiểu ra đại môn bên trong kéo. Đem buồn gỗ phóng hảo, lại chạy đến trước cửa tiểu mương múc nước, dùng mương thủy, so dùng nước giếng hảo. Vội một hồi lâu, cuối cùng đem buồn gỗ chứa đầy. Lại đem tôm hùn đất đều đảo đi vào. Có chút chết hoặc là quá tiểu nhân, lại lấy ra tới, ném hồi thùng gỗ, đợi lát nữa lại cầm đi vi vị, cuối cùng còn phải dùng xót tre, đem cửa gỗ đắp lên, phòng ngừa tôn hùn đất nhóm vượt ngục chạy trốn. Tiêu Nguyệt cầm trống không uy chậu cơm trở về, thấy hắn còn ở bận việc, nhị vượng, không nổi, lại đây nghỉ ngơi một hồi. Nàng cầm cái tiểu ghế gấp, gác ở lâm nhị vượng phía sau, làm cho hắn ngồi. Tiêu mãi mãi đã sắp thiêu hảo cơm, còn ở nồi duyên biên. Giàn mấy cái không có lên men mỉ chưa lên men bánh bao Giữa trưa đồ ăn vẫn là trương đồ ăn nhiều Thanh ớt cay cùng đậu nảnh tương giả ở bên nhau Bởi vì không bắt được cá tôm Cũng hầm không thành canh cá tiểu mãi nãi liền lại cầm bốn cái trứng gà Làm cái canh trứng Bỏ thêm thủy dạo đều Lại tích thượng vài giọt dầu mè Một chút mỡ heo Mặt trên sái hương hành Đặt ở nồi bẹ thượng một trứng Cũng thực bất việc Trưng ra tới canh trứng Hương đến không được tháng chạp tiêm trụ thịt khô còn thừa một ít tiêu mãi mãi liền cắt chút hàm thịt heo cùng phao tốt đậu nành cùng nhau ở nồi to trưng thủ chờ đến vạch trần nắp nồi thời điểm hàm thịt hàm mùi hương có thể làm người thèm nước miếng chảy ròng. tiêu nguyệt cũng cảm thấy rất kỳ quái trước một đời nàng chính là chưa từng ăn qua thức ăn như vậy đại khái là bị thân thể này ảnh hưởng hiện tại thế nhưng thói quen đến không được phương tứ lưu thay đổi sạch sẽ xem yì còn dùng quần áo phùng mấy cái quả đào Giả bước tiến lên tiểu gia đại môn, cũng nghe thấy được mùi hương, không khỏi vì nhà mình lao nương trù nghệ hổ thẹn. Nhân ra kiểu nãi nãi nấu ăn chính là nhất tuyệt, chẳng sợ trưng cái tương, cũng cùng người khác trưng ra tới hương vị không giống nhau. Hắn tới thời điểm, Lâm Nhị Vượng đã ngồi sổm ngồi ở mái hiên trên nạch cửa, trong tay phủng một cái bánh bao. Bởi vì bánh bao là ở nồi động nướng ra tới, cho nên kề sát nồi vách tường một mặt, là vàng và giòn mặt cơm cháy. Bánh bao bên trong, dùng chiếc đua cắt mở, còn có thể kẹp không ít đồ ăn, chỉ thấy lâm nhị vượng há to miệng, cắn thượng một ngụm, rắc giòn, còn dính đầy miệng du. Phương Tứ Ngưu cầm lòng không đậu nuốt vài cái nước miếng, nghĩ thầm cái này lâm nhị vượng cũng thật không biết xấu hổ. Mỗi ngày hướng tiều ra chạy, cũng liền kiều ra nhân tâm dày rộng nói, nếu là gác ở nhà hán, sớm lấy cây chổi đuổi ra ngoài. Tiêu Nguyệt, ta cho ngươi mang theo mấy cái quả đảo, đều là nhà ta trên cây kết. quả đào chủng loại rất nhiều phương tứ ngưu ra phòng mặt sau loại hai cây cây đào mỗi năm đều lúc này kết quả đào Cảm tạ kiều nguyệt lấy tới một cái chút bẹp làm hắn đem quả đào bông đây là đào lông mặt trên bao trùm thật dày một tầng lông tơ thế nào cũng phải rửa sạch sẽ mới được nếu là lộng tới trên mặt lại ngứa lại khó chịu đều lại đây rửa rửa tay ăn cơm đi tiêu mãi mãi từ phòng bếp đi ra ở trên tạp dề xoa xoa tay cười ha hả tiếp đón bọn họ Ai? Phương Tứ Ngưu ứng thanh, chạy đến lu nước biên, múc thủy rửa tay. Tiểu An Bình trở về Nhất Vãn, cơm trưa đều đã đoan đến trên bàn. Ấn Quy Củ tới nói, hắn không thượng bàn, đi vào trong nhà khách nhân cũng không thể thúc đẩy, chính là Phương Tứ Ngưu chờ không kịp. Cùng Lâm Nhị vợ giống nhau, cũng cầm cái cơm cháy bánh bao, dùng chiếc đũa ở bên trong trọc cái động lại hướng bên trong tắc thượng đồ ăn cùng hàng thịt, vẫn luôn tắc căng phòng, mới dừng tay. Tiều mãi nãi khách sáo làm hắn ngồi xuống ăn, Đường khách khí, quá môn đều là khách, hơn nữa nhân gia còn cấp nhà mình làm một buổi sáng sống, không chiêu đái hảo sao được. Kia một buồn canh trứng, cũng lấy cái muông đảo cho bọn hắn, một người một muỗng. Đương nhiên, cũng không thể đã quên nhi tử cùng cháu gái, lão nhân gia luôn là đến cuối cùng cũng không thể tưởng được chính mình, nhìn bọn họ ăn vui sướng, chính mình cũng liền cao hứng. Ngài nãi, ngài cũng ăn. Tiểu Nguyệt đem trong buồn dư lại canh trứng, đều phát cho nãi mãi Sau đó chính mình phùng chén, tú khí bay cơm, hàm thịt cùng đậu nành trưng mềm lạ, du cũng đủ. Thổ chén sứ, thổ bếp, tuổi lửa, này tam dạng làm trưng đồ ăn, thiếu giống nhau đều không được. Tiểu An Bình ở bên ngoài rửa sạch sẽ, đi vào tới, cũng là thực khách khí tiếp đón phương tứ như cùng nhị vượng đường khách khí. Sau đó liền lấy tới tán rượu cùng hai cái tiểu chén rượu, thói quen tính uống thượng hai khẩu. giải một chút mệt nhọc mẹ ngươi cũng tới uống một ngụm kiểu an bình nổ xuống rượu nút lọ thuần lương thực sản xuất tán rượu tinh khiết và thơm có lực kỳ thật không thể so mười mấy năm về sau xa hoa rượu trắng kém Tiểu mãi mãi ngày thường không uống cũng chính là làm việc mệt mỏi tinh thần kém thời điểm uống thượng một ly ngủ trưa sẽ càng hương buổi chiều làm việc mới càng có kính trong trước mắt phương tứ như một cái bánh bao cũng đã xuống bụng lại đi bắt lấy một cái nhưng là bàn tay đến một nửa, đại khái là cảm thấy ngượng ngùng, lại cầm trở về. Ta, ta ăn no, các ngươi chấm ăn, ta liền đi về trước. mới ăn một cái bánh bao, như thế nào liền ăn no đâu. không cần cùng chúng ta khách khí, ngươi đây là ở trường thân thể thời điểm, không ăn no không thể được. tiểu nãi mãi lại tắt một cái bánh bao cho hắn, muốn ăn cái gì đồ ăn liền chính mình kẹp, cũng không có gì hảo đồ ăn. tiểu an bình cũng nói, nhà của chúng ta tiểu dương. Cứ như vậy bánh bao, hắn có thể ăn bốn cái, lớn như vậy chén, hắn có thể ăn ba chén cơm, có khi còn chưa đủ, còn muốn thêm nửa chén đâu. Phương Tứ Nhiêu kỳ thật cũng không nghĩ đi, hắn là thật sự không ăn no, kia. Yeah. Ra đây không khách khí. Vừa rồi canh trứng hảo hảo ăn, còn có hàm thịt trưng đậu nành, còn có cái này ớt cay làm tường, mỗi giống nhau đều ăn ngon đến không được, đều là ăn với cơm đồ ăn, quăng này đồ ăn. là có thể làm người ăn nhiều mấy chén cơm. Lâm Nhị Vượng đã ăn xong rồi một cái bánh bao, kỳ thật này bánh bao không nhỏ, so với hắn bàn tay còn đại gấp hai. tuy rằng hắn còn muốn ăn, chính là bụng thật sự căng không được. Ta ăn no, tiểu nãi nãi, tiểu đại thúc, tiểu nguyệt, các ngươi từ từ ăn đi, ta đi về trước, buổi chiều ta lại đến giúp các ngươi làm việc. Lâm Nhị Vượng đỉnh tròn trịa bụng, chiều bọn họ xua xua tay, xoay người hướng ra phía ngoài đi rồi. Nhị Vượng, không hề ăn chén cơm sao tiều mãi nãi cười hỏi hắn nhị vượng cũng không quay đầu lại xua xua tay ta đã no rồi lạp đi tới cửa thời điểm còn đi nhìn hắn tôm hùng đất Xọt che mặt trên đã bỏ mấy chỉ chúng nó vọng tưởng chạy trốn từ kiều ra trở lại lâm ra thời điểm lâm đầu tử vừa mới đem cơm chưa đặt tới nhà chính nhi tử mau tới ăn cơm lâm nhị vượng đi vào nhà chính ngắm mắt lão mẹ làm đồ ăn ân trưng rau hẹ trưng cây đậu đũa một chén cá mặn còn có ăn vải thiên dương muối lâm ngọc mai bưng đựng đầy cơm chén lớn đi vào nhà chính cười nhạo nói ngươi ở kiều nguyệt gia còn không có ăn cơm no nàng như thế nào có thể làm ngươi không ăn no đâu ngươi chính là giúp đỡ nhà nàng làm một buổi sáng việc nhà nông đâu ai nói ta không ăn no lâm nhị vượng đem xiêm ý rìa xốc lên lộ ra tròn vo bụng ta đều ăn no căng Lâm đậu tử bưng cuối cùng một mâm hàm đậu que đi vào tới, thấy hắn đĩnh bụng, vẻ mặt cao hứng. Nha, ta nhi tử chính là thông minh, đến nhà người khác ăn cơm, đương nhiên đến ăn đến căng. Bất quá ngươi buổi chiều giúp mẹ đến ngoài ruộng làm việc, nhà ta còn muốn ở điền ngạnh thượng tài chút đậu nành. Ta không làm. Lâm nhị vượng thở phì phì đem đầu uốn éo, ta buổi chiều còn muốn đi giúp kiểu nguyệt ra làm việc, ngươi làm tỉ tỉ giúp ngươi loại đậu nành. Như thế nào còn đi nhà nàng làm việc? Tiểu tử thúi, phạm cái gì ngốc? Nghe lời, buổi chiều giúp mẹ làm việc Lâm tẩu tử vừa nghe lời này, liền phải đi nắm hắn lỗ thai. Liền không làm, buổi tối Tiểu nguyện còn muốn tiêu tôm hùn đất đâu. Lâm nhị vượng hướng bọn họ làm ngẫu, liền chạy về phòng. Tiểu tử này, tâm thật đúng là dã không biên, đương, ra, ngươi rốt cuộc quản mặc kệ. Lâm tẩu tử béo eo. Lâm thiết thành chính tạm đi miệng phẩm rượu. Đừng cùng ta nói, ta một quảng, ngươi liền ngăn đón, ta còn như thế nào quảng. Nói nữa, cọ cơm cũng là ngươi làm hắn đi, hiện tại nhi tử tâm giã, ngươi lại muốn thu hồi tới, nào có như vậy tiện nghi sự. Ta lại chưa nói không cho hắn cọ cơm, nhưng này cọ cơm cùng làm việc có cái gì quan hệ. Bọn họ kiều ra người, đem ta nhi tử đường cu ly xử đâu. Không được, quay đầu lại ta phải kiểu bác gái nói nói lâm tẩu tử cũng bắt đầu buồn bực. Chính mình như tử, nàng đều luyến tiếp sai xử đâu. Lâm Ngọc Mai đặt mông ngồi xuống, thở phì phì bái cơm, nàng thật sự mau tức chết rồi. Mấy ngày nay nhìn Kiều Nguyệt hôn hô mưa gọi gió, liền nàng mẹ cũng bị tiểu Nguyệt ảnh hưởng. Cả ngày ở nàng bên thai nhắc mãi, nàng đều mau phiền đã chết. Thật muốn sớm một chút đi học, vẫn là trường học hảo. Phương Tứ Nghiu ở Kiều ra ăn cơm xong, lúc gần đi, xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng, nhìn đến Kiều Nguyệt đôi ở trên bàn thư. trong lòng lộ bột một chút thiếu chút nữa đã quên tuy nói trường học nghỉ là làm cho bọn họ trở về giúp đỡ trong nhà làm việc nhà nông chính là lao sư cũng bố trí tác nghiệp hắn một chữ cũng chưa viết đâu làm sao bây giờ tiêu nguyệt người tác nghiệp làm sao dù sao hắn ra mặt dày hắn đang tiếc hai người bọn họ không ở một cái ban bất quá nếu có thể làm tiêu nguyệt giúp hắn viết làm bài tập vậy là tốt rồi tác nghiệp còn có tác nghiệp Cái này nàng thật sự không biết, hai ngày này chỉ lo làm việc, còn không có tới kịp đem những cái đó thư tất cả đều phiên một lần đâu Phương Tứ Nhiu vừa nghe nàng ngữ khí, nào còn có không rõ đạo lý, tính, ta tìm cây dương hỗ trợ. Bọn họ ba người, chỉ có cây dương thành tích tốt nhất, đại khái. Có lẽ, thôn trưởng nhi tử chính là không giống nhau đi. Tiêu Nguyệt thu thập chén đũa thúc giục mãi mãi cùng ba bà, đến trong phòng nghỉ ngơi. Nha đầu. Ngươi không ngủ sao? Tiểu Naễn Naễn cởi giày, kéo ra chăn đông, đắp ở trên bụng. Tiêu Nguyệt thay đổi xong sạch sẽ dày vải, đem tóc một lần nữa chải một lần, "Naễn Naễn, ta tìm Ngọc Mai có chút việc, trong trường học sự, thực mau liền sẽ trở về, các ngươi ngủ đi." Nga, vậy ngươi đừng chạy xa, Kiều Naễn Naễn yên tâm nằm đi xuống." Thân mình ai đến trên giường, vội một buổi sáng, toàn thân xương cốt đều ngạnh thành một khối. Tiêu Nguyệt đi ra nhà chính, đóng cửa lại. bên ngoài thái dương rất đại, nàng cầm mũ dơm mang ở trên đầu, lại từ phòng bếp cầm giữa chưa không ăn xong bánh bao, từ đồ ăn đồ bếp gấp chút đồ ăn, nhét vào đã lạnh bánh bao bên trong, lại dùng sạch xe bố ngươi bao hảo, đặt ở một cái tiểu trong rổ, dẫn theo ra cửa, đi ra viện môn lâu tử, lại từ bên ngoài lôi kéo môn cái mũi, đóng lại viện môn, liền hướng tới tiểu thúc ra nơi thôn đi đến. thời gian này trong thôn đi nắng, liền hồ nước vị ta ngưỡng à. đều đem đầu xúc tiến cánh, tránh ở dâm mát hạ thụ manh hạ nghỉ ngơi. Thập niên 80 ở nông thôn lộ, vẫn là gồ ghề lồi lõm bùn lộ, con đường trung gian, bị bánh xe cán ra thật sâu hố, vừa đến ngày mưa, khô giáo bùn đường đi lên, nhất lao lực, một dưới chân đi, hãm bao sâu, vừa nhấc chân, mấy cân bùn dính vào giày nhựa thượng, đi chưa được mấy bước, phải ném nửa ngày, bằng không hai chân trọng căn bản nâng không đứng dậy. Tiêu Nguyệt là dọc theo ven đường đi, Chỉ có người giấu chân, tương đối bình thản chút. Ven đường trồng trọt cây dương, Tài có mấy năm, cây dương đã trưởng thành, Cái này mùa, đúng là cây dương lá cây nhất tươi tốt thời điểm, Đi ở dưới tàng cây, ánh mặt trời chiếu không tới, Gió thổi qua còn rất mát mẻ. Tiêu Nguyệt đi thực mau, cũng liền ba bốn giảm lộ trình, Đi đến ngã tư đường, lại hướng nam mấy trăm mễ, Chính là đại vũ thôn. Thôn không lớn, cũng liền hơn hai mươi hộ nhân ra. Thôn một sắc gạch một phòng ở, phòng sau đều có vườn rau mà trước phòng đất chống thượng tận khả năng nhiều loại chút hoa màu tỉ như bắp đậu nành khoai lang còn có loại bông dựa vào ký ức tiêu nguyệt tìm được tiểu thúc cửa nhà bất quá ở đi vào phía trước nàng đem rổ tảng tới rồi trên cây mới đi lên đi gõ cửa hai phiến cửa gỗ khe hở rất lớn có thể nhìn đến môn từ bên trong xuyên khe hở rất lớn một bàn tay đều có thể xuyên qua đi tiêu nguyệt gõ hai hạ mới thấy mau mau nghe tiếng chạy tới bất quá hắn không có mở cửa mà là ghé vào kẹt cửa thượng nhìn tiêu nguyệt ngươi đến nhà ta tới làm gì tiểu tử thúi ngươi đây là cái gì thái thí ta như thế nào liền không thể tới nhà ngươi mau đem cửa mở ra ta muốn tìm ta ca tiêu nguyệt lại dùng sức đấm hạ cửa gỗ mau mau hướng nàng làm mặt quỷ ta liền không khai ai làm ngươi đánh ta hảo tiểu tử ra ngứa đúng không cho rằng như vậy ta liền bắt ngươi không có biện pháp. Tuy rằng nàng thực khinh thường với cùng hắn so đo, chính là mắt nhìn tiểu tử này cùng nàng gọi nhịp, nếu là nhận thua, nàng cái này đường tỉ mặt mũi, muôn hướng nào gác. Kỳ thật như vậy nằm ngang môn xuyên tốt nhất chọn, khe hở lại như vậy đại, tìm cái gậy gộc, hai hạ liền đẩy ra. Tiểu mau mau nhìn đại môn mở ra, dọa liên tục lui về phía sau. Trực giác nói cho hắn, khẳng định đánh không lại tiểu nguyệt. Tiểu tử túi, Ta hỏi lại ngươi một lần, ngươi ba mẹ ngươi đâu? Còn có ta ca, hắn ở đâu? Tiêu Nguyệt đi vào trong viện, mọi nơi nhìn lướt qua, rất tiểu nhân sân, thu thập không sạch sẽ, vị trí tuyển cũng không tốt, có dương chân tường hạ, mọc đầy rêu xanh. Nếu là lấy đem sẻng một phen, bảo đảm có thể đào ra một đống con run. Ta ba ta mẹ đều đang ngủ, ta đi kêu nàng, ngươi đứng đừng núp nhích. Tiêu mau mau chỉ vào kiều Nguyệt, như là ở uy hiếp nàng. cũng xác thật là uy hiếp vương xuân vốn dĩ ngủ rất hương, bị bên ngoài nói chuyện thanh đánh thức còn tưởng rằng là hai cái nhi tử ở đánh nhau nàng trở mình lại tiếp tục ngủ mụ mụ ngươi mau đứng lên tiều nguyện tới nàng tới nhà ta tiều mau mau muốn kéo vương xuân lên vương xuân còn mơ hồ đâu không kiên nhẫn lẩm bẩm nói ai tới đừng xảo mẹ buổi chiều còn phải hạ điền tại ương đâu mẹ ta nói kiều nguyện tới liền ở bên ngoài Ngươi đừng ngủ. Tiểu mau mau ghé vào nàng bên lỗ thai, lớn tiếng kêu to. Vương Xuân còn không có tỉnh, Tiểu An phúc tỉnh, chi ngẩng đầu lên hỏi hắn, ngươi nói ai tới. Tiểu Thúc, ta là Tiểu Nguyệt, ta tới tìm ta ca ca. Tiểu Nguyệt đứng ở nhà chính trả lời. Chỉ nay một hồi công phu, nàng đã xem qua mặt khác hai gian nhà ở. Ca ca mang tay lại, còn gác ở trên bàn, nhưng là toàn bộ trong nhà, lại không có ca ca bóng dáng. Vương Xuân một cái lặn xuống nước ngồi dậy, nháy mắt thanh tỉnh, nàng như thế nào tới. Ta buổi sáng mới đem Tiểu Dương mang đến, nàng hiện tại tới làm gì. Đi ra ngoài nhìn xem. Tiểu An phúc thân mình mập mạc, vóc dáng lùn lùn, tướng mạo thượng chỉ có ba phần, cùng Tiểu An bình giống nhau. Đại khái là từ nhỏ dinh dưỡng bất lương duyên cớ, trường thân thể thời điểm, vóc dáng không có thể trường ra tới. Này hai vợ chồng, tuyệt đối là rắn chuột một ổ. Bởi vì Vương Xuân là ở hắn nhất nghèo túng thời điểm, gả cho hắn, liền hướng điểm này, hắn cũng sẽ cả đời nghe Vương Xuân nói. Từ trước, tiểu an phúc đối kiểu nguyện tấn tượng, cũng liền giống nhau, nhát gan tiểu nhân, lại không thích nói chuyện, thấy người xa lạ, càng là liền đầu cũng không dám ngẩng lên. An tết đến nhà hắn thăm người thân cũng là một bộ vâng vâng dạ dạ bộ dáng, không đáng sợ hãi. Chẳng sợ nàng thật là tới tìm tiểu dương, hắn cũng có biện pháp, giam ba câu đuổi rồi nàng. Tiều An Phúc đi trước ra tới, Vương Xuân theo sau cũng theo ra tới, tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng là trên mặt còn phải duy trì tươi cười. Nha, Tiều Nguyệt tới rồi, như thế nào thời gian này lại đây, ngươi mãi mãi cùng ngươi ba biết không? Vương Xuân đi đến bàn lớn biên, xách lên ấm trà, cho nàng đổ chén nước, khách khí nói, tới, uống trước thủy, đi rồi một đường, khẳng định cũng khác. Nha đầu mau ngồi, đừng khách khí. Có chuyện gì cùng Tiểu Thúc nói Kiểu An Phúc cho nàng lấy tới ghế dựa. Tiểu Nguyệt vừa không xem kia chén trà, cũng không ngồi ghế dựa, trực tiếp hỏi, Tiểu Thúc, ta ca đâu? Vì cái gì các ngươi đều ở nhà ngủ trưa, ta ca lại không ở? Tiểu Nguyệt sắc bén ánh mắt, sắc bén hỏi chuyện, đều làm tiểu An Phúc có chút giật mình. Vương Xuân buổi sáng kiến thức quá nàng lợi hại, nghe được nàng chất vấn, mà không đổi sắc nói, ngươi ca còn không phải nghĩ, sớm một chút đem bên này sống làm xong. Thật sớm chút về nhà sao. Ta cùng ngươi tiểu thúc, cản cũng chưa ngăn lại, này sẽ hắn còn ở ngoài ruộng tài hương đâu. Tiểu An Phúc cũng nói, Tiểu Dương tính tình cấp, làm việc cũng xuất ruột, nhà của chúng ta đại mao cũng ở ngoài ruộng cùng hắn cùng nhau làm việc, ta cùng ngươi thầm thầm, thân thể không bằng người trẻ tuổi, liền nghĩ trở về nghỉ một lát, lập tức cũng liền hạ điền Nói đến nơi này, Tiểu An Phúc chuyện vừa chuyển, nha đầu, ngươi nếu là tìm hắn có việc, Cùng chúng ta nói một tiếng, chúng ta thế ngươi tiện thể nhắn, đại ca trong nhà việc nhà nông cũng rất vội, chúng ta liền không lưu ngươi, sớm chút trở về đi. Có ngươi làm như vậy thúc bá sao? Vương Xuân ra vẻ tức giận đánh hắn một chút, hai tử vừa mới vừa tới, sao có thể tay không trở về, vừa lúc à, nhà ta loại sớm bắt kết, giữa trưa trưng mấy cái, còn thừa hai cái không ăn, ta cho ngươi cầm đi. Không được, quay đầu lại ta còn muốn ăn đâu. Tiểu mau mau ôm Vương Xuân cánh tay, không cho nàng đi lấy. Vương Xuân có chút xấu hổ nhìn mắt Kiều Nguyệt, đại khái là nghi thầm, đều như vậy, ngươi còn không chạy nhanh nói một tiếng, không cần, đừng cầm, ta không cần. Đáng tiếc Kiều Nguyệt không có như nàng nguyện, sao khởi tay đứng, lặng lặng nhìn bọn họ người một nhà diễn kịch. Vương Xuân thấy nàng không tỏ thái độ, đành phải nhẫn tâm lấy ra nhi tử tay, nhi tử nghe lời, ngươi đã quên buổi sáng tỷ tỷ còn có thể ngươi kẹo đâu. Hai cái bắp tính cái gì, thật là, đứa nhỏ này chính là tham ăn. Vương Xuân đi đến phòng bếp lấy bắp, Tiểu An Phúc thấy Tiểu Nguyệt trước sau không hề răng, còn tưởng rằng vừa rồi hết thể đều là biểu hiện giả dối, Tiểu Nguyệt vẫn là cái kia nhát gan yếu đối Tiểu Nha Đầu. Trường hợp có điểm xấu hổ, Tiểu An Phúc đành phải không lời nói tìm lời nói, Nha Đầu, nhà các ngươi việc nhà nông làm không sai biệt lắm đi. Ngươi ngoại ngoại thân thể thế nào? Vẫn luôn vội vàng. Cũng không có thời gian qua đi nhìn xem nàng. Tiều Nguyệt trong lòng cười lạnh, không tiếp hắn nói. Nói đến xem lão đường, tiểu An Phúc nói, giả đến không thể lại giả. Nếu Kiều Nguyệt nhớ không lầm, thượng một lần hắn vẫn an mẹ ruột, là tháng riêng sơ nhị. Vương Xuân cầm hai căn nồi bắp, đi vào tới, mặt sau còn đi theo vẻ mặt không tình nguyện mau mau. tiểu Nguyệt, mau cầm đi, lưu trữ trên đường ăn. Đúng đúng, trên đường ăn, bên ngoài thái dương quái nhiệt, uống miếng nước. Liền chạy nhanh về nhà đi thôi, đừng làm cho bọn họ sốt ruột chờ. Tiều An Phúc cũng giúp đỡ đổi người. Tiêu Nguyệt lạnh lùng nhìn kia hai căn túi bắp, mặt trên bắp viên diện tích che phủ, không đủ một nửa, phỏng chừng là kiểu mau mau muốn ăn, Vương Xuân mới bỏ được đem như vậy nộn bắp bẻ xuống dưới. Ngươi như thế nào không tiếp theo a? Vương Xuân trên mặt tươi cười có điểm không nhìn được. Tiêu Nguyệt đem tầm mắt từ bắp thượng dịch hai, nhìn Vương Xuân, nhàn nhạt cười. ngươi cười chung mang theo điểm trâm trọng tốt như vậy đồ vật thẩm thẩm vẫn là lưu trữ cấp kiểu mau mau ăn đi ta nào có mệnh ăn nó nga đã quên nói cho các ngươi ta không lời nói muốn cho các ngươi mang cho ca ca ta chính là tới tìm hắn về nhà ta còn có tác nghiệp không viết xong thật sự không rảnh xuống đất làm việc mãi mãi thân thể cũng không tốt không thể lại làm nàng làm việc nặng các ngươi tổng không thể nhìn nhà ta không ai làm việc đi nàng bình bình tĩnh tĩnh nói xong Chính là Vương Xuân cùng tiểu An Phúc, lại nghe sắc mặt đại biến. Đặc biệt là Vương Xuân, nàng có loại bị chơi cảm giác, muốn thật là như vậy, ngươi buổi sáng như thế nào không nói, ta đều đem người mượn tới, tài cán một cái buổi sáng sống, ngươi mới đến nói những lời này, ngươi này không phải ý định sao. Tiểu Nguyệt hai tay một quán, đầy mặt vô tội, ta như thế nào là cố ý, ta nói đều là lời nói thật ta, chẳng lẽ ta không cần đi học. Chẳng lẽ ta mãi mãi vẫn là tuổi trẻ lực tráng? Tiểu thầm thầm, ngươi nhưng đừng bôi nhỏ người, đến nỗi buổi sáng vì cái gì không nói, đó là vì không cho mãi mãi khó xử. Này lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt, tuy rằng lòng bàn tay thịt chẳng ra gì, kia cũng là nàng lão nhân gia sự, ta không thể nói cái gì. Vương Xuân càng nghe nàng lời này, càng là khí ngực đau, chính là muốn phản bác thời điểm, rồi lại không biết từ nào hạ miệng. Tiểu an phúc liền không giống nhau, Hắn là trường bối, là Kiều Nguyệt ruột thị thúc thúc, giao hấn chất nữ, đó là Thiên kinh địa nghĩa sự. Kiều Nguyệt, ngươi nói chẳng ra gì là có ý tứ gì. người ba là trong nhà trưởng tử, cách muốn nói, trưởng huynh như cha, năm đó hắn cùng mẹ ngươi kết hôn thời điểm, ngươi mãi mãi đem cái gì thứ tốt đều cho hắn, còn mượn một đống nợ, nói cách khác, cũng sẽ không chờ ta cùng ngươi thẩm thẩm kết hôn khi, liền trương giống dạng giường lớn đều không có. Tiểu an phúc lời này nói có điểm trọng, phòng trừng cũng là gác ở trong lòng nghẹn lâu lắm, luôn là bị người hiểu lầm, không hiểu, làm hắn ở trong thôn luôn là thật mất mặt. Mang xong nghĩ lại tưởng tượng, cùng cái tiểu nha đầu so đo, cũng không có gì dùng, câu chuyện vừa chuyển, không kiên nhẫn nâng nâng tay, việc này ta cùng ngươi nói không, ngươi đi về trước đi, lại làm ngươi ca cho ta ra làm một ngày sống, hậu thiên lại kêu hắn trở về. tiểu an phúc cho rằng lấy ra trưởng bối tư thái tiểu Nguyệt là có thể thỏa hiệp cái nào tiểu bối dám cùng trưởng bối gọi nhịp nha đầu này tuy rằng là gan lớn tính tình trướng nói chuyện cũng nhanh nhẹn chính là cùng hắn đấu còn nội điểm vương xuân nghe đến đây trong lòng cực kỳ xinh đẹp lại bắt đầu sướng khởi mặt trắng tiểu người ta ngươi tiểu thúc lời nói thô lý không thô đây là đại nhân sự ngươi vẫn là đường động tháng sau liền phải đính hôn nhưng đừng ở chỗ này cái thời điểm Chọc ngươi thúc thuốc sinh khí. Tuổi không lớn, tính tình nhưng thật ra cổ quái muốn mệnh, ngươi nếu là không thu liễm một chút, về sau gả cho người, có nguyên đếm mùi đau khổ. Tiêu An Phúc nguyên bản là muốn vào phòng, nhịn không được lại mắng một câu, dù sao hắn đã mang thói quen. Tiêu Nguyệt trong lòng lửa giận, cọ cọ hướng lên trên thoán. Nắm chặt nắm tay, nắm chặt lại tùng, tùng lại lại nắm chặt. Đánh không được, quăng ngã không được. Bọn họ không phải tội phạm. Cũng không phải tội ác tài trời tên quân đồ, không thể dùng dã man thủ pháp đối bọn họ, như vậy chỉ biết kích phát mâu thuẫn, do đó làm người trong nhà khó xử. Tiêu Nguyệt giận cực phản cười, kéo ra ghế dựa, xoa khai chân ngồi xuống, nếu tiểu thúc trong nhà sống làm không xong, ta đây cũng lưu lại hảo, ta giúp các ngươi làm một trận, làm cho ta ca có thể sớm một chút về nhà. Không cần đi, nơi này lưu ngươi ca một người là được, ngươi vẫn là trở về đi. Vương Xuân vẻ mặt ghét bỏ, nàng có thể không biết kiểu nguyệt bản lĩnh, làm việc tiểu khí, sống làm cũng không tốt, đừng quay đầu lại cho bọn hắn ra đảo thêm phiền thoái. Tiêu nguyệt nết lên chân bắt chéo, còn có tần suất run rẩy, như thế nào không cần. Ta hảo ý phải cho nhà ngươi làm việc, chính là làm thúc thúc thầm thầm, các ngươi lại muốn đuổi ta đi, hừ. Ta muốn bên ngoài đi nói. Nàng kéo băng ghế, vẫn luôn kéo dài tới sân môn lâu ngoại. Ai, ngươi làm gì? Vương Xuân không hiểu ra sao, nha đầu này làm việc phương pháp, thật là gọi bọn hắn sợ không tới một chút manh mối. Trước cửa là một mảnh lúa tràng, một năm hai mùa thu hoạch thời điểm, lúa tràng liền phái thượng trọng dụng tràng. Lúc này, lúa bên sân thượng chỉ đôi chút cỏ khô, cũng không săn bằng, người trong thôn ngẫu nhiên cũng sẽ từ phía trên đi qua đi. Nha, ngươi là kiều lao đại gia nữ nhi đi. Đã lớn như vậy rồi cách vách bà cố nội, ngồi ở cửa xoa dây thừng. Đối kiểu nguyện có điểm ấn tượng. Còn có mấy cái lao nhân, cũng lục tục lại đây hỗ trợ. Dây thừng xoa hảo, cũng có thể bắt được chợ thượng bán tiền. Mỗi cái thôn thổ địa diện tích đều không giống nhau, hơn nữa là ấn đầu người phân thổ địa, cho nên cũng không phải mỗi nhà đều có rất nhiều đồng ruộng muốn trồng trọt. Tỉ như trong nhà nhân khẩu nhiều, liền sẽ tận lực nhiều tìm chút nghề phụ làm. Phòng sau rừng trúc, chém cây trúc, tức lòng tin miệt, lại biên thành rổ hoặc là sọ so tre. Tiêu nguyệt như cũ kiểu trần, lớn tiếng nói, tôn mãi mãi, ta tới xem ta tiểu thúc, chính là hắn không chỉ có không cảm kích, ngược lại còn thúc giục ta trở về, ngài vài vị nói nói xem, chất nữ thật vất vả tới một chuyến, liền nhà hắn thủy cũng chưa uống một ngụm, liền phải đuổi ta đi, có hắn làm như vậy thúc thúc sao? Nha, hắn như thế nào có thể đuổi ngươi đi đâu? Chất nữ đều lớn như vậy, thật vất vả tới một chuyến, còn không chạy nhanh cho ngươi lộng điểm ăn ngon hả uống. Vị này tôn mãi mãi cũng là cái ái nói chuyện phiếm bà cố nội, mười hồi có tám hồi gặp được, đều có thể nói thượng một cái soạn. Tiêu Nguyệt chua lòng nói, ta thím nhưng thật ra rất hào phóng, cho ta hai cái cúi bắp, làm ta đi đường thượng, một đường gặm về nhà. Tiêu Nguyệt, Tiêu An Phúc lao tới, cũng không biết là tao, vẫn là bực, đầy mặt đỏ bừng, lạnh giọng quát lớn. Vương Xuân cũng chạy ra, một phen giữ chặt Tiêu Nguyệt tay, sắc mặt cực kỳ khó coi bồi gương mặt tươi cười. Tiêu Nguyệt, có chuyện ta về nhà nói, đừng ở chỗ này nói hiệu nói vượng, làm người nghe xong hiểu lầm. Tiêu Nguyệt cũng không cảm kích, dùng sức ném ra tay nàng, đôi mắt chớp thá chớp, chính là bài trừ một tầng xương mù ngông ngông đồ vận, ủy khuất vô cùng nói, ta nhưng không nói hiệu nói vượng, thẩm thẩm phải cho ta túi bắp, ngươi nhi tử không phải chính gặm đâu sao? Tiêu Mao Mao đích sát phùng túi bắp, đệ nhất căn tam hạ hai hạ liền gặm xong, rồi đệ nhị căn liền không đội kỳ thật hắn cũng không nói bụng. giữa trưa trong nhà làm thịt hắn ăn thức no tôn mãi mãi là cái thẳng tính cũng biết này hai vợ chồng tính tình tin lúc sau liền bắt đầu thuyết giáo nhà các ngươi nhật tử quá cũng không kém lâu lâu còn có thể ăn nổi thịt heo hôm nay liền thiêu thịt đi ta nghe thấy mùi thịt vậy ngươi như thế nào đối nhà mình chất nữa như vậy keo kiệt để ý chờ các ngươi già rồi không cho các ngươi xuyến môn bên cạnh lao thái thái cũng cửa trách hai tốt xấu cũng lưu nàng ăn cơm chiều lại đi Buổi sáng Tiểu dương không phải cũng tới sao. Di, ta giữa trưa giống như không gặp hắn trở về ăn cơm, nên không phải đi trở về đi. Tiêu Nguyệt vừa nghe ca ca giữa trưa liền cơm cũng chưa trở về ăn, lập tức liền nhảy dựng lên, chỉ vào vương xuân, cả giận nói, có phải hay không bởi vì các ngươi giữa trưa thiếu thịt, mới không cho ta ca trở về ăn cơm. Hảo A, ta muốn đi nói cho ta mãi mãi, nói cho ta ba, các ngươi không chỉ có ngược đái ta ca. Làm hắn giữa trưa còn ở ngoài ruộng làm việc, còn cong hắn ăn thịt. La hét la hét, nàng lao đôi mắt khóc lớn. Vì như vậy thân nhân trái tim băng giá, vì ca ca đau lòng. Tiêu an phúc hôm nay mặt cũng coi như là mất hết, nhưng là hắn phủ nhận nói, hắn lại nói không nên lời. Giữa trưa cơm, là Vương Xuân đưa đến ngoài ruộng. Vương Xuân cầm chén lớn gấp đồ ăn thời điểm, hắn là thấy, dưa mối gấp bất lao thiếu, đến phiên kẹp thịt thời điểm, chọn tới chọn đi. cuối cùng bị hai cái nhi tử đem trang thịt đồ ăn chén đoạt đi, không chịu phân một miếng thịt cấp đại ca. Tiều An Phúc trong lòng cũng cảm thấy có điểm băn khoăn, nhưng hắn không lên tiếng, cho rằng bất quá là mấy khối thịt sự, không có gì ghê gớm. Lại nói, đại ca ra quá cũng không kém, Tiêu Dương khẳng định sẽ không để ý. Cho tới bây giờ Kiều Nguyệt, chỉ vào hắn giống ra tới, hắn mới cảm thấy đại đại không ổn. Tôn mãi mãi chờ một chúng lao nhân, Sôi nổi đối bọn họ vợ chồng đầu đi khinh thường ánh mắt. ngươi cùng ta tiến vào. Tiều An Phúc dưới sự giận dữ, một phen tung chặt Tiều Nguyệt cánh tay, đem nàng hướng trong nhà kéo. Vương Xuân tuy thời, vội vàng đối lao thái thái nhóm vội vàng giải thích, nha đầu này nói bậy đâu. Chúng ta sao khả năng ngược đái đại cháu trai, nàng vì là cùng hắn thúc thúc chí khí, ha ha, đều là hiểu lầm. Nói xong, cũng chạy vào cửa, đem viện môn một quan. Tôn mãi mãi có điểm lo lắng, bọn họ sẽ không đối kiểu nguyệt động thủ đi. Nếu là hắn dám đánh hài tử, kia chúng ta cũng không thể làm việc mặc kệ. An bình đau nữ nhi, nếu là biết nữ nhi bị đệ đệ đánh, khẳng định đến không được. Không thể đi. Tiêu nguyệt đều như vậy lớn, hắn hạ thủ được. Này nhưng không nhất định, bọn họ hai vợ chồng không thật thành. Nếu là bọn họ thật dám động thủ, chúng ta liền vọt vào đi. Tôn mãi mãi ngữ khí thực trọng, nghĩ đến tuổi trẻ kia hội. cũng là một cái hấp tấp cô nương. Đúng đúng đúng, chúng ta liền ở chỗ này nhìn ở. Trong viện, Tiểu An Phúc thật đúng là bắt tay giơ lên, hắn ở cũng thường xuyên đánh hài tử, trong lòng hỏa cùng nhau tới, liền quản không được tay mình. Vương Xuân đứng ở một bên xem diễn, dù sao đánh chính là hắn chất nữ, vạn nhất Tiều An Bình tìm tới, cũng quái không đến trên người nàng. Nói nữa, Tiều An Bình, cái kia yếu đối tính tình, hắn dám tìm tới môn sao. Tiều Nguyệt ngước mặt, Thẳng tóc trừng mắt hắn. Nếu Kiều An Phúc bàn tay dám rơi xuống, nàng tuyệt đối không đành lòng. Mang theo vết chai dày bàn tay, cuối cùng không có thể rơi xuống. Kiều An Phúc không thể không thừa nhận, nhìn Kiều Nguyệt đôi mắt, hắn đánh không đi xuống. Có như vậy không biết tên hắn ý, từ lòng bàn chân vẫn luôn hướng lên trên mạo. Hắn tuy rằng không có thật sự đánh, nhưng như cũng làm Kiều Nguyệt trong lòng đau đớn. Tiểu Thúc, ta cùng ca ca đều kêu ngươi một tiếng Tiểu Thúc, chúng ta đã từng cũng tôn kính quá ngươi. Chính là ngươi lại như thế nào làm Chẳng lẽ ta cùng ca ca Ở các ngươi phu thê trong mắt Chính là ngốc tử, là ngu ngốc sao Tiêu Nguyệt lại nhìn Vương Xuân Về sau ta sẽ không tới nhà các ngươi Các ngươi ái thế nào liền thế nào Đính hôn thời điểm các ngươi không tới Cũng không cái gọi là Có các ngươi như vậy thân thích Ta cảm thấy mất mặt Các ngươi tự giải quyết cho tốt đi Thiện ác đến cùng chung có báo Làm quá mức, ai cũng chịu đựng không được các ngươi nguyên bản nàng chỉ là muốn xả cái lấy cớ đem ca ca mang về chính là đương biết được nhà bọn họ ăn cái thịt heo đều phải con ca ca còn làm ca ca vẫn luôn ở ngoài ruộng làm việc chính mình lại nằm ở nhà ngủ nướng nàng là thật sự không thể nhịn được nữa nếu không phải xem ở nơi ánh mãi cùng ba ba phân thượng thật muốn dùng nắm tay xả xả giận. tiều an phúc sau khi nghe xong tiều nguyệt nói khi trong lòng cũng có vài phần náy náy hắn nghĩ đến khi còn nhỏ trong nhà nghèo không có gì ăn Đại ca là như thế nào chiếu cố hắn cùng nhị ca lớn lên. Đáng tiếc hắn này nấy, cũng chỉ là một hoảng mà qua. Bị thân chất nữ chỉ vào cái môi mắng, mặt trong mặt ngoài đều không qua được, khẩu khí này, hắn như thế nào nuốt đến đi xuống. Vương Xuân còn tưởng lại giải thích một câu, liền ở nàng muốn mở miệng thời điểm, Tiểu Nguyệt đã chạy đi ra ngoài. Tôn mãi mãi thấy nàng ra tới, vội hỏi nói, nha đầu, không có việc gì đi. Ngươi thúc thúc thầm thầm. không làm khó dễ ngươi đi. Tiêu Nguyệt hướng nàng ngọt ngào cười, cảm ơn tôn mãi mãi quan tâm, bọn họ đương nhiên sẽ không đem ta thế nào, chỉ là ta phải đem ca ca mang về, nếu là đem ta ca mệnh muốn chết rồi, nơi này nhưng không ai sẽ đau lòng hắn. Nói cũng là, gần nhất chính đuổi kịp ngày mùa thời điểm, vốn dĩ liền rất mệt mỏi, cũng không thể thật sự bị bệnh, mặc kệ trong nhà sống có bao nhiêu trọng, Cũng đừng mệnh muốn chết rồi tôn mãi mãi cười ha hả tiếp đón nàng chạy nhanh đi tìm ca ca, còn thuận tiện cho nàng chỉ lộ, nói cho nàng, tiểu dương khả năng ở đâu khối ngoài ruộng tại ương. tiêu nguyệt cảm tạ tôn mãi mãi, lấy ra trộm tàng bánh bồ lô liền hướng tới tiểu thúc ra ruộng mạ đi đến. Tiểu an phúc ngồi sổm nhà chính cửa giận dỗi sắc mặt âm trầm lợi hại, vương xuân nghĩ nghĩ, lại thử khai đạo hắn hài tử hắn ba, kỳ thật việc này ngươi cũng không cần quá để ý, nhà mình thân thích. Nào có cách đem thủ, chờ thêm mấy ngày, đại ca còn không được chạy tới thỉnh ngươi qua đi. Vương Xuân là không có đem Tiểu Nguyệt uy hiếp xem ở trong mắt, đính thân chuyện lớn như vậy, nàng nói không thỉnh liền không thỉnh sao. Lại không phải nàng đưa ra, nàng còn làm không được cái này chủ. Tiểu An Phúc tuy rằng biết nàng nói đều có lý, chính là trong lòng khẩu khí này, không thể đi lên, lại hạ không tới, nghẹn khó chịu, nhịn không được oán trách nói, còn không phải đều tại ngươi. ta sớm theo như ngươi nói, Tiểu Dương cùng Tiểu Nguyệt đều trưởng thành, ngươi đối bọn họ là tốt là xấu, bọn họ trong lòng đều hiểu rõ, lúc này làm Tiểu Dương lại đây hỗ trợ tài ương làm ngươi đối hắn hảo một chút, nhưng ngươi lại cố tình keo kiệt liền giữa trưa cơm cũng không cho hắn trở về ăn, cái. Này hảo, náo thành như vậy, như thế nào xong việc? Vương Xuân nơi nào chịu được hắn đoán trách, lập tức dậm chân, chỉ vào mùi hắn, mang to. Này như thế nào có thể trách ta? Năm rồi Kiều Dương tới giúp trong nhà làm việc, không đều là như thế này làm sao? Ai biết Kiều Nguyệt nha đầu này, đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như, cả người đều là thứ, cái gì đều dám ra bên ngoài nói, còn dám cùng ngươi gọi nhịp, ta nói các ngươi lão Kiều ra, như thế nào liền ra như vậy một cái nha đầu? Nàng một giống, Kiều An Phúc lập tức túi đầu nhận túng, dầu dĩ nói, ta nào biết vì cái gì, đã lớn như vậy rồi. Tổng không thể hiện tại ôm sai rồi. Vương Xuân linh cơ vừa động, kia có thể hay không là bị người đổi. Người ngốc ca. Ai đổi nàng, nhân ra muốn đổi cũng là đổi nhà có tiền đại tiểu thư, không thể hiểu được. Tiêu An Phúc đứng lên, dù sao cũng ngủ không được, thay đổi giày, chuẩn bị xuống đất làm việc. Vương Xuân nghĩ lại tưởng tượng, giống như cũng xác thật không quá khả năng. Một cái nông thôn nha đầu, ai không có việc gì cùng nàng đổi. Bất quá tuổi này hai tử. Tính cách xác thật hay thay đổi, muốn thành niên, tổng hội có chút quái dị. Tiêu Nguyệt ở mấy trăm mễ ngoại đồng ruộng, tìm được đang ở ngoài ruộng tài hương ca ca. 11 tuổi Kiều Đại Mau, nằm ở bóng cây hạ ngủ. Ca. Tiêu Dương nhìn một khuôn mặt bị phơi đỏ bừng ca ca, đau lòng không được. Tiêu Dương ngừng tay sống, ngẩng đầu, nết môi cười, ngươi thật đúng là tới. Ca. Ngươi mau lên đây, ta không ở nơi này làm việc, chúng ta về nhà. tiêu nguyệt chạy đến điền ngạnh biên nếu không phải ăn mặc giày không có phương tiện đã sớm lao xuống đi đem hắn kéo lên tiêu đại mao bị đánh thức có chút không vui ngồi dậy nhìn thấy người đến là Tiêu nguyệt còn sửng sốt một hồi lâu tiêu dương cũng không do dự ném xuống trong tay sống thang thủy đi lên điền ngạnh thấy kiều nguyệt trận tròn đôi mắt đầy mặt tức giận còn cảm thấy kỳ quái đâu ngươi sao sinh lớn như vậy khí có phải hay không tiểu thúc cùng thẩm thẩm bọn họ nói cái gì Kỳ thật cũng không thể toàn trách bọn họ, ta cũng tưởng sớm một chút giúp đỡ đem nhà hắn sống làm xong, cũng hảo sớm chút về nhà. Hắn trong lòng sốt ruột, lại ngượng ngùng cùng thúc thúc mở miệng, đành phải như vậy. Tuy rằng biết ca ca thật thành tính tình, chính là Kiều Nguyệt vẫn là nhịn không được, phi thường tức giận phi thường, ca. Ngươi nào biết đâu rằng bọn họ là như thế nào đối với ngươi, đi rồi, về nhà trên đường lại nói, ta còn cho ngươi mang theo cái bánh bột nô, ngươi trước lót lót bụng. Buổi tối về nhà, ta làm tốt ăn. Tiêu Nguyệt thúc giục hắn rửa chân mặc vào giày vớ, Tiêu Dương là cái đơn giản thuần túy người, biết muội muội cho hắn mang ăn, trên mặt nhạc nở hoa. "Ai, các ngươi không thể đi, Tiêu Dương đi rồi, nhà ta việc nhà nông ai làm?" Tiêu Đại Mao không biết Tiêu Nguyệt đã đi qua chính mình ra, hắn làm trong nhà, "Lão đại, ở chỗ này là trông coi, giám sát Kiều Dương làm việc, dù sao mẹ nó lại như vậy nói cho hắn." Tiêu đại mau mở ra hai tay, ngăn ở bọn họ đường đi, trên mặt biểu tình còn rất hoành. đại khái là biết rõ này hai người cũng không dám đối chính mình xuống tay đi. Tiêu nguyệt lười đến phản ứng hắn, vươn ngón trỏ, chỉ vào hắn, ta hiện tại không nghĩ cùng ngươi so đo, thức thời liền lóe một bên đi, nếu không đừng trách ta tấu ngươi. Ngươi nếu là dám tấu ta, ta liền nói cho ta mẹ đi. Ta như thế nào không dám? Tiểu dạng. Chỉ bằng ngươi cũng dám uy hiếp ta kiểu nguyệt đột nhiên ra tay, ninh trụ lô thai hắn. a, ngươi buông tay, chết kiều nguyệt, ngươi mau buông tay. Tiểu đại bao đôi tay hai chân đều dùng tới, liền đá mang đánh, liều mạng tưởng ném ra nàng. Mắt nhìn hai người một lời không hợp, liền đánh thượng, tiểu dương suốt ruột tiến lên căng ngăn, có chuyện hảo hảo nói, tiểu muội, ngươi mau buông tay, tiêu thẩm thẩm thấy nhưng đến không được, nàng rất khó triển. Tiểu nguyệt buông lỏng tay. Lại không phải bởi vì sợ thầm thầm, ca, ngươi không phải còn có tay ngoài không lấy sao. Đi, chúng ta hiện tại liền đi lấy, kiều đại mau, ngươi nếu là không cáo trạng, ngươi chính là rùa đen vương bát, còn có một chút ngươi đến cho ta nhớ kỹ, tỷ tỉ, tỉ đánh đệ đệ thiên kinh địa nghĩa, ngươi thấy ta, thấy ta ca, liền xưng hô đều sẽ không hô, ta không đánh ngươi đánh ai. Không đợi kiều đại mao cãi lại, kiều nguyệt tún cổ tay của hắn, kéo hắn trở về đi. Dù sao về nhà cũng muốn từ bên kia trải qua, coi như tiện đường. Tiêu đại Mao trăm triệu không nghĩ tới kiểu nguyệt tay kính như vậy đại, dọc theo đường đi hắn dây rửa thật nhiều thứ, cũng chưa dùng. Tiểu Dương sốt ruột theo ở phía sau, vừa đi một bên khuyên. Hắn là lo lắng thúc thúc thẩm thẩm nháo về đến nhà, cấp ba cùng mãi mãi ngột ngạt. Tiểu An Phúc đang chuẩn bị hạ điền, Vương Xuân cũng thu thập hảo, lấy thượng ngũ rơm, khăn lông treo ở trên cổ, trong nhà để lại Mao Mao giữ nhà. Mới vừa vừa đi tới cửa, còn không có tới kịp đóng lại viện môn, liền nghe thấy Kiều nguyệt cùng tiểu đại Mao khắc khẩu thanh. Tiểu an phúc khí đau đầu, hắn thật là làm không rõ, tiểu nguyệt nha đầu này hôm nay đến tột cùng là làm sao vậy, giống hoàn toàn thay đổi cái, không chỉ có theo chân bọn họ đại xảo đại nháo, hiện tại còn dám đánh con của hắn, thật là đủ rồi. Vương Xuân càng là đau lòng thẳng rộng chân, nha đầu chết tiệt kia ngươi mau bắt tay buông xuống. Đại Mao cánh tay nếu là tốn hỏng rồi, ta tuyệt không tha cho ngươi. Tiêu Nguyệt đi bay nhanh, ở khoảng cách bọn họ mới bước xa thời điểm, kiểm khai Tiều Đại Mao, lệnh A Thanh, Thẩm Thẩm, ngươi đừng có gấp à, ta cùng hắn đùa giỡn, ai làm hắn một chút lễ phép đều không có, thấy ta cũng không gỡ gọi tỉ tỉ, còn trực tiếp ta ca tên, kia cũng là hắn, có thể kêu sao. Nàng rào hoặc cười, muốn thật lại nói tiếp, ta còn là thế các ngươi dạy hắn đâu. bằng không làm người ngoài nghe thấy còn tưởng rằng đây là cha mẹ không giáo hảo như vậy sẽ ném các ngươi mặt tiểu an phúc khí đem nông cụ hướng trên mặt đất một ném ta nhi tử không cần phải ngươi dạy muốn nói không giáo dưỡng ta xem ngươi mới là không giáo dưỡng ta cùng ngươi thẩm thẩm đều là trưởng bối của ngươi chính là ngươi là như thế nào cùng ta nói chuyện ta có phải hay không cũng nên thay thế ngươi ba hảo hảo đánh ngươi một đốn tiểu dương cấp lứa ra hãn tiểu thúc Tiều Nguyệt nàng không phải ý tứ này, ngài đừng trong lòng đi. Tiểu Dương yêu thế, làm Tiểu An Phúc càng là được lý, giọng cũng lớn hơn nữa, ngươi còn dám giúp nàng. Việc này không để yên, trở về làm ngươi ba lại đây, ta xem nha đầu này, nếu là lại mặc kệ, liền phải phản thiên. Vương Xuân đứng ở một bên, oán hận chừng mắt Tiều Nguyệt, hận không thể cùng xông lên đi nắm nàng lỗ thai mới hảo. Mắt thấy thúc thúc lửa giận không chê không được, Tiều Nguyệt cũng lười đến cùng hắn xảo. ta ba còn muốn xuống đất làm việc, hắn không rảnh lại đây, nếu ngài một hai phải đem việc này bẻ xả rõ ràng, kia cũng đúng, ta liền đem sự tình nói khai hảo, ta dám cam đoan, tới rồi ngày mai buổi sáng, phạm vi mười dặm trong vòng thôn, đều biết kiểu an phúc là như thế nào ngược đái thân cháu trai, lại là như thế nào không chịu phụng dưỡng lao nhân, Sẽ rách mặt sự, ta cũng sẽ, không tin nói, các ngươi có, thể thử xem, Ngươi, Kiều an phúc giận cực, Nâng lên bàn tay, liền phải đánh tiếp. Tiêu Nguyệt lạnh lùng nắm cổ tay của hắn, tiểu thúc, khí đại thương thân, lại nói, ta cũng luôn không ngươi giáo hấn, chúng ta phải đi, hai người các ngươi chậm rãi suy xét đi. Lại bổ sung một câu, ta nói được thì làm được. toàn bộ tiểu đạo tin tức biện pháp có rất nhiều, không có di động, không có mặt khác thông tin thiết bị, cũng không để phòng ngại nàng đem tin tức tản đi ra ngoài. Tiêu Nguyệt còn thực bình tĩnh đi vào, cầm ca ca đồ vật. Đi ra thời điểm, còn cười tủm tìm theo chân bọn họ người nhà chào hỏi, Nga, ta còn đã quên nói sự kiện, phong ra người đều ở làng quan, vẫn là rất lớn quan, người thông minh, nên biết như thế nào làm, tai kiến. Tiêu Nguyệt lôi kéo trận mắt há hốc một người Kiều Nguyệt rời đi, lưu lại vẻ mặt ngơ ngẩn kiều lao tam người một nhà. Vương Xuân Trần chờ một hồi, hỏi, tiểu Nguyệt kia nha đầu chết tiệt kia cuối cùng nói những lời này đó, đến tột cùng là có ý tứ gì? ta sao không nghe mình bạch đâu. Tiêu An Phúc còn không tính buồn, ta nàng liếc mắt một cái, không mau nói, còn có thể nói cái gì, nàng hiện tại nhưng thật ra thực thích uy hiếp người, nàng ở cảnh cáo chúng ta, phong ra người đều không dễ trọc, ta nghe nói trong quân đội còn lớn, ngay cả chúng ta chấn trưởng nhân vật như vậy, thấy đều phải khách khách khí khí, vạn nhất về sau chúng ta có cầu hắn địa phương, hiện tại đem quan hệ lộ cương, về sau như thế nào cầu. Vương Xuân thật sâu hít một hơi khí lạnh, Này ta đảo không nghĩ tới, nhà ta hai cái nhi tử đâu. Nếu là Kiều Nguyệt kết hôn, trụ vào thành, ta nhi tử niệm đại học, không phải có thể dính vào nàng hết sao. Tiêu An Phúc trầm mặc, vừa rồi nhất thời khí hôn đầu, hiện tại ngẫm lại, vì điểm này tiểu tiện nghi, đắc tội hai đứa nhỏ, giống như thật rất không đăng giá. Liên nói Kiều Dương, hiện tại cũng thành niên, có cái đương đại quan nội phu, tìm cái bát sắt công tác, còn không phải một dây sự. hai người trầm mặc đã lâu vương xuân ngẩng đầu hỏi hiện tại muốn làm sao tiêu nguyệt đính hôn ngày đó ngươi còn đi sao đi đương nhiên muốn đi ta phải cùng vị này cháu rể đánh hảo quan hệ đến lúc đó ngươi đem lễ bị ước chừng nhất định không thể so nhị ca ra lễ thiếu kiểu an phúc tính kế thượng Này hôn sự muốn thật thành hắn cũng có khoác lác tiền vốn không bao giờ dùng nghe ngũ tử ở kia huyên thuyên về nhà trên đường Tiểu Dương cảm giác chính mình chỉnh trái tim, đều nắm lên, gặm màn thầu cũng không thơm. Tiêu Nguyệt đi ở đằng trước, nàng không cần quay đầu lại, cũng có thể đoán được ca, ca hiện tại tâm tình. Ca, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, ngươi tin tưởng ta, chỉ cần thúc thúc còn có lý trí, liền sẽ không lại tìm tới. Lý trí, chính là ta nhìn tiểu thúc biểu tình, chỉ sợ hắn không thừa nhiều ít lý trí, ai. Sự tình như thế nào sẽ nháo thành như vậy tiểu dương trong lòng chua sót, hắn biết mội mội là vì giữ gìn hắn, đau lòng hắn. Chỉ là không nghĩ tới tiểu thúc một nhà, hiện tại thế nhưng như vậy quá mức, đem hắn trở thành không cần tiền nô lệ, lại nói tiếp cũng thật là gọi người trái tim băng giá. Tiêu Nguyệt dừng lại bước chân, quay đầu lại chiều hắn hô, ca, chúng ta ở chỗ này ngồi một hồi, chờ hạ lại trở về. Cũng hảo. Hai người bọn họ giờ phút này sắc mặt đều hảo không đến nào đi, một hồi ra khẳng định sẽ tiêu người trong nhà phát hiện, còn không bằng ở chỗ này đem hỏng tâm tình tan. Bọn họ ngồi ở ven đường trên cỏ, mặt hướng tới đồng ruộng, dưới chân là đi thông trong thôn, dùng để tối mương, hiện tại lúc này, dòng nước rất lớn, bất quá thủy chất giống nhau, rất vần đủ. Dầm dạp cây dương diệp, che khuất chính ngọ dương quang, còn có từng trận gió nhẹ thổi qua, thực mát mẻ thực thích ý. giống như đã thói quen ngủ trưa giờ phút này ngồi ở nơi này Kiều nguyệt sâu ngủ đều chạy ra tới tiểu dương còn tưởng rằng nàng có chuyện muốn nói chờ a chờ kết quả bên người người một chút động tĩnh đều không có quay đầu vừa thấy chỉ thấy Kiều nguyệt đầu một chút một chút thân mình lung lay a hắn cười một cái đem chính mình bả vai rửa qua đi mệt nhọc đi dựa vào ta trên vai ngủ một hồi ca ca quen thuộc hơi thở làm tiều nguyệt cảm thấy an tâm Không có bài xích cảm giác, liền nghe lời gối ca ca vai. Ngủ thời điểm, nàng trong đầu còn đang suy nghĩ, đến tột cùng là ai trộm nhà nàng lưới đánh cá, là tiểu hài tử nghịch ngợm, vẫn là cái nào đại nhân có tâm, muốn trả thù nhà bọn họ đâu. Ngủ trưa, chỉ cần mị như vậy một lát, cho dù là 5 phút, cũng đủ. Tiêu Nguyệt cũng không ngủ bao lâu, cuối cùng là bị nói chuyện thanh đánh thức. Xoa xoa đôi mắt, lại nhìn nhìn chung quanh. nơi xa có cùng thôn người có nông cụ hạ điền làm việc tiểu hai tử nhóm vội vàng nhà mình ra súc, hướng tới cỏ xanh nhiều địa phương đi đến chăn thả tuy rằng là ban ngày chính là bốn phía vẫn là thực can tĩnh không có máy móc nổ vang có chỉ là nhất tự nhiên thanh âm tiểu dương các ngươi huynh muội ở chỗ này làm gì đâu dương mẩu tài ăn mặc hoàng bố áo ngắn dưới nách gấp cái cũ xưa công văn bao nhìn dáng vẻ là vừa từ trấn trên trở về như vậy như tiên Còn đem nút thắt khấu như vậy khẩn, cũng mặc kệ cái chán hãn mạo giống trời mưa dường như. Tiểu Dương vội vàng đứng lên, Dương Thúc, chúng ta đi mệt, ngồi ở nơi này nghỉ sẽ. Dương Mậu Tài đứng hạ, thẳng lau mồ hôi, ai. Hôm nay thật là quá nhiệt, phỏng trừng là muốn trời mưa, trở về nói cho người bà, phải chú ý cấp ruộng lúa phóng thủy. Nga, hiểu được. Dương Mậu Tài gật gật đầu, đang muốn lúc đi, lại nhìn hạ Kiều Nguyệt, nghĩ nghĩ, đối nàng nói. Kiều người ta nghe nói qua hai ngày phong gia bên kia còn muốn tới người nhà các ngươi lớp người già chỉ có ngươi mãi nãi, nghe nói phong gia lão gia tử muốn tới các ngươi đến tìm cái có thể ngồi bồi nhà của chúng ta lão gia tử cùng ngươi ra ra đó là đánh tiểu một khối lớn lên đến lúc đó làm hắn qua đi giúp các ngươi ra tiếp đón phong láo gia tử ngươi cảm thấy như thế nào hắn chỉ chính là cây dương ra ra đã là bảy tuổi hạt nhưng là thân thể thực hảo đi đường đều mang theo phong cũng đúng đi lễ nghĩa thượng sự ta cũng không hiểu đến lúc đó làm ta ba quyết định tiêu nguyệt cười một cái không đáp ứng cũng không cự tuyệt nàng biết cái này niên đại mặc kệ là ở nông thôn vẫn là trong thành quy củ đều rất nhiều đương ngươi không hiểu biết thời điểm ngàn vạn đừng đi tự chủ trương miễn cho rước lấy chê cười cùng phê bình ai ta đây quay đầu lại cùng ngươi ba nói nói dương mẫu tài ngự khí thập phần khách khí đầy mặt tươi cười vẫy vây tay Lúc này mới xoay người đi rồi. Chờ đến hắn đi trước có một khoảng cách, Tiểu Dương mới dám nói chuyện, tính lên, cũng chính là quá hai ngày sự tình, ngươi không lo lắng sao? Lo lắng cái gì? Ta còn là câu nói kia, xe đến trước núi át có đường, thuyền đến đầu cầu tất nhiên thẳng, ca. Ngươi cũng đừng lo lắng, ta vẫn là ngấm lại, chờ trong nhà việc nhà nông làm xong rồi, ta như thế nào lộng điểm nghề phụ, tránh điểm tiêu vặt tiền. Gì nghề phụ? Phía trước không phải nói tốt, chờ ngươi đi học, ta cũng đến trong thị trấn tìm điểm sống làm, thượng hóa dỡ hàng, cũng không cần kỹ thuật, dọn nhiều ít tính nhiều ít tiền, mệt làm mệt điểm, nhưng là bớt lo. tiểu Dương thích nhất như vậy sống, chỉ cần vùi đầu làm việc liền thành, hắn không thích tính đến tính đi, cho nên cũng không phải thực thích đi học. Tiêu Nguyệt suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, ta tối hôm qua liền suy nghĩ, thân thể lực sống tránh cũng không nhiều lắm, lại còn có rất mệt. Ngươi hiện tại là cảm thấy có thể căng, chính là chờ ngươi già rồi, ốm đau đều sẽ chạy ra. Không có việc gì. Tiểu Dương cười ha hà nói. Hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người hữu dụng không song kính, chẳng sợ tới rồi buổi tối mệt mãi bất động chân, chỉ cần ngủ một giấc, ngày hôm sau buổi sáng lại là tinh lực tràn đầy. Ngươi không có việc gì, chính là ta có việc, chờ vội quá này một trận, chúng ta tiến thị trấn nhìn xem, nói không chừng còn có thể tìm được thương cơ đâu. tiêu nguyệt hướng hắn nghịch ngậm chớp chớp mắt hai người vừa vặn đi đến cửa nhà nên diện ngô bảo sơn mang theo người một nhà đang chuẩn bị hạ điền làm việc triệu mai như cũ có hải tử bước chân lưu loát theo ở phía sau không hề có bởi vì mang theo hải tử mà thả chấm bước chân ngô bảo sơn cũng thấy kiểu ra hai đứa nhỏ đại khái là bởi vì hâm mộ ghen tị hận nô ra ra ba trên mặt biểu tình đều không tốt chỉ có triệu mai cười ha hả cùng kiều Nguyệt chào hỏi Các ngươi đây là mới từ bên ngoài trở về sao? Đại con mương bên kia điển cũng sắp trồng trọt xong rồi đi. Triệu mai lời nói, hoàn toàn là khách sáo, cung cấp với gặp mặt, hỏi một tiếng, ngươi ăn qua sao? Muốn hay không tiến vào ăn khẩu? Nô Xuân Căn không có gì phản ứng, như cũ khiêng sẻng, đi hắn lộ. Điên ngạnh muốn tu chỉnh cảm giác hai ngày này sẽ có một hồi mưa to. Nô Bảo Sơn cũng giống nhau, nghiêng mắt, nhìn nhìn Kiều Dương. vẫn là cảm thấy tiểu dương thượng không được mặt bản bằng không như thế nào 18 tuổi còn không có người cho hắn chính thức làm ai. nô xuân lâm lại quay đầu lại hung tợn chừng mắt nhìn mắt triệu mai ngươi cùng nàng rất quen thuộc sao nhìn một cái nhân ra đều không nghĩ lý người, còn muốn thượng vội vàng nhiệt mặt dán người khác lanh ông chúng ta ngô ra mặt đều làm ngươi mất hết nô xuân lâm lời này cũng không biết là đang mắng triệu mai vẫn là mắng tiểu dương nô gia phụ tử đã đi xa Cho nên bọn họ không nghe được ngô Xuân Lâm chửi rủa, Nhưng là triệu mai rành mạch nghe thấy được, sắc mặt đột biến, nàng vị này cô em chồng, thật là càng ngày càng quá mức. Thế nhưng làm cho người ngoài mặt, làm nàng hạ không được đài, cư nhiên còn không biết xấu hổ nói nàng ném ngô ra mặt, cũng không biết mất mặt đến tột cùng là ai. Nếu không phải làm cho kiều nguyên mặt, nếu không phải ngô Xuân Lâm càng ngày càng quá mức, đem nàng trong lòng khí, đều hướng các nàng mẹ con trên người giải. Triệu Mai hôm nay vẫn như cũ sẽ nhịn xuống đi. Tiêu Nguyệt vốn là muốn bảo môn, Nô ra người nàng cũng không nghĩ phản ứng, chính là Triệu Mai dừng lại cùng nàng nói chuyện, nàng liền không thể đi rồi. Không thành tưởng, nàng còn không có tới kịp mở miệng, Nô Xuân Lâm liền dành trước nói một đống không thể hiểu được nói. Triệu Mai hung hăng cắn môi dưới, ngầm đầu, không sợ chừng mắt Nô Xuân Lâm. Xuân Lâm, ta là ngươi đại tẩu, ngươi có thể khinh thường ta, nhưng là ngươi cũng đừng quên. Lớn nhỏ có thứ tự, ta cái này không có gì giáo dưỡng người đều biết đến quy củ, nói vậy ngươi cũng nhất định rõ ràng. Nô Xuân Lâm chưa từng nghĩ tới triệu mai cũng dám phản kháng, đại khái là bình thường triệu mai biểu hiện quá mức với nhẫn nhục chịu đựng, nô ra người thói quen, nàng cũng thói quen. Một cái nằm bò người, đột nhiên đứng lên, có thể nào không gọi người ngoài ý muốn. Ngươi, ngươi có cái gì hảo đắc ý, ta ca căn bản là không thích ngươi. còn không biết ngày nào đó sẽ ly hôn đâu. Đến lúc đó, cho các ngươi nương hai lăn trở về nhà mẹ để đi. Khó thở ngô Xuân Lâm, có điểm không lựa lời. Tiểu Dương vừa vặn đẩy cửa ra, Tiểu mãi nãi nên mà đi ra, hai người vừa muốn nói chuyện, liền nghe thấy ngô Xuân Lâm này một phen lời nói, trừ bỏ triệu mai, mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Lâm đầu tử cũng chuẩn bị ra cửa làm việc nhà nông, bán ra ngạch cửa liền nghe thấy này một câu. tức khác trong đầu chỉ có một ý tưởng ngô xuân lâm cô nương này thật không phải giống nhau nhị về sau ai cưới ai xui xẻo chu nga chọn thùng phân đang định chọn đi tới vườn rau vừa vặn cũng nghe thấy liên tục lắc đầu thở dài cùng ngô xuân lâm so sánh với tiểu nguyệt đầu vóc bình thường như vậy một chút bất quá kia cũng gần là cùng ngô xuân lâm so chu nga bước chân không ngừng vững vàng chọn gánh từ ngô xuân lâm bên người trải qua khi ý vị thâm trường nói xuân lâm a Ngươi ca ly hôn đối với ngươi có gì chỗ tốt? Chu Nga ngữ khí mang theo nồng đậm cười nhạo, sau đó tiếp tục chọn phân gánh, từng bước một vững vàng hướng tới vườn rau đi đến. Tuy rằng thùng phân thượng che lại lá cây, chính là cái kia vị, nên xú vẫn là xú. Cũng ít nhiều nàng phân gánh, vốn dĩ rằng co không dưới, một chút liền phải tạc không khí, nháy mắt bị phân xú tách ra. Nô Xuân lâm bơm mũi, đầy mặt ghét bỏ. Tiểu Nguyệt tuy rằng không niết cái mũi, nhưng nàng nín thở tiêu loãi loãi sắc mặt bình thường nhất còn không phải là thùng phân sao này có cái gì lao nhân ra còn không dạy dỗ vài câu xuân lâm cách ngôn nói khuyên giải không khuyên ly triệu mai tính tình khá tốt ngươi không thể tổng cầm nàng ngươi là cô em chồng về sau tổng vẫn là phải gả người chờ ngươi kết hôn có hài tử liền biết ngươi tẩu tử khó xử tiêu loãi loãi nói chính là lời nói thật cô em chồng kết hôn sau này tẩu tử chính là nhà mẹ đẻ người Nếu là ở nhà chồng bị khi dễ, chỉ có nhà mẹ đẻ mới là người hậu thuẫn. Nô Xuân Lâm mau bị huân đã chết, hoán hận dầm đặt chân, bay nhanh chạy. Chờ nàng rời đi, tiểu nãi mãi lôi kéo triệu mai tay, hảo một trận ăn uổi. Triệu mai cũng chỉ là chua sót cười cười, đều đã như vậy, còn có thể thế nào? Nhật từ một ngày một ngày quá, đem hải tử lôi kéo đại, chính là nàng lớn nhất tâm nguyện, đến nỗi chính mình hỉ nộ ai nhạc, đều đã không quan trọng. nhìn triệu mai vẻ mặt nhận mệnh bộ dáng tiêu nguyệt trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn là có điểm khó chịu nàng đi trở về triệu mai trước mặt chính đến nhìn nàng nếu muốn ở nhà chồng người trước mặt ngẩng đầu khởi liền phải nỗ lực đứng lên còn phải đứng thẳng chờ ngươi có bản lĩnh thời điểm chính là bọn họ xem ngươi sát mặt mà không phải ngươi cả ngày sống ở bọn họ mắt lạnh dưới ngươi hiểu ta ý tứ sao triệu mai ánh mắt có chút dao động nhưng là thực mau lại lần nữa trầm đi xuống ta chỉ niệm quá hai năm thư, không có gì văn hóa, chỉ biết nấu cơm mang hài tử, còn có thể có cái gì bản lĩnh. Tiểu Nguyệt, ngươi nhất định phải hảo hảo đi học, chờ tương lai thi đậu cao trung, thi đậu đại học mới có thể nắm giữ chính mình vận mệnh. Ta xuống đất làm việc. Tiểu Nại ến nhìn triệu mai rời đi bóng dáng ở, tiếc hận thẳng thở dài. đứa nhỏ này thừa thiên huệ, cũng thực có khả năng, đáng tiếc không gặp được hảo nhà chồng. Tiểu Dương cùng Tiểu An Bình hai người đi ra. tiểu dương ấn mội mội giáo nói đơn giản nói trở về nguyên nhân kỳ thật tiểu an bình trong lòng nhiều ít cũng có thể đoán được một ít cũng liền không có hỏi nhiều hai tử trở về liền hảo tiểu loãi loãi nhưng thật ra hỏi nhiều vài câu bất quá bị tiểu nguyệt xảo rượu tách ra buổi chiều sống chủ yếu là đại loan mương bên kia chờ làm sau khi xong còn muốn đem điền ngạnh tu chỉnh một phen thời tiết oi bức buổi tối khẳng định có một hồi mưa to lúc này trời mưa cũng không tốt ban đêm mỗi nhà mỗi hộ các đại nhân đều không thể ngủ thiên còn không có đêm đen tới tiểu mãi mãi liền lánh tiểu nguyệt đi vườn rau loại cải thìa mặt khác mấy luống đất trồng rau cũng đến bón phân giấy cỏ mãi mãi cầm túi ra răn chế thành túi cầm tiểu một chút sẻng, đến tường viện ngoại đảo phân cho Tiểu nguyệt cầm đòn đánh đứng ở một bên tiểu mãi mãi bỗng nhiên nhớ tới một chuyện nha đầu ngươi nguyệt sự sắp tới rồi đi mãi mãi đảo chút sạch sẽ phân cho quay đầu lại cho ngươi làm mấy tháng sử mang. Tiêu nguyệt có điểm đốc, chấp chớp mắt, nãi mãi, ngài nói cái gì? Nguyệt sự mang a? Ngươi tháng trước dùng quá, ta đều cho ngươi rửa sạch sẽ, còn dùng nước sôi năng quá, sạch sẽ đâu? Tiêu nãi nãi nói đến nơi này, lại bắt đầu đau lòng cháu gái, vốn dĩ nữ nhi ra những việc này, hẳn là từ mẫu thân giáo, chính là hiện tại. Cũng là vận hạnh, may mắn thân thể của nàng còn ngạnh lãng, bằng không hải tử liền càng thêm đáng thương. Tiêu Nguyệt cuối cùng nghe hiểu, không có phổ cập hộ thư bảo niên đại, chỉ có thể chính mình là Nguyệt sự mang. Phân cho kỳ thật có sát trùng tác dụng, có địa phương còn sẽ dùng phân cho xử lý miệng vết thương, vốn dĩ cũng không dơ, chỉ là so sánh với tiểu cánh, Nguyệt sự mang vẫn là rất phiền toái. Tiêu Nguyệt hạ quyết tâm, có cơ hội vào thành, nhất định phải nhìn xem có thể hay không tìm được có bán tiểu cánh địa phương. Tổ tôn hai nâng ăn mặc mãn phân cho túi, lại mang lên múc nước công cụ, một khối hướng đất trồng rau đi. Phân cho cũng không trọng, nhưng là nâng lâu rồi, bả vai vẫn là sẽ có chút đau. Tiêu Nguyệt cắn răng, không rên một tiếng đi ở phía trước. Chờ làm xong rồi việc nhà nông, nàng mới có không rèn luyện thân thể tố chất, trước kia cái kia chính mình, vẫn là đến luyện trở về. Muốn gieo giống cải thìa kia một khối đất trồng rau, mãi mãi đã sớm thiên hảo, bào tế san bằng quá. lại phơi hai ngày phân cho cũng không thể trực tiếp chiếu vào đất trồng rau thượng còn phải trải qua ủ phân này một quá trình thiếu loãi loãi ở đất trồng rau một góc nổi lên cái phân bón đôi trừ bỏ nâng tới phân cho còn có gà vịt phân có khi trong nhà phân cho quá nhiều mãi loãi còn sẽ đem phân cho chiếu vào lồng gà một công đôi việc chờ đến yêu cầu rửa sạch thời điểm trực tiếp dùng xẻng sạn ra tới liền có thể nha đầu ngươi về nhà lấy cái tiểu thùng nước Xách hai xô nước tới, đem đất trồng rau trước tới một lần, nhất định phải tới thấu. Nga. Tiều Nguyệt buông đòn gánh, bay nhanh đi tắt, chiều ra chạy tới. Nửa đường thượng, nên diện gặp gỡ Lâm Ngọc Mai, nàng cũng xách giỏ rau, tính toán đến đất trồng rau, trích chút mới mẻ rau dưa. Ai. Tiều Nguyệt, ngươi đừng đi a, ta có việc muốn hỏi ngươi đâu. Lâm Ngọc Mai mới mặc kệ Tiều Nguyệt có phải hay không cao hứng, không khỏi phân trần ngăn lại nàng. Ta phải về nhà lấy thùng nước, có việc quay đầu lại lại nói. Tiêu Nguyệt vô tâm tình nghe nàng hạt bẻ xả, vòng khai nàng muốn đi. Không thể quay đầu lại nói, việc này thực khẩn cấp Lâm Ngọc Mai truy ở nàng phía sau, ta hỏi ngươi à. Ngươi tác nghiệp viết xong sao? Toán học cùng vật lý, viết nhiều ít. Tiêu Nguyệt bước chân đột nhiên dừng lại, một chữ không viết, ngươi hỏi cái này làm gì? Vừa nghe nói nàng một chữ không nhúc đích, Lâm Ngọc Mai biểu tình miễn bản có bao nhiêu khó coi. chân mở rộng, đôi mắt chừng, ngươi như thế nào còn không biết, ngươi muốn cho ta bị lão sư phạt chẳng a? Ta mặc kệ, ngươi đêm mai phía trước nhất định phải giúp ta thu phục tác nghiệp, nếu không ta cùng ngươi không để yên. Toán học cùng vật lý là nàng nguy hiếp, có thể nói là rốt đặc cán mai, duy độc ngữ văn còn chắc vá, chủ yếu là giáo ngữ văn lao sư, là cái tuổi trẻ liền xoái ca. Tiều Nguyệt nghe xong cảm thấy buồn cười, ta giúp ngươi thu phục tác nghiệp. Nói dỡn đâu đi. Ngươi đều sẽ không, ta như thế nào có thể sẽ, có tự tin là chuyện tốt, quá độ tự tin, nhưng chính là thiếu tâm nhãn. Ai? Ngươi như thế nào lại nói ta thiếu tâm nhãn, nha đầu chết tiệt kìa, ngươi đứng lại, đem nói rõ ràng. Mặc kệ Lâm Ngọc Mai ở phía sau như thế nào rậm chân mắng, tiêu nguyệt chỉ lo làm chính mình sự. Chạy đến cửa nhà khi, thấy Lâm Nhị Vượng chính kéo hai cái đại buồn gỗ, ngồi xổm ngương biên, chuẩn bị chọn tẩy tôm hùn đất đâu. Tiểu tử này là thật sự nhớ thương thượng, căn bản không cần người khác thúc giục, chính mình chủ động làm việc. Thấy Kiều Nguyệt chạy tới, Lâm nhị vượng vẻ mặt linh nọt, ta thực mau là có thể chuẩn bị cho tốt, bảo đảm còn đem chúng nó đều rửa sạch sẽ, đến lúc đó chúng ta ở trong sân chi một cái tiểu nồi, sao thời điểm, khẳng định sẽ không sợ người. Nha, ngươi tưởng nhưng thật ra rất chu đáo, bất quá nhưng đến nhanh lên, vạn nhất trời mưa, đã có thể muốn ngâm nước nóng lạnh. Tiêu Nguyệt cố ý lẩu hắn Quả nhiên, chờ nàng vừa nói xong, lâm nhị vượng khuôn mặt nhỏ giống núi đất sạt lở dường như, nhanh chóng sụp xuống, kia làm sao bây giờ nào? Ta tổng không thể lại đáp một cái lều đi. Cùng các bạn nhỏ chơi đóng vai gia đình thời điểm, nhưng thật ra đáp quá nhà kho nhỏ. Không chỉ là các nữ hải tử thích quá mọi nhà, hắn cũng thích. Tìm cái địa thế cao sườn núi, còn phải có lùm cây, đem những cái đó giao nhau tung hoành nhánh cây nhóm, trói lại, làm thành giản dị nóc nhà. Lại ở trên đỉnh phủ kín lá cây, ngầm cũng phô lá cây, lại dùng bùn làm tiểu thô bếp, bếp trong động thiêu một ít nhánh cây gì đó, lại làm các bạn nhỏ, giả trang ba ba mụ mụ. Lâm nhị vượng đầu góc phiêu có điểm xa, liên tưởng đến tiểu đồng bọn, lập tức có chủ ý. Chính là A. Làm gì không nhiều lắm tìm mấy cái tiểu đồng bọn lại đây hỗ trợ đâu. tiêu nguyệt sách theo tiểu thùng nước từ trong nhà ra tới khi, Lâm nhị vượng lại không thấy, chỉ có nhà bọn họ cầu. thủ hắn thùng nước, lâm nhị vượng ra cẩu là điều rất hung công cẩu, bởi vì tương đối hung, ngày thường đều xuyên, chỉ có lâm nhị vượng có thời gian mới có thể đem nó bùng ra, làm nó ở trong thôn chạy loạn. trong thôn nuôi chó nhân ra nhiều, thủ cẩu có thể sinh, lại hảo nuôi sống, chẳng sợ ném ở nơi đất hoang mặc kệ nó, cũng có thể ngoan cường sinh tồn xuống dưới, cuối cùng thành hung ác chó hoang. chính là sau lại có một ngày, trong thôn có người bị chó hoang cắn thương. cho rằng không có gì trở ngại, cũng là luyến tiếc tiêu tiền, liền không có đến chấn trên đánh cuồng khuyển vắc phòng bệnh, kết quả một tháng lúc sau, bệnh chó dại phát, còn không có kéo đến chấn trên, người liền đã chết. Sau lại trong chấn, chạm phòng dịch người tới, tiêu diệt không ít chó hoang, trong thôn nuôi chó nhân già, cũng không dám tùy ý đem cẩu nuôi thả. Chỉ có thể xuyên ở trong sân, xem cái môn, hộ cái viện cái gì. Thổ cẩu phổ biến không thế nào thông minh, đương nhiên, cũng có cá biệt thông nhân tính, nhưng đó là số ít. Tóm lại, Tiều Nguyệt cảm thấy, lâm nhị vượng ra cẩu, thật là buồn cẩu, tên là Đại Hoàng. Thấy đi ngang qua xin cơm người, lăng là không rên một tiếng, ngoan ngoãn ghé vào cạnh cửa, chẳng sợ nhân ra từ nó bên người đi qua, đi vào sân, nó liền mí mắt đều không nâng. Ban đêm cũng không nghe nó kêu một tiếng, ngẫu nhiên phát cái mau, vẫn là hướng về phía từ trên cây phi xuống dưới, an vụng chim sẻ. Đại Hoàng ghé vào buồn gỗ biên, ngắm thấy Tiểu Nguyệt đến gần, lông mày run run, gần là ngắm nàng liếc mắt một cái, lại tiếp tục ngủ gần. Đại Hoàng, lại đây. Tiểu Nguyệt đậu xong rồi cẩu chủ nhân, lại đậu hắn cẩu. Đại Hoàng cùng Lâm Nhị Vượng giống nhau tham ăn, cho rằng Tiểu Nguyệt trong tay có cái gì, tung ta tung tăng liền qua đi, ở nàng trong lòng bàn tay nghe thấy lại nghe, thực thất vọng. Đi, cùng ta đến vườn rau đi. Nàng nhất chiêu hô. Đại Hoàng lập tức phe phẩy cái đuôi, đi theo nàng đi rồi. Chờ đến Lâm Nhị Vượng lôi kéo hai cái tiểu đồng bọn trở về, buồn gỗ chung quanh đứng lưỡng ba người vây xem. Không sai, chính là lưỡng bang. Gà rút, vịt rút. Lưỡng bang đều mắt trông mong nhìn chằm chằm trong buồn tôn hùng đất. Có kia là gan đại gà, mổ một cái sách ra tới, vứt trên mặt đất. Lập tức xông lên đi mấy chỉ gà, bắt đầu vây công. Trường hợp một lần thực huyết tinh, vịt nhóm liền trực tiếp nhiều. chỉ là bất hạnh không thể nào hạ miệng chỉ cần tìm được có thể hạ miệng địa phương tuyệt đối không buông tha đi đi đi đều lăn một bên đi lâm nhị vượng xông lên đi huy đuổi chúng nó trương phúc cũng hỗ trợ xua đuổi sau đó ngồi xổm buồn gỗ trước nhìn mãn buồn loạn bò tôm húng đất cảm thấy da đầu ma ma ném có điểm không thể nào xuống tay nhị vượng cái này muốn như thế nào lộng a một cái khác tiểu đồng bọn tên là lâm tiên tiến ấn môi phận tính Lâm Tiền Tiến vẫn là Lâm Nhị Vượng tiểu cứu cứu, tuổi so Lâm Nhị Vượng còn muốn tiểu thượng một tuổi, quanh co lòng vòng bối phận. Lâm Nhị Vượng nhưng têu không ra khẩu, luôn là thẳng hô kỳ danh, têu hắn, Lâm Tiền Tiến. Lâm Tiền Tiến diện mạo, nói như thế nào đâu? Dùng trong thôn thổ ngữ nói, đó chính là đoan chính. Viên mặt, mắt tròn xoe, viên đầu, lại không phải béo, hắn lớn lên chính là viên. Nhị Vượng, ta nhưng nói tốt. Quay đầu lại người muốn phân ta một ít nếm thử, nếu là ăn ngon, lần sau ta cũng giúp người bắt, nhà ta phòng phía sau Tiểu Mương, bên trong có thật nhiều tôm hùm đất, vừa rồi ta còn thấy chúng nó rối đầu phun thao đầu. Lâm Tiền Tiến hàm hậu cười, là cái làm cho người ta thích Tiểu Nam Hải. Lâm nhị vượng rốt của quanh đi rồi một đám chán ghét ra hỏa, chuyển đến mấy tầng đá, ba người vây ở một chỗ, khúc khúc nói nhỏ, ta và các ngươi nói, Tiểu Nguyệt làm người nhưng hảo. Không riêng sẽ nấu cơm, nàng còn sẽ đánh nhau. Ngày đó Trương Đại Bảo cùng cây Dương muốn đánh ta, nàng liền như vậy một chút, liền đem cây Dương cánh tay linh thành như vậy. Lâm Nhị Vượng một bên nói, một bên khoa tay múa chân. Liền Phương Tứ Nưu hiện tại cũng không dám cùng nàng làm đúng rồi, dù sao ta về sau đều đi theo nàng hốn, các ngươi đâu? Lâm Nhị Vượng nghiêm trang chỉ vào hai cái tiểu đồng bọn, rất có điểm giang hồ khí. Tiêu Nguyệt nếu là nghe thấy lời này, Chuẩn đến giờ khóc giờ cười Hóa ra tiểu tử này Còn đánh làm nàng đương bảo tiêu bản tính Thật là nhỏ mà lanh Trương Phúc lắc đầu Nếu như bị ta ca biết Hắn khẳng định muốn tấu ta Nói nữa nếu là chuyển tới trường học đi Chúng ta sẽ bị cười chết Lâm Tiền Tiến cũng vẻ mặt khó xử Mắt tròn xoe đều phải tễ một khối đi Nàng lại có thể lại Có thể đánh thắng được đại trắng sao Đại trắng là bọn họ ban tiểu bá ba vương Có thể nói ở toàn bộ trường học cũng là thổ địa chủ. Bởi vì hắn lao ba có tiền, trong nhà có đều có xe đạp, mỗi ngày buổi sáng ăn thịt bánh bao, đến ăn năm cái bánh bao thịt, cặp sách vĩnh viễn không thể thiếu đùi gà. Tuy rằng hắn thực định ngợm, lại không hảo hảo đi học, chính là các lao sư giận mà không dám nói gì. Nghe nói đại tráng ba ba trước kia hôn quá hát đạo, nghe nói tuổi trẻ thời điểm đánh gãy quá người khát chân, tuy rằng đều là nghe nói, chính là cũng đủ làm người sợ hãi. Nhắc tới đến đại tráng, lâm nhị vượng cũng không hề răng, giống như hắn cũng không thể xác định, đại tráng kia tiểu tử, một quyền có thể đem phòng học kéo làm tập lạ. Ai nha? Ta mặc kệ có thể hay không đánh thắng được, dù sao ta phải đi theo nàng hốn lâm nhị vượng nghĩ đến ngày đó liền đến kiểu ra quân nhân, tức khác sở hữu tự tin đều đã trở lại. Lại vô dụng, nàng còn có hậu đài đâu. Lâm nhị vượng dạy hắn hai trọn tẩy tôn hùng đất, ba người làm lên chính là mau Ở Kiều Nguyệt trở về phía trước, bọn họ mấy cái còn chuẩn bị cho tốt bậy bếp, ôm tới củi lửa, lấy hảo nồi cùng cái sẻng, liền chờ Kiều Nguyệt trở về đâu. Lại nói Kiều Nguyệt xách thùng nước, trở lại vườn rau mà, lại gặp phải lâm ngọc mai, đi theo nàng phía sau lẩm nhẩm lầm nhẩm. Kiều Nguyệt cũng không để ý tới nàng, ấn mãi mãi phân phó, trước cấp đất trồng rau rót một lần thủy, tưới thấu thấu. Kiều mãi mãi trước đem hạt giống rau rắc lên, lại từ đóng phân. Sạn ra nhất tê phân bón, đều đều chiếu vào hạt giống rau thượng, rất mỏng thực thiện một tầng, sái nhiều, ảnh hưởng hạt giống rau nảy mầm. Cuối cùng còn phải đắp lên làm rơm dạ, nếu là đêm nay không mưa, mặt sau mấy ngày đều phải tưới nước. Thủy chiếu vào rơm dạ thượng, có thể cấp hạt giống rau bào ướt, đồ ăn cảnh nảy mầm mau chờ thêm mấy ngày, đã phát mầm, liền có thể đem rơm dạ xúc đi. Tiều mãi mãi còn thuận đường, đem đồ ăn luống sửa sang lại một phen. Giấy cỏ săn bằng, dưa chuột, cà chua mạ, cũng muốn một lần nữa hợp quy tắc, nếu không trường oai, trái cây cũng đến chạy vai. Tiểu nại nại chú ý, thể hiện ở các mặt. Nàng gieo đất trồng rau, gọi người nhìn cảnh đẹp ý vui. Lâm Ngọc Mai thấy Kiều nguyệt không để ý tới nàng, liền đi trước làm chính mình sự. Cắt một phen rau hẹ, lại chọn ra hai cái có nắm tay lớn nhỏ cả tím. Lâm Tẩu tử đất trồng rau viên thu thập không như thế nào. Rau dưa lớn lên cũng không tốt. Này rau hệ tế cùng cỏ tranh dường như, cắt về nhà, cũng đến trọn buổi sáng, mới có thể sạch sẽ. Lâm Ngọc Mai vượt giò rau, lại theo lại đây, ngươi nhưng thật ra cho ta một câu lời chắc chắn, nếu không tới rồi trường học, ta không giúp ngươi truy tiêu văn hiên. Ta đây đến cảm ơn ngươi. Tiêu Nguyệt thật sự không nhịn cười, này có tính không thông minh phản bị thông minh lầm, càng là nhìn như người thông minh, lo dịp thường thường hỗn loạn muốn mệnh. cảm tạ ta cái gì? Lâm Ngọc Mai quả nhiên không rõ. người cho rằng là cái gì? đó là cái gì? ta sống làm xong rồi, ta phải về nhà. Tiêu Nguyệt hướng tới còn ở bận rộn mãi, mãi nói thành, liền về trước ra. Lâm Ngọc Mai là Trượng nhị hòa thượng, sợ không được đầu vóc, là nàng biến buồn, vẫn là Tiêu Nguyệt biến thông minh đâu. Tiêu Nguyệt về đến nhà, giặt sạch tay, đào mễ hạ nổi, đem giữa trưa thừa đồ ăn gác ở trong nồi trưng. Liên đi tới trong viện, buồn cười nhìn Lâm Nhị Vượng ngồi ở tiểu bang ghế thượng, mắt trông mong chờ nàng. Nhị Vượng, ngươi không cần như vậy chờ, ta còn phải đem đường vịt gấp trở về, nếu không ngươi về trước ra, giúp đỡ trong nhà làm điểm sống, chờ ta làm tốt lại kêu ngươi. Lâm Nhị Vượng tự hồ tự hỏi từng cái, quyết đoán đứng lên, ta giúp ngươi đổi vịt. Ai, không cần a Tiểu Nguyệt kêu cũng chưa kêu chủ Lâm Nhị Vượng chuẩn bị cho tốt thố bếp. còn chuyển đến một phen ghế dựa tôn hùn đất cũng tẩy thực sạch sẽ tiêu nguyệt thở dài một hơi đem tay áo hướng lên trên cuốn cuốn, liền đi thu quần áo nơi này còn không có phổ cập giá áo quần áo rửa sạch sẽ đều là hướng dây thừng một đáp lại mở ra ngẫm lại làm quần áo giống như cũng không khó phòng sau liền có cây trúc quay đầu lại họa cái bản vẽ làm ca ca chém chút cây trúc trở về làm trang phục giá không phải thành sao không cần tiêu tiền Cũng không ngủ cái gì công phu Trong viện phơi nắng mặt khác đồ vật Cũng cùng nhau thu vào đồng phòng Lâm nhị vượng thực mau liền đem vịt đuổi tiến lồng sắt Từ bên ngoài đóng lại nhập khẩu Sau đó lại về nhà Giúp đỡ Lâm Ngọc Mai làm điểm sống Tiêu Nguyệt tìm tới gia vị Đặt ở tiểu thổ bếp bên cạnh trên ghế đặt Từ phòng bếp tún đem cỏ khô Lại cầm hộp que diêm Kỳ thật nàng rất thích hoa que diêm Nghe được thứ lạp một tiếng Que diêm đầu chậm dại thiêu đốt Một sợi khói nhẹ toát ra, người được lưu hình hương vị, mỗi một bước đều ác không thể thiếu. Bật lửa nhưng không có như vậy thể nghiệm, thiếu kia phân nùng liệt thiêu đốt. Bật lửa cỏ khô, nhét vào lòng bếp nội, lại khẻ một ít nhánh cây. Cũng may, mấy ngày nay vẫn luôn không có trời mưa, tiểu tuổi gỗ đều thực khô ráo, thực dễ dàng liền điểm. Bất quá tiểu xài không trải qua thiêu, chờ đến ngọn lửa hoàn toàn bốc cháy lên, vẫn là đến tăng lớn xài. nếu không không chỉ có là ngọn lửa không đều đều càng thêm dễ dàng tắt cơ hồ là kiều nguyệt vừa mới đảo thượng dầu cải không đợi đến du thiêu nhiệt lâm nhị vượng liền chạy tới muốn thiêu sao ta tới hỗ trợ nhị vượng cười đôi mắt mị thành một cái phùng. lâm nhị vượng cùng ta về nhà lâm ngọc mai theo sát sau đó bất quá nàng là tới bắt được người không cần ta không quay về ta buổi tối liền ở chỗ này ăn cơm ngươi đi ngươi đi mau Lâm Nhị Vượng không chỉ có không quay về, còn muốn đẩy tỷ tỷ rời đi. Lâm Ngọc Mai khí rỗi tay liền đi nắm lô thai hắn, người rốt cuộc có phải hay không ta đệ đệ. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn sửa lại họ, phải làm kiều gia nhi tử. Ta chính là muốn ăn tôm hùng đất, ngươi cũng sẽ không làm, nấu cơm còn như vậy khó ăn, ta mới không cần trở về ăn cơm heo. Lâm Nhị Vượng rầu miệng miệng, tức giận đoán trách. Phúc! Tiêu Nguyệt vừa muốn xào hương liệu. nghe thấy đôi tỷ đệ này đối thoại thật sự là gọi người buồn cười lâm ngọc mai đôi mắt chừng ngươi cười cái gì tiêu nguyệt liên tục lắc đầu không có gì các ngươi tiếp tục ta muốn xào rau thiên đều phải đen ngươi còn không quay về nấu cơm lâm ngọc mai liếc mắt kia xào nổi không nóng không lạnh hừ một tiếng ta gì thời điểm nấu cơm ai cần ngươi lo ngươi này sao chính là cái gì nha lung tung rối loạn khu khu hào sặc sặc chết người Liên ở nàng nói nhau nhau thời điểm, Tiêu Nguyệt đem làm ớt đỏ cùng mặt khác gia vị đổ đi vào, gây muối cay vị, huân người đôi mắt không mở ra được. Tiêu Nguyệt bình tĩnh dùng nồi sạn thiên xào, làm tôn hùn đất nhà. Ngươi không phải đều thấy sao? Nay tôm hùn đất là hàn tính, phải dùng cây độc hương liệu tới tiêu, mới sẽ không ăn hư bụng, nếu không đợi lát nữa ngươi cũng nếm một cái. Tiêu Nguyệt ở thiêu phía trước, đã đem tôn hùm đất chắc quá một lần thủy, nhìn nhan sắc cũng không tệ lắm. rất chính màu đỏ tươi. Nhưng là ở Lâm Ngọc Mai xem ra, nó vẫn là mang theo sắc loài bò sát, ghê tẩm đã chết, nàng mới không cần ăn. Ta lại không phải ngươi, bắt được đến cái gì, đều có thể hướng trong miệng đưa, dạ man người. Hai người các ngươi đều là, hừ, ta đi rồi. Lâm Ngọc Mai dậm chân, biên mắng biên đi ra ngoài. Nhất thời không thấy lộ, thiếu chút nữa đụng phải vừa mới từ ngoài ruộng làm việc trở về Kiều Dương. Người đi như thế nào lộ? Lâm Ngọc Mai là ác nhân trước cáo trạng, hung hăng chừng mắt nhìn Kiều Dương liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Kiều Dương vẻ mặt không thể hiểu được, nàng đây là làm sao vậy? Giẫm điệu lôi. Mà khi hắn thấy Lâm nhị Vượng ngồi xổm Kiều Nguyệt bên người, cái kia thân cận bộ dáng, tức khắc lý giải. Nếu Kiều Nguyệt đi theo người khác phía sau, gọi ca ca cái này, ca ca cái kia, hắn cũng sẽ ghen. Tiêu Nguyệt đem trang ở trong buồn tôn hùn đất đảo đi vào, mùi hương lập tức liền phiêu ra tới. Nếu có thể chính mình xứng điểm hương tương ớt thì tốt rồi, cái này còn kém như vậy điểm ý tứ Kiều Nguyệt lẩm bẩm lồ bầu, mãi mãi làm tương tuy rằng hương, nhưng không phải chuyên môn xảo chế tôn hùn đất. Lâm nhị vượng hút hạ nước miếng, tỷ tỉ, tỉ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Như thế nào không gọi tên? Tiêu Nguyệt cười hỏi. Hắc hắc! Muốn gọi đã kêu bái. Lâm nhị vượng giống có điểm ngượng ngùng, thẹn thùng đỏ mặt. Phía trước cũng tưởng như vậy gọi tới, chính là kêu không ra khẩu, hiện tại bất chi bất rất đều, giống như cũng không như vậy biến yếu. Tiểu Dương đi vào trong viện, nửa cái thân mình đều là bùn, đang chuẩn bị từ lu múc nước tẩy tẩy, quay đầu không tìm thấy nhà mình lưới đánh cá, tiểu muội, thấy nhà ta lưới đánh cá sao. Ngươi nói chính là đặt ở lệch ngòi lưới đánh cá sao. Ném, ta giữa chưa đi liền không tìm thấy. Nói đến lưới đánh cá, nàng trong lòng còn rất buồn bực, rốt cuộc là ai lấy đi đâu. Tiểu Dương nhưng thật ra không nàng như vậy để ý, cái kia phá lưới đánh cá, cư nhiên còn có người lấy. Tính, hôm nào ta đi chém chút cây trúc trở về, chính mình biên mấy cái tôm lung, tổng có thể chảo chút cá chạch lương. Liên ở bọn họ nói chuyện thời điểm, sân ngoài cửa, tham tiến vào hai cái đầu. Trộm đạo nhỏ giọng kêu lâm nhị vượng. Nhị vượng! Nhị vượng! người mau tới đây lâm tiền tiến cùng trương phúc hai người giống làm tặc dường như hướng tới lâm nhị vượng làm mặt quỷ hẳn là có điểm sợ kiều nguyệt cho nên mới không dám đi vào lâm nhị vượng nghe thấy bọn họ thanh âm quay đầu lại lại không có đứng lên các ngươi có chuyện tiến vào nói tôm hùm đất liền phải thiêu hảo mau tiến vào đợi lát nữa là có thể ăn hai người vẫn là chưa tiến vào ghé vào ngoài cửa biên quan sát kiều nguyệt biểu tình Ngày đó Tiểu Nguyệt đột nhiên xông tới, tia bộ dáng thật sự là quá hung, làm bọn họ trong lòng đều có bóng ma. Tiểu Dương cầm khăn lông rửa mặt, cười ha hả tiếp đón hai người bọn họ, tiến vào chính là, lại không ai khi dễ hai người. Mãn viện tử bay hương cây hương vị, lại là dẫn tới làm việc trở về thôn dân, liên tiếp dừng lại bước chân, dôi đầu hướng Tiểu ra trong viện xem vài lần. Vừa mới làm song sống trở về, đã đói bụng thắt, người được đồ ăn hương. hai chân đều phải mãi bất động. Tiều An Bình chọn đòn gánh, bên trong gánh chịu chút bụi rậm, sắp về đến nhà khi, gặp được cùng hắn tuổi tắc không sai biệt lắm quê nhà, đều phải trêu chọc hắn một câu. Tiểu Lão Đại có lộc căn A. Trong nhà đốn đốn ăn thịt, cùng ngươi một sò, chúng ta quá đã có thể kèo kiệt lâu. Tiểu Lão Đại, nghe nói nhà ngươi kiểu nguyệt có thể đem kia không ai ăn tôn hùng đất, thiêu có tư có vị, quay đầu lại làm hắn cũng giáo dạy ta ra khuê nữ. Làm chúng ta cũng cải thiện, cải thiện thức ăn. Có thứ tốt, cũng không nên tư tàng Nga. Mặc kệ nhân ra nói cái gì, Tiểu An Bình đều hồi lấy hàm hậu chất phát lời, cũng không nói nhiều cái gì, chỉ là vẫn luôn gật đầu. Sắc trời đêm đen tới, trong viện ánh sáng, thực mo liền sẽ ám đi xuống. Tiểu nãi nãi ở nhà chính điểm thượng dầu hòa đèn, pha lê chụp đèn, nãi nãi xoát thực sạch sẽ, cứ việc dùng rất nhiều năm, nhưng vẫn như cũ sáng trong. Dầu hỏa cũng là phải bỏ tiền mua, trong nhà ngày thường đều tỉnh dùng. Nhưng là Kiều Nguyệt trong phòng, lại vĩnh viễn bãi một chản dầu hỏa đèn, bên trong dầu hỏa, vĩnh viễn là mãn. Trở về nông ra người, nói nói cười cười, tiếng cười truyền ra rất xa, cùng với gà bay chó sủa. Đuổi vị thượng lung, nhưng không phải đến làm cho hỗn loạn bất kham. Chú Nga bởi vì tối hôn qua sự, đến bây giờ trong lòng còn tức giận bất bình, trải qua Kiều ra ngoài cửa khi. Ghen ghét hướng bên trong chừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Liên ở lâm nhị vượng phùng chén, ngồi ở trong viện ăn uống thỏa thích thời điểm, tiểu ra cửa trải qua một cái lên đường người. Người đặc biệt mùi hương, người nọ bước chân như thế nào cũng mãi bất động. Hít hít cái mũi, tìm hương vị tìm qua đi. Người là ai, đến nơi này tới làm gì? Lâm nhị vượng đầy mặt tức giận cùng cảnh giác, không chút khách khi nói, nếu người nọ dám làm cái gì chuyện xấu, hắn khẳng định trột vũ khí xông lên đi. Trương Phúc cùng lâm tiền tiến chính bẹp miệng, gặm tôm kiểm lâm nhị vượng này một đột nhiên gào to, thiếu chút nữa làm hại hai người bọn họ đem tôm kiềm nuốt vào giọng nói. Nga, cái kia, ta là qua đường, tưởng thảo nước miếng uống người nọ ăn mặc hoàng bố áo ngắn, nhìn cũng không cổ xưa, chỉ là dính chút cho bụi, trong tay nắm một cây nhánh cây, đi ở nông thôn đường nhỏ thượng, đã có thể đường can, cũng có thể dùng để đánh chó. Không sai, chính là đánh chó. Ở nông thôn có chút thổ cẩu, tặc hung ác, trên tay không lấy căn gậy gộc, căn bản không đi một chút hương xuyến thôn. Nga, vậy ngươi không cần tiến vào, ta cho ngươi đổ nước, sau đó bưng cho ngươi nhị vượng thực tự nhiên đi vào nhà chính đổ nước. Tiểu An Bình giặt sạch tay ra tới, thấy một cái người xa lạ, dựa vào nhà mình cạnh cửa đứng, hỏi, ngươi tìm ai? Ta là qua đường, tới thảo nước miếng uống, uống xong ta liền đi người nọ lại giải thích một lần. Qua đường. Tiêu tiến vào ngồi nghỉ sẽ chân đi. Tiểu An Bình khách khí mời hắn tiến vào. Tiểu Dương cũng từ nhà chính bưng cơm ra tới, giữa trưa căn bản là không ăn no, tuy rằng trung gian ăn một cái màn đầu, chính là không như thế nào dùng được, hơn nữa trở lại chính mình ra, hắn tâm tình cũng thoải mái, ăn uống tự nhiên càng tốt. Còn nữa, làm một ngày sống, lại nhiệt lại mệnh, ăn đến mội mội làm tôm hùm đất xào cay kia sợi cay rất kính, làm chính mình ăn uống nháy mắt mở rộng ra. tiểu dương cũng cho hắn cầm ghế lại đây đại thúc ngài mời ngồi lâm nhị vượng bưng ly nước bản khuôn mặt nhỏ đem thủy đưa tới trước mặt hắn nhạ người mau uống đi uống xong rồi sớm một chút về nhà đi buổi tối khả năng muốn hạ mưa to đâu lâm nhị vượng nghiêm trang phòng bị đảo đem người nọ trọc cười hắn tiếp nhận tráng men ly nước lại từ nghiêng vượt hoàng bố trong bao cầm khối lương khô liền thủy một ngụm lương khô một ngụm thủy nói thật Hán lương khô thiệt tình không thể ăn, lại lanh lại lạnh. Nếu là tại giã ngoại, an lương khô lót lót bụng cũng liền thôi. Chính là cố tình. Hắn giờ phút này đối diện, ngồi đang ở ăn cơm người một nhà, an vẫn là chọc người nước miếng tràn lan cay rát thái sắc. Tiêu nại nại đơn giản thu thập phong bếp, thình lình thấy trong viện ngồi một cái người xa lạ, còn dọa nhảy dựng, nha, đây là ai nha? Quá, qua đường. Trương Phúc lớn đầu lưỡi, lắp bắp cho nàng giải thích. Không phải hắn cố ý muốn lớn đầu lưỡi, thật sự là quá cay, bất quá cay hảo quá nghiện. Tiêu Nguyệt Kỳ thật sáng sớm liền chú ý tới người nọ thèm nhỏ dãi nhà chính trên bàn tôn hùng đất, lại thấy hắn tuy rằng phong trần mệt mỏi, lại sẽ không gọi người cảm thấy lôi thôi. Cho nên, Liên ở hắn gặm lương khô thời điểm, nàng lặng lẽ hồi nhà chính, thịnh chén cơm, lại kẹp chút đồ ăn, trên cùng bãi mấy chỉ tôn hùng đất. Bưng tràn đầy một chén cơm, đưa đến trước mặt hắn, đại thúc, ăn một chút đi, cũng không có gì hảo đồ ăn, bất quá khẳng định so ngươi lương khô ăn ngon. chú nguyên cảm động có chút không được tự nhiên, vội vàng đem lương khô đặt ở trên đùi, tiếp nhận màu trắng thô sứ chén lớn, cảm ơn ngươi à. không cần cảm tạ, ai ra cửa bên ngoài, còn sẽ không gặp được điểm phiền thoái, bất quá ngươi vẫn là sớm chút lên đường hảo, nếu là hạ lớn mưa to, liền càng thêm không dễ đi tiểu nguyệt mỉm cười hạ, ánh mắt đầu tiên, nàng tại đây vị đại thúc trong mắt. không phát hiện có khác dụng ý ánh mắt, cảm giác hắn không phải cái người xấu. Tiểu An Bình sau lại dứt khoát đem cơm chiều đều dùng bàn nhỏ, dọn đến trong viện, còn cầm rượu, cùng Chu Nguyên hai người ngươi một ly ta một ly uống thượng. Hai người lẫn nhau báo tên họ, chú Nguyên gia liền ở tại Linh Vách tường Trấn, ở trong thị trấn khai chuyên môn bán nông hóa cửa hàng, lần này là xuống dưới giò hỏi lông nông tình huống, còn muốn dự định chút nông sản phẩm. Tiểu An Bình vừa nghe hắn nhắc tới nông hóa phô, Lập tức nghĩ tới, ta liền nói xem ngươi sao như vậy quen mắt, nguyên lai like ngươi chính là chu Lao Bản, ta năm ngoái còn đến các ngươi chỗ đó bán quá bông đâu. Chú Nguyên không có gì ấn tượng, lui tới khách nhân nhiều như vậy, Tiểu An Bình cũng chỉ là đi qua một hai lần, hắn nơi nào nhớ rõ. Bất quá nghe hắn như vậy vừa nói, trong lòng liền đối với Tiểu An Bình làm người hiểu rõ. Tiểu Lao Huynh, về sau ngươi tưởng bán cái gì nông hóa, đều bắt được nhà ta cửa hàng đi, khác không dám nói. nhưng có một chút ta có thể bảo đảm tuyệt đối không thể so khác cửa hàng giá cả thấp. Chu Nguyên cũng là người có cá tính, làm buôn bán nếu không dũng cảm, không quảng kết bằng hữu, nếu không bao lâu liền sẽ làm không đi xuống. Linh vách tưởng chấn nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ. Lui tới đều là quê nhà hương thân, lời hay nói bậy tất cả tại một trương ngoài miệng. Hai người càng nói càng đầu cơ, Chu Nguyên ăn tôm hùng đất trên mặt vui mừng. Trong lòng càng vui mừng, nhưng là hắn bất động thanh xác Ở Kiều An Bình nhiệt tình giữ lại hạ, chú Nguyên buổi tối liền để lại. rửa mặt, sửa sang lại hạ quần áo, liền cùng Kiều An Bình hai người, ở nhà chính ngồi, nói chuyện trời đất. Nói một trận, chú Nguyên liền nhắc tới tôn hùng đất, tò mò hỏi, nhà các ngươi sao nhớ tới an tôn hùng đất? Muốn nói này ăn tôm sông, mễ tôm, ta thấy đến nhiều, nhưng là tôn hùng đất, thật đúng là không như thế nào gặp qua. Đã tốn công, lại phí du, chỉ có thật sự tham ăn nhân già, mới có thể bắt được tới tôn hùng đất, đánh bữa ăn ngon. Hơn nữa quang xem bề ngoài, tôn hùng đất gọi người nhìn qua, rất khó có muốn ăn. Tiểu An Bình có chút ngượng ngùng cười, còn không phải nhà ta khuê nữ thèm ăn, một hai phải thiêu tới ăn, tiểu hai từ sao? lòng hiếu kỳ luôn là chọc chút. Tiểu An Bình nói lời nói ngoại, đều lộ ra một cái phụ thân đối nữ nhi yêu thương cùng với dung túng. Chu Nguyên trong lòng ấm áp, hắn thích nhất hòa thuận ấm áp gia đình. Chỉ có nhân gia như vậy, đi ra hải tử, mới có thể trời sinh tính thuần lương tốt đẹp. Không dối gạt tiểu lao huynh, nhà của chúng ta đang định ở trấn trên lại khai một quán ăn. Hiện tại này thành phố lớn quán ăn, đã càng ngày càng nhiều. Chúng ta trong thị trấn, chỉ là năm nay liền khai hai nhà, có làm mặt quán, cũng có làm xào rau tiệm cơm nhỏ. Chính là ta liền nghĩ, dù sao cũng phải làm điểm cùng người khác không giống nhau. Nếu là tùy đại lưu, mặc dù không nhất định lô vốn, cũng không thấy đến có thể kiếm bao nhiêu tiền. Chú Nguyên hai ly rượu xuống bụng, lời nói cũng nhiều, ngữ khí cũng thông thuận. Đối với làm buôn bán, tiểu an bình đó là rốt đặc cắn mai. Mỗi lần đến tập thượng bán nhà mình sản nông hóa, cũng chưa bao giờ hiểu được cùng nhân ra bẻ giới, luôn là nhân ra nói nhiều ít, đó là nhiều ít. Chú Nguyên cũng mặc kệ hắn có thể hay không nghe hiểu, lo chính mình nói, nhà ta đại nhi tử ý tưởng. cũng cùng ta giống nhau, đừng nhìn hắn tuổi trẻ không lớn, chính là đầu óc linh hoạt, cao trung tốt nghiệp sau, cũng không đi ra ngoài làm công, liền ở nhà mình trong tiệm giúp đỡ làm việc, bất quá hắn năm trước đã chính mình khai cửa hàng, làm trang phục, chính mình ngồi xe lửa đến thành phố lớn nhập hàng, ta ngay từ đầu cũng không xem trọng, ai? Chính là không nghĩ tới, mới năm thứ nhất, hắn thế nhưng liền kiếm lời 2000 nhiều đồng tiền. Chu Nguyên nói sinh động như thật, tiểu An Bình cũng liên tục khen ngợi. Đó là rất lợi hại, hảo hảo làm, tương lai khẳng định có thể thành đại lão bản. Chu Nguyên Tươi cười chậm rãi thu chút, ta xem ngươi một đôi nhi nữ cũng là thông minh hiểu chuyện hài tử, cô nương còn ở đi học đi. Năm nay bao lớn rồi. Tiểu An Bình không nghi ngờ có hắn, ngươi nói nhà ta Tiểu nguyệt. Nàng thượng sơ tam, thực mau liền phải trung khảo, cũng không biết có thể hay không khảo được với. Khẳng định có thể thi đầu, vừa thấy chính là thông minh lanh lợi cô nương. Chờ ngày nào đó các ngươi đến chấn trên làm việc, nhất định phải đến nhà ta đi ngồi ngồi Chu Nguyên vui tươi hớn hở nói. Tiêu Nguyệt vốn dĩ không nghĩ quảng, chính là nghe được cuối cùng, thật sự là nghe không nổi nữa, lao cha tính tình quá chất phát. Chu lại Thúc, ta như vậy kêu ngài có thể đi. Tiêu Nguyệt chuyển đến ghế dựa, ngồi ở hắn đối diện. Có thể, đương nhiên có thể Chu Nguyên là người làm ăn, nhất sẽ xem mặt đoán ý, vừa thấy này khuê nữ tư thế, rõ ràng là có chuyện nói với hắn. Tiêu An Bình còn vẻ mặt đốc, thật sự nghĩ không ra, nữ nhi cùng một cái người xa lạ có cái gì nhưng nói. Tiêu Nguyệt thố hạ từ, mới không nhanh không chầm nói, vừa rồi nghe ngài nói, muốn khai một cái quán ăn, còn muốn làm ra đặc sắc, phải không? Không sai, ngươi có cái gì ý tưởng đều có thể nói, ta cảm thấy ngươi thiêu cái này tôn hùm đất liền rất không tồi, nếu không hai ta hợp tác. Chu Nguyên dứt khoát chỉ ra nói, không nghĩ cùng nàng vòng vo. Tiêu Nguyệt nghe vậy cười. Thành A. Ta đem ban phôi phương cho ngươi, lại cho ngươi cung cấp tôm hùng đất, mỗi cách một ngày, liền cho ngươi đưa một chuyến hóa. Chú Nguyên mặt lộ vẻ kinh hỉ, hắn là trăm triệu không nghĩ tới, tiểu cô nương tuổi không lớn, nói chuyện làm việc lại sạch sẽ lưu loát, nếu ngươi như vậy dứt khoát, đại thúc cũng không thể lạc hậu, chúng ta thêm một cái hiệp nghị, chỉ cần nhập hàng, liền từ ngươi nơi này mua sắm, người khác, đều không cần, ta mười ngày kết một lần trướng, quyết không thất nợ. Vốn dĩ. Hắn còn tưởng rằng tiểu cô nương sẽ không dễ dàng đem tiêu chế biện pháp dạy cho hắn đâu. Không nghĩ tới nàng sẽ như vậy dứt khoát. Tiêu Nguyệt vô đuổi, lập tức quyết đoán, chính hợp ta ý. Ta đây liền đi lấy giấy bút, ngươi viết hảo, ta lại ký tên. Hai người thương nghị kêu kêu một cái mau, thẳng đem tiểu ra phụ tử xem trợn mắt há hốc mồm, trên mặt viết hoang lốc. Tiêu Nguyệt lấy tới giấy bút, rồi lại nhớ tới một chuyện, chu lại thúc. Có chuyện này ta phải trước đó cùng ngươi nói rõ ràng, tôm hùn đất cũng không phải mỗi cái mùa đều có thể bắt được thật nhiều. Tới rồi mùa thu cùng mùa đông, liền tương đối thiếu, bất quá cũng chỉ có xuân hạ hai mùa mới là ăn tôm hùn đất tốt nhất mùa. Nếu quả có điều kiện, về sau làm thôn dân nuôi dưỡng người, đảo cũng có thể, nhưng là hiện tại không thể bảo đảm cung hóa lượng. Chú Nguyên lại lần nữa đối nàng lao mắt mà nhìn, ngươi nói có lý, yên tâm đi, liền tính không có hóa. ta cũng sẽ không làm khó dễ các ngươi tiêu nguyệt vui sướng cười chú nguyên thực mau liền viết hảo một giấy hiệp nghị thư tiêu nguyệt nhìn kỹ qua sau hai người đều ở mặt trên ký tên còn ấn dấu tay nàng rõ ràng thấy hiệp nghị thượng quan trọng nhất một đoạn nội dung hai người là một tay giao hàng một tay giao tiền cho nên không tồn tại cái gì tiền vi phạm hợp đồng hoặc là tiền đặt cọc gì đó hiệp nghị là hai phần hai người các chấp một phần chú nguyên cười tủm tỉm nhìn kiều nguyệt càng xem càng vừa lòng nha đầu thật sự nhìn không ra ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng cũng sẽ làm buôn bán hiểu được thêm hiệp nghị về sau nếu là kinh thương tuyệt đối là tiền đồ vô lượng tiêu nguyệt thực chấn định lắc đầu ta đối làm buôn bán không có hứng thú hiện tại đều chỉ là vì trợ cấp gia dụng nếu là nàng nhớ không lầm quá mấy năm liền muốn hứng khởi cái nhà ngói xi si măng phòng nhiệt chiều. việc nhà nông thượng cơ giới hóa cũng sẽ càng ngày càng nhiều, đến lúc đó đều là yêu cầu dùng tiền. Nha đầu, ngươi cùng ta lại đây, chu lão đệ, ngươi ở chỗ này ngồi một hồi kiểu an bình xin lỗi đối chu nguyên gật gật đầu, theo sau liền lôi kéo kiểu nguyệt đi đến một bên đi. Lâm nhị vượng bọn họ sớm đã về nhà đi, tiểu nãi nãi nghe không hiểu bọn họ nói chính là cái gì, vẫn luôn đều ở phòng bếp bận rộn. tiểu dương cũng nghe không hiểu, liền giúp đỡ nãi nãi thu thập phòng bếp, lại bối dâng dạng Lập tức muốn thiêu nước gấm tắm rửa. Nha đầu, biết ngươi vừa rồi đều nói gì đó sao? Ta cùng ngươi nói a, cái này. Cái này cái gì hiệp nghị, chạy nhanh xé, lại đi cùng Chu đại thúc xin lỗi. Về sau không được nhắc lại kiếm tiền sự kiểu an bình ngự khí chút nghiêm khắc. Hắn rất ít đôi nữ nhi nghiêm khắc, đừng nói đánh, chính là giống nàng đều rất ít. Tiêu Nguyệt như cũ cười hì hì, ba, ta biết chính mình đang làm cái gì? Kỳ thật chúng ta cái gì nguy hiểm cũng không có a. Hiệp nghị thượng đều viết, 10 ngày kết một lần trướng, đây là vô bổn sinh ý, thực hảo kiếm. Tiểu An Bình vẫn như cũ sụ mặt, chính là, chính là ngươi từ đâu ra nhân thủ đi bắt tôn hùng đất, nói nữa, ai có rảnh cách một ngày liền hướng chấn trên đưa hóa. Ta ca a. Chờ vội xong rồi việc nhà nông, hắn không phải là có thể rảnh rỗi sao. Người ca không thành, hắn còn phải đến chân trên tìm sống. 3. Tiêu Nguyệt thanh âm lớn gấp đôi, mang theo điểm làm nũng tiểu khí, đánh gãy Tiểu An Bình nói: "Nữ nhi một làm nũng, Tiểu An Bình lập tức không lời nói, ngơ ngẩn nhìn nàng." Tiêu Nguyệt hi hi cười, tiến lên ôm lấy cánh tay hắn, "3. Ngươi nghe ta nói, đầu tiên đâu, ca ca đến chấn trên tìm sống, tiền công khẳng định sẽ không rất cao, hơn nữa làm phần lớn đều là thể lực sống, ngài thật sự nhẫn tâm làm hắn như vậy mệt. Còn nữa, giúp người khác làm công." phải chịu người khác cưỡng chế đúng giờ bắt đầu làm việc đúng giờ tan tầm một chút tự do đều không có chính là đưa hóa liền không giống nhau tiểu dương không biết khi nào đứng ở hai người bọn họ phía sau ba ta đồng ý tiểu mọi chủ ý hơn nữa từ hiện tại thẳng đến lúa thu hoạch xong ta đều có thể chính mình hạ võng bắt được tôn hùng đất cũng không cần tiền vốn cái này sinh ý đáng giá làm Tiểu nguyệt ánh mắt sáng lên lại chạy tới ôm lấy ca ca cánh tay đúng vậy Chúng ta còn phải cùng chu đại thúc thương lượng hạ giá như thế nào định? Nàng kéo Kiều Dương, người một nhà lại vào nhà chính, cùng chu nguyên thương lượng. Trừ bỏ tôn hùng đất, mặt khác, tỷ như lương, cá trạch cũng có thể đưa đi tiêu chín bán. Chỉ cần ở xào chế phương pháp thượng nhiều hơn cải tiến, tin tưởng nhất định có thể trở thành trên bàn cơm tân sủng. Ban đêm, Kiều Dương cùng chu nguyên tế một gian nhà ở. Tiểu An Bình không ngủ bao lâu, đã bị bên ngoài mưa to thành đánh thức. Bắt đầu trận tròn mắt, thủ vũ thế, nếu là hạ quá lớn, thời gian lại trường, hắn phải đến ngoài ruộng nhìn xem. Đồng dạng đêm mưa, xa ở mấy trăm km ở ngoài núi sâu trùng, phong cẩn khoác màu đen áo mưa, cao lớn đĩnh bạt thân ảnh, đứng ở trong mưa to. Một lát sau, hắn bực bội lau mặt thượng bằng nước. Thứ hai minh một chân thâm một chân thiện đi tới, cũng đồng dạng lau mặt thượng nước mưa, hiện tại không thể xuống núi, chúng ta chỉ có thể ở chỗ này đóng quân. không được, nơi này không thể hạ trại, chúng ta vào núi. Phong cẩn ánh mắt, so bóng đêm còn thầm, ngẩng đầu nhìn nơi xa đen kịt núi lớn. Thứ hai minh thực mau hiểu được, không sai, nơi này không thể hạ trại, vùng này sơn thể rời rạc, thực dễ dàng phát sinh đất lở, đất đá trôi. Từ này lối rẽ lại hướng lên trên, có cái thôn nhỏ. Chúng ta liền đi chỗ đó. Không đợi thứ hai nói rõ xong, Phong cẩn liền ra lệnh. Hai người phối hợp nhiều năm. An ý không tầm thường, rất nhiều lời nói không cần làm rõ. Cho nên, thứ hai minh như thế nào không biết, hắn khăng khăng lên núi, là ở lo lắng vũ thế càng lúc càng lớn, thôn sẽ có nguy hiểm. Lục mạn một chân thâm một chân thiển đạp lên trên đường núi, lại ướt lại hoạt, dù cho nàng thân thể tố chất không tồi, nhưng này một đường vẫn là quăng ngã rất nhiều lần, đầu gối phá, khuyệu tay phá, cái chán còn có ứ thanh, càng miễn bàn này một thân quần áo, tất cả đều ướt đẫm. Lúc này nàng lại đói lại lánh, chính là vừa nhấc đầu xem, nhìn nơi xa, dáng người đỉnh bạt, thẳng tắp đứng ở một cục đá thượng phong cần khi, sắp biến mất sức lực, lại chậm rãi thu hồi. Nam nhân kia, gần là một cái bóng dáng, liền có thể gọi người tim đập ra tốc. hắn đứng ở, chung quanh đều là hát ám, chính là mặc danh, tổng có thể gọi người an tâm. Không được, nàng không thể làm phong cần xem thường. không thể ở trước mặt hắn làm chính mình thoạt nhìn thực chất vật thực vô dụng Muốn nói nàng duy nhất ảo não sự, chỉ sợ chỉ có lần này giã ngoại huấn luyện giã ngoại cường độ, ra ngoài nàng dự kiến. Diêu đình cùng Vương Lam đã trước tiên ngồi xe đi rồi, hai người căn bản kiên trì không đi xuống, nói nữa, các nàng là quân y hè, chỉ phụ trách đi theo chữa bệnh, nếu bác sĩ mệt đổ, sinh bệnh chiến sĩ phải làm sao bây giờ? Thiệu đoàn trường lãnh đội ngũ, cùng phong cẩn đội ngũ so đấu. Có đối thủ đuổi sát không bỏ, mới có thể kích phát các chiến sĩ nhiệt huyết. Thứ hai minh chậm rãi dừng ở mặt sau, chờ lục mạn đến gần, ánh mắt tràn ngập không tán đồng. Lục quân y vẫn là làm xe tới đón ngươi, mặt sau đường núi so nơi này còn muốn khó đi. Ngươi là quân y đi hề, không thể có việc. Lục mạn sắc mặt đã là trắng bệnh như tờ giấy, ta. Ta không có việc gì, còn có thể kiên trì, các ngươi đêm nay ở nơi nào hạ trại. Thứ hai minh tâm tình có chút trọng, lục quân ý để, hy vọng ngươi đừng cậy mạnh, phong cần huấn luyện phương pháp, chúng ta đoàn có hai phần ba người đều chịu không nổi, đêm nay vụ rất lớn, chúng ta muốn bảo sơn, đại khái còn có năm giảm lộ, ngươi hảo tự vì vì này. Thứ hai minh không hề lưu lại, bước nhanh hướng tới đội ngũ phía trước đổi theo, nhưng là cũng không thể hoàn toàn mặc kệ, hắn đi đến phía trước, phân phó hai gã chiến sĩ, nhiều lưu ý tình huống của nàng. thứ hai minh đuổi theo phong cẩn không tiếng động cười ngươi người này thật đúng là ý chí sắt đá nhân ra cô nương này một đường rõ ràng là ở truy ngươi nhưng ngươi đâu liên một cái quan tâm ánh mắt đều không có cho nàng ta nói ngươi người này là vô tâm không phổi đâu vẫn là cố ý phong cẩn bước chân không ngừng ánh mắt rất sâu nàng truy ta làm gì nếu không nghĩ tham gia huấn luyện giã ngoại huấn luyện làm người tiếp nàng trở về thứ hai minh nghe được lời này thiếu chút nữa hộp máu, ngươi nhà. Thật đúng là khó hiểu phong tình, thật không biết lao ra tử nhà ngươi định ra tiểu cô nương, có thể hay không chịu không nổi ngươi này nặng nghề tính tình. Phong cẩn trong mắt mê mang chợt lóe mà qua, lại cũng không nói gì. Phong tình là cái gì? Không hiểu. Bộ đội thực mau tới rồi Thượng Diêu Thôn, ở vào giữa sườn núi thôn nhỏ, đã tồn tại rất nhiều năm. người trẻ tuổi bắt đầu càng ngày càng nhiều rời đi thôn, đi trong thành làm công. hoặc là trụ đến dưới chân núi thị trấn, không cần thủ cằn cối thổ địa, mệt nhọc một năm, mới có thể miễn cưỡng sống tạm. Thôn trưởng nghe nói bộ đội muốn ở chỗ này qua đêm, nhiệt tình muốn cho thôn dân cho bọn hắn đẳng ra khỏi phòng tử. Loại sự tình này, luôn luôn đều là thứ hai minh đi xử lý, không cần phong cẩn ra ngựa. Hắn tiếp đón thiệu đoàn trường, hai người đi đến thôn bên cạnh, tìm cái tránh mưa địa phương. Thiệu đoàn trường hút thuốc. từ trong túi móc ra tỉ mỉ bao tốt yên cùng que diêm đệ một cây cấp phong cẩn tới một cây phong cẩn không tự tuyệt tiếp nhận yên liền thiệu đoàn trường tay đem yên điểm từ hai người hút thuốc tư thế là có thể nhìn ra hai người trải qua xuất thân rõ ràng bất đồng thiệu đoàn trường hút thuốc thủ thế càng thiên hướng với làm chính mình thoải mái không ngừng biến hóa miết yên thủ thế vừa thấy chính là lao yên dân phong cẩn chỉ là ngẫu nhiên hút thuốc hắn ngón tay còn thực sạch sẽ không có bị ô nhiễm. Kẹp yên ngón tay, thon dài khớp xương rõ ràng, ở tối tăm bóng đêm hạ, có vài phần tiêu điều, vài phần lạnh nhạt hương vị. Lục Mạn đứng ở dưới mái hiên, mở to hai mắt, muốn thấy rõ hắn ngón tay, hắn mặt mày. Tim lập, lại không thể tự ước nhanh hơn, còn mang theo điểm hoảng loạn, một chút ngượng ngùng. Người nam nhân này, thật sự thực mê người, giống một khối nam châm, không có lúc nào là, không hấp dẫn nàng tầm mắt, làm nàng tâm hoảng ý loạn Thiệu đoàn trường dùng sức hút điếu thuốc, phun ra sương khói, lập tức tinh thần nhiều, đại ta sẽ mang theo người, qua đi xem xét xuống đất thế, hy vọng này vụ không cần hạ đến ngày mai buổi sáng. Phong cần ánh mắt lại trầm vài phần, hiện tại không phải mùa mưa, hẳn là còn không đến mức núi đất sạt lở, nhưng còn phải cẩn thận, lại có một ngày, các ngươi nhiệm vụ là có thể hoàn thành. Nhắc tới nhiệm vụ, thiệu đoàn trường biểu tình biến thực buôn bực, ta người đã bị các ngươi đào thải rất hơn phân nửa. Ta nói ngươi này mang binh thủ đoạn, cũng quá cường hãn, ngươi cũng không sợ đem bọn họ luyện hỏng rồi. Cùng chiến tranh niên đại so sánh với, bọn họ đã thực hạnh phúc, lại không thêm tăng thêm huấn luyện, dứt khoát đừng tham gia quân ngũ, về nhà làm ruộng. Phong cần ném xuống tàn thuốc, linh tinh ngọn lửa, thực mau đã bị nước mưa tới diệt. Hai người lại thương nghị huấn luyện sự, thứ hai Minh cùng thôn trưởng hiệp thương hảo, chỉ có thể trong đội ngũ nữ quân y không ra một gian nhà ở liền có thể. Những người khác toàn bộ chính mình đáp đều trại, ngủ ở bên ngoài. Thứ hai, Minh đem tin tức này nói cho Lục Mạn. Có thể có một cái sạch sẽ địa phương nghỉ ngơi, lại tắm nước nóng. Hiện tại đối Lục Mạn lực hấp dẫn, sắp đuổi kịp đối phong cẩn ái mộ, bất quá nàng cũng sẽ không từ bỏ tốt như vậy cơ hội, tổng phải làm điểm cái gì. Lục Mạn trụ tiến nhà ở là một đôi lão phu thê, duy nhất Nhi tử xuống núi làm công đi. Cổ xưa thổ phong ở thấp bé ở mức. Thông gió tựa hồ cũng không thế nào hảo, tiến phòng là có thể ngửi được một cổ tử khó nghe khí vị. Lục Mạn ra cảnh thực hảo, tuy rằng cũng ở bộ đội rèn luyện mấy năm, ăn được khổ, nhưng là đối với thấp nhất tầng nông gia sinh hoạt, nàng vẫn là thích hướng không được. Lão bà bà thấy nàng nhăn lại mi, vội vàng xin lỗi nói, cô nương, xin lỗi a. Trong nhà rối loạn điểm, gần nhất tất cả đều bận rộn việc nhà nông, không cố thượng thu thập trong nhà, người này trên người đều là ướt. Nhất định thực lên đi. Ta đi cho ngươi nấu nước, lại cho ngươi hạ chén mì, ấm áp ấm áp thân mình. Lão nhân ra, cảm ơn ngài, ta còn có hai cái đồng bạn, các nàng thực mau liền đến, khả năng cũng muốn phiền thoái ngài, còn có một việc, ngài nơi này có sinh không sao. Các chiến sĩ đều dầm mưa, ta tưởng cho bọn hắn nấu điểm canh gừng, ấm áp thân mình. Lục mạn nhàn nhạt cười, nơi này một chút tiền, ngài nhận lấy, coi như là ta một chút tâm ý. Lão bà bà trước sau cười ha hả nghe nàng nói xong, lại thấy nàng bỏ tiền, đương nhiên là muốn chối tử, cô nương ngươi yên tâm, ta đây liền đi nấu canh gừng, tiền không thể muốn, các ngươi đều là hảo hải tử, tham gia quân ngũ bảo vệ quốc gia, ta sao có thể thu các ngươi tiền. Lục mạn trên mặt tươi cười chân thành vài phần, nhìn theo lão nhân ra đi ra ngoài, lại nhìn quanh bốn phía, sau đó đi đến bên cạnh bàn, đem dầu hỏa đèn trọn sáng chút, mới bắt đầu lấy ra tay mải. tìm ra tắm rửa quần áo, lão bà bà từ trong phòng ra tới, liền vội giống giống làm bạn già đến cách vách đi nhiều mượn điểm sinh khương. Theo sau, lại dọc theo mái hiên bước hắc, đến phòng bếp đi nấu nước. Cụ ông không có rủ, tìm cái buồn gỗ đỉnh ở trên đầu, liền quăng chân, chạy tới mượn sinh khương. Ở nông thôn, sinh khương cũng không phải thiêu đồ ăn chuẩn bị phẩm, có chút nhân gia thích ăn sinh khương, mới có thể chính mình ở vườn rau mà loại một ít. tuyệt không sẽ có nhân vi sinh khương tiêu tiền đi mua cụ ông chạy ba cái hàng xóm mới mượn một tiểu buồn sinh khương lo lắng binh hoa hoa nhóm bị cảm lạnh không ngừng đẩy nhanh tốc độ liền đã trở lại trên đường còn kém điểm té ké ngã phong cần đang định cùng thiệu đoàn trường đến sau núi đi xem nên diện gặp gỡ lao nhân già, tay mắt lanh lẹ đỡ lấy lao nhân ra hai người đem lão nhân ra đưa đến ra thiệu đoàn trường quan tâm nói lão nhân già, lớn như vậy vũ thiên lại hát ngài cũng đừng ra cửa trong nhà thiếu cái gì nói cho chúng ta biết một tiếng chúng ta phái người đi cho ngươi tìm cụ ông cười ha hả thẳng xua tay ý bảo chính mình không có việc gì nhìn các ngươi gặp mưa trên người liền điểm làm địa phương đều không có lại mệt lại lãnh ta cũng rất đau lòng bên trong tiểu cô nương cũng là các ngươi bộ đội đi nàng hỏi ta muốn sinh hương, nấu canh gừng cho các ngươi đuổi đuổi hạt khí thật là cái cẩn thận cô nương các ngươi chờ một lát ta đi làm nhà ta lão bà tử nấu canh gương đi lão ra tử phùng mới mẹ sinh hương, hướng phòng bếp đi lão bà bà chính sách theo chứa đầy nước cấm thùng gỗ thấy hắn đã trở lại vội nói ngươi mau đem sinh khương rửa sạch sẽ cắt thành phiến ném vào trong nồi trong nồi có thủy lại thêm ít lửa nhiều nấu một hồi lục mạng nghe được bên ngoài nói chuyện thanh từ trong phòng đi ra lão bà bà vừa thấy nàng lập tức hòa ái cười nói cô nương nước cấm tới chạy nhanh tắm rửa một cái đem trên người quần áo ướt thay thế cô nương ra thân thể yếu đuối quay đầu lại đường bị cảm cảm ơn bà bà lục mạn trên mặt cười ôn hòa đôi mắt liếc về phía tướng mạo tuấn lãng phong cẩn trong lòng lại có chút ảo não nàng giờ phút này hình tượng khẳng định không xong sớm biết rằng liền không ra nhìn lão bà bà con eo xách theo thùng nước đi vào trong phòng thiệu đoàn trường trên mặt biểu tình chậm rãi chậm đi xuống phong cẩn sắc mặt còn lại là càng thêm khó coi một đôi mắt đen so này rỗi tay không thấy năm ngón tay đêm mưa còn muốn càng thêm hắc ám lục mạng không hề có phát hiện bọn họ hai người biểu tình biến hóa như cũ lún đồng tiền như hoa phong đại ca thiệu đoàn trường ta thỉnh vị này cụ bà nấu điểm canh gừng đợi lát nữa các ngươi đều uống một chút có thể dự phòng cảm bạo nàng nói những lời này khi ánh mắt ở phong cẩn cùng thiệu đoàn trường trên mặt bay tới thổi đi chẳng qua rừng ở phong cẩn trên mặt ánh mắt rõ ràng càng nhiều thiệu đoàn trường thở dài không tán đồng nói lục quân ý ỉa ngươi không nên phiền thoái ba tánh, bọn họ làm một ngày sống rất mệt huống chi vẫn là hai vị lão nhân ra hắn mặt sau còn tưởng nói ngươi như thế nào nhẫn tâm làm hai vị qua tuổi nửa trăm lão nhân già cho ngươi nấu nước tắm rửa nghe ngươi phân phó mạ mưa to đi tìm sinh cương. so sánh với thiệu đoàn trường nguyện chuyển Phong Cẩn nói chuyện đã có thể trực tiếp nhiều. Ngươi không phải ta binh, ta không có quyền xử trí ngươi, nếu lục quân ý gì hãy muốn làm đại tiểu thư, sáng mai liền cút cho ta trở về. Phong Cẩn là thật sự tức giận, hắn hiện tại nhìn lục mạng trong ánh mắt, đều mang theo vài phần chán ghét. Mặc dù nàng là vô tâm, mặc dù nàng chỉ là muốn làm chuyện tốt, lo lắng các chiến sĩ thân thể, chính là từ bản chất, nàng dùng sai rồi phương pháp, hết thể liền đều 10 phần sai. Nếu nàng tự mình đi tìm sinh hương, tự mình đến phòng bếp nhóm lửa nấu canh gừng, hắn sẽ cảm tạ nàng trả giá, các chiến sĩ uống xong canh gừng, trong lòng cũng sẽ cảm giác được cấm áp. Lục mạn hốc mắt đột nhiên liền đỏ, thân thể lạnh lẽo nhanh chóng trải rộng toàn thân, nàng bị phong cẩn ánh mắt dò đến, ta, ta không tưởng nhiều như vậy, thực xin lỗi, ta không phải cố ý. Nàng vừa khóc, thiệu đoàn trường mềm lòng, cũng không hảo lại nắm nàng sai, rốt cuộc cũng chỉ là việc nhỏ. Ngươi nhanh phòng bếp nhìn xem, cùng hai vị lao nhân ra xin lỗi, về sau nhưng ngàn vạn đừng như vậy làm, chúng ta vĩnh viễn không thể bóc lột dân chúng. Ta đây liền đi lục mạn thấp thấp nước nở, lúc gần đi, lại trộm nhìn phong cẩn liếc mắt một cái, nhưng là người nọ đã xoay người, đi vào mưa to chung. Thiệu đoàn trường lắc đầu, cũng rời đi. Lục mạn trong lòng cảm thấy bị khuất, một bên lao nước mắt, vừa đi tiến nhỏ hẹp phòng bếp. Cụ ông thấy nàng tiến vào. Khách khí làm nàng đến trong phòng ngồi, phòng bếp sống không cần nàng hỗ trợ. Đi trở về trong phòng, lão bà bà đã đem nước tắm đói hảo, đồng dạng khách khí tiếp đón nàng chạy nhanh tắm rửa. Cho nên lục mạng căn bản không rõ nàng sai ở nơi nào, nàng lại không giúp được gì, vì cái gì muốn đi thêm phiền. Nếu là lúc này có kẻ bắt cóc, nàng nhất định sẽ phấn đấu quên mình động thân mà ra. Vương Lam cùng Diêu Đình lại đây khi, thấy nàng đôi mắt hồng hồng, liền lại quan tâm hỏi. Lục Mạn đem sự tình trải qua đối với các nàng nói, cùng Lục Mạn Tâm Tư giống nhau, các nàng cũng cảm thấy hai vị đoàn trưởng chuyện bé xé ra to. Diêu Đình còn đề nghị, chờ ngày mai phải rời khỏi khi, lặng lẽ tất điểm tiền cấp hai vị lão nhân. An ủi một hồi, Lục Mạn Tâm Tình vẫn là rất khổ sở. Liên ở các nàng cho nhau an ủi thời điểm, Phong Cẩn cùng Thiệu Đoàn Trường đi vào nhà ở bên cạnh phòng bếp nhỏ. Thiệu Đoàn Trường cười ha hả nói, lão nhân gia, sắp trời không còn sớm. Mau đi nghỉ ngơi đi, dư lại sống chính chúng ta tới. Phong Cẩn không nói một lời ngồi vào bệ bếp mặt sau, thuần thục thêm hỏa thêm xài. Này sao được, chỉ là nấu điểm canh gừng, chúng ta thực mong là có thể làm tốt, nào dùng đến các ngươi động thủ hỗ trợ. Lao nhân ra có điểm co cắp, đôi tay xoa tạp dề. Thứ hai minh cũng đuổi lại đây, hắn là chính ủy, từ bọn họ đối thoại liền có thể minh bạch vài phần, hắn cười nắm lấy lão nhân tay, thân thiết lại xin lỗi nói. Lao nhân già là chúng ta sai lầm, vừa rồi tiểu cô nương, là chúng ta quân y hề, nàng không hiểu biết trong núi tình huống, nếu có làm không đúng địa phương, còn thỉnh các ngươi không lấy làm phiền lòng. Lúc này lúc trước cụ ông, câu lấy eo, đứng ở cửa, có điểm không cao hứng, ta nói các ngươi này đó binh hoa hoa, cũng quá đại kinh tiểu quái, một chút việc nhỏ, còn phân như vậy rõ ràng làm gì. Ta vừa mới thấy kia tiểu cô nương còn khóc, ai? Lao nhân ra mãn nhãn không tán đồng, ở bọn họ trong mắt, thật sự chỉ là việc nhỏ. Phong cần đem trong tay củi gỗ, ném vào hỏa, đứng lên. Cao lớn thân ảnh, sắp nhét đầy nho nhỏ phòng bếp. Nàng là quân nhân, đây là kỷ luật. Nói xong mấy chữ này, hắn liền đi ra ngoài. Thứ hai minh trong lòng thở dài, trên mặt còn phải bảo trì mỉm cười, lại tiếp tục cùng hai vị lao nhân nói chuyện thiếm. Mùa mưa còn chưa tới tới. trận này vũ đến ban đêm một chút nhiều liền ngừng phong cẩn chỉ ngủ hai cái giờ trời còn chưa sáng đội ngũ liền tiếp tục xuất phát đồng dạng không như thế nào ngủ còn có đảo viên thôn người tiêu an bình hôm qua nửa đêm liền dẫn theo phòng vũ dầu hỏa đèn khiêng xẻng hạ điền đi tiêu nguyệt nghe thấy động tĩnh cũng không đành lòng đánh thức ca ca liền khoác áo mưa đánh đi chân trần đuổi theo ban đêm lạnh lẽo bước người đi chân trần đi ở ướt hoạt điền ngạnh thượng Mới đầu còn có điểm không thói quen, có điểm trượt, bất quá thực mau nàng liền thích ứng. Tiểu An Bình đi tới đi tới, cảm giác mặt sau có người đi theo, quay đầu nhìn lại, là cái hát ảnh, bên kia là ai a? Ba, là ta. Tiểu Nguyệt đi mau vài bước, cách hắn gần chút. Tiểu An Bình kinh mất sắc, thẳng xua tay đuổi nàng trở về, ngươi như thế nào theo tới, này bên ngoài nhiều nguy hiểm. Mau trở về, ba đi xem mấy khối đồng ruộng có hay không bị thủy yêm không có việc gì ta bồi ngươi chờ xem xét xong rồi chúng ta cùng nhau trở về tiêu nguyệt đi lên tới vãn trụ hắn cánh tay thuận tiện đỡ hắn ngươi nha đầu này chính là không nghe lời kiểu an bình ngoài miệng nói như vậy kỳ thật trong lòng thực ấm quả nhiên vẫn là nha đầu nhất chi kỷ cha con một bước vừa chợt hướng tới đồng ruộng chỗ sâu trong đi đến không chỉ là bọn họ trong thôn cũng có không ít người lo lắng nhà mình ngoài ruộng lúa nước vớt hắc để chân trần đến ngoài ruộng xem xét Tiều ra có hai khối ruộng nước, bị rót đầy thủy, Tiểu An Bình may mắn chính mình bỏ dậy nhìn, nước mưa quá lớn, ngoài ruộng thủy đi không ra đi. Tiểu An Bình nắm sẻng, từ điền ngạnh thượng nhiều khai mấy cái chỗ hồng, đem thủy thả ra. Ba ba làm việc thời điểm, Tiều Nguyệt dẫn theo đèn, liền ở bên cạnh đứng, cho hắn chiếu sáng lên. Cách màn mưa, Phương Đại Ngưu mở to hai mắt, nhìn một hồi lâu, mới xác định đứng ở chỗ đó người là Tiều Nguyệt. Tiều Nguyệt, Ngươi như thế nào chạm nơi này? Phương Đại Ngưu bông khiêng trên vai thượng sẻng, lau mặt thượng thủy. Tiểu Nguyệt nghe được hắn thanh âm, tuy rằng giao lưu không nhiều lắm, nhưng là cũng có thể phán đoán ra, hắn là Phương tướng Ngưu ta bồi ta ba ra tới, nhà các ngươi điền bị yêm sao? Phương Đại Ngưu đại khái là không nghĩ tới Tiểu Nguyệt sẽ đột nhiên như vậy bình tĩnh nói với hắn lời nói, sừng xuất hạ, nhà ta điền, địa thế cao một chút, không bị yêm, ta ba không yên tâm. Phi làm ta ra tới nhìn xem. Không biết làm sao, Phương Đại Ngưu cảm thấy khẩn trương tay chân cũng không biết hướng nào phóng. Nha đầu, chúng ta đi rồi. Tiểu An Bình thu sẻng, chiều nàng hô. Nga, tới. Tiểu Nguyệt đáp ứng rồi thành, lại quay đầu lại nhìn Phương Đại Ngưu. Này Vũ sẽ không hạ thật lâu, hiện tại không phải mùa mưa, đều sớm chút trở về đi. Phương Đại Ngưu đứng ở trong mưa, nhìn bọn họ cha con hai thân ảnh, càng đi càng xa. Về đến nhà, Kiều nãi mãi ở bọn họ đi ra ngoài khi, cũng đã tỉnh, còn ở phòng bếp nấu nước nóng, làm hai người bọn họ chạy nhanh thay đổi ôn quần áo, lại phao phao chân. Thiên còn sớm, lại trở về ngủ một hồi Kiều nãi mãi cầm khăn lông khô, đứng ở Kiều Nguyệt phía sau, cho nàng sắt tóc. Kiều An Bình gật gật đầu, ngồi ở ghế nhỏ thượng, cuốn lên ống quần chuẩn bị rửa chân, lại nghĩ tới cái gì, nha đầu ngày mai, nga không đúng, là hôm nay. Hôm nay cũng đừng hạ ngoài ruộng làm việc, ngày mai phải đi học, chạy nhanh đem tác nghiệp lộng xong." Tiêu Nguyệt ánh mắt tạm dừng hạ, gật gật đầu. Chu Nguyên nằm ở trên giường, kỳ thật hắn cũng tỉnh, nghe được người một nhà đối thoại, hiểu ý cười cười, càng thêm đối Tiểu Nguyệt yêu thích. "Là cái hiểu chuyện, lại thông minh, còn có quyết đoán nha đầu. Nhưng nếu là đọc sách cũng hảo, tương lai thi đậu cao trung, lại thi đậu đại học, thân phận liền không giống nhau." Hưng đông thời điểm, Chu Nguyên liền rời đi, Tiểu nãi nãi buổi sáng dậy sớm, trưng một nồi màn thầu, cho hắn cầm hai cái đường cơm sáng. Tiểu Nguyệt cùng nãi nãi hôm nay đều không cần xuống đất, Tiểu nãi nãi bởi vì muốn chuẩn bị quá hai ngày ông thông ra lại đây bái phòng sự. Sáng sớm liền mang theo Tiểu Dương đi trấn trên, đặt mua vài thứ, đến lúc đó làm một bản người giống dạng cơm nhà. Tiểu An Bình không yên tâm trong nhà đồng ruộng, ăn qua cơm sáng, liền xuống đất đi. Hôm nay liền mương mực nước cao. Dòng nước cấp, đã không thích hợp lại hạ lưới đánh cá, lại nói, trong nhà duy nhất một trường lưới đánh cá, cũng không thấy, nếu muốn bắt cá, liền còn phải lại mua chút ni võng. Đào viên thôn phụ cận không có sông lớn, quá lớn lưới đánh cá cũng không có gì dùng. Cho nên người trong thôn ra dụng lưới đánh cá, đều là mua tới ni võng, chính mình lại làm thành lưới đánh cá hình thức. Trong phòng ánh sáng không tốt, Tiều Nguyệt liền dọn ghế bành, lại dọn một cái ghế nhỏ. ngồi ở mái hiên hạ đọc sách làm bài tập may mắn phía trước tiểu nguyệt có nhớ tác nghiệp thói quen nếu không nàng còn phải vắt hết góc, hồi tưởng lão sư bố trí cái gì tác nghiệp thiên đã trong nhưng là nông ra sân đều là bùn chỉ ở đi thông môn lâu thẳng tắc thượng dùng cục đá phô điều đường nhỏ như vậy mặc dù trời mưa chỉ cần không ra khỏi cửa đi tới cửa cũng sẽ không đem giày làm dơ sân phía tây là lồng gà vịt lùng phía đông góc tường hạ trồng trọt mấy cây nguyệt quý, dùng chết héo nhánh cây vây quanh lên. Bị nước mưa tới một đêm, hoa hồng nguyệt quý tiên lục khả quan. Sân đại môn đóng lại, liền ở kiều nguyệt múa bút thành văn, nhiễu chặt mày, cùng đề mục phân cao thấp thời điểm, viện môn bị gõ vang lên. Kiều nguyệt, ta biết ngươi ở nhà, ngươi mau mở cửa, ta tìm ngươi có việc. Kiều nguyệt nâng phía dưới, lại thân sắc như thường thấp hèn tới, tiếp tục viết chữ, làm lơ bên ngoài người. lâm ngọc mai gõ trong lòng ngực ôm tác nghiệp tức muốn hộp máu tàn nhẫn đá hai hạ cửa gỗ chết kiều nguyệt ngươi đừng quá quá mức mau đem cửa mở ra ngọc mai nha đầu ngươi làm gì vậy trong lòng có khí cũng đừng đá môn ra cửa nó rắn chắc ngươi chân nhưng không rắn chắc tiểu an bình khiến sẻng, đánh đi chân trần mới từ ngoài ruộng trở về tiêu thúc ta tác nghiệp làm không tốt muốn tìm kiều nguyệt vấn đề mục nhưng nàng chết sống chính là không mở cửa Lâm Ngọc Mai đem trong tay phủng thật dày thư dơ dơ lên tỏ vẻ chính mình là thật sự muốn tới thỉnh giáo tác nghiệp Tiểu An Bình hiểu rõ gõ xẻng, cười thực vui mừng một khối học tập đương nhiên hảo ngươi yên tâm ta liền cái này làm cho Kiều Nguyệt mở cửa Tiểu An Bình tay còn không có gõ đi lên hai cánh cửa liền khai Kiều Nguyệt vẻ mặt bất đắc dĩ đứng ở kia vào đi Lâm Ngọc Mai trong lòng vui vẻ nghĩ thầm ngươi cái tiểu dạng Tổng trốn bất quá lòng bàn tay của ta Bởi vì ba ba ở nhà Kiều Nguyệt Tổng muốn thu liễm điểm Ngồi trở lại nguyên lai like vị trí Mặt vô biểu tình nhìn cùng nàng cùng tiến vào Lâm Ngọc Mai Vốn dĩ đang muốn nói chuyện Chính là nhìn đến nàng trong tay phủng sách vợ khi Kinh hai nói Nhiều như vậy Lâm Ngọc Mai ngắm mắt đi vào nhà chính Kiều An Bình Lại đem trong tay sách vở Hướng nàng trước mặt một gác Thấp giọng mệnh lệnh nói Đêm nay phía trước ngươi muốn giúp ta làm xong Nếu không ta liền cùng ngươi không để yên. Tiêu Nguyệt bạch nàng liếc mắt một cái, không dao động, ta chính mình cũng chưa làm xong, dựa vào cái gì muốn giúp ngươi làm, lấy đi. Nàng vung tay lên, đem Lâm Ngọc Sơn Mai sách vợ tất cả đều huy đến trên mặt đất đi. Tiêu Nguyệt, ngươi sao lại có thể lộng hư ta thư Lâm Ngọc Mai lại muốn dậm chân, chính là thanh âm còn phải đẻ thấp, sợ gọi người nghe thấy. Cho ngươi hai lựa chọn, dọn đem ghế dựa tới. Thành thành thật thật ngồi ở ta bên người, cùng ta cùng nhau đem tác nghiệp viết xong, nếu không nữa thì, lập tức thu thập ngươi đồ vật, cho ta đi ra ngoài, ta nhưng không rảnh phản ứng ngươi. Lâm Ngọc Mai thở phì phì đứng một hồi, phát hiện Kiều Nguyệt căn bản không phản ứng nàng. Tả hữu cân nhắc dưới, nàng chỉ phải thỏa hiệp. Thật là kỳ quái, từ Kiều Nguyệt bị Phương Tứ Ngưu tạc quá, lại tỉnh lại, tựa như thay đổi cá nhân. Trước kia là Kiều Nguyệt cùng nàng thỏa hiệp. Hiện tại nhưng thật ra trái ngược. Đều do cái này phương tướng yêu, ai làm hắn không có việc gì lấy cục đá loạn tạp người, làm hại nàng cũng đi theo xui xẻo. Ngồi xuống lúc sau Lâm Ngọc Mai, ở vài lần đem tác nghiệp đẩy cho Kiều Nguyệt không có kết quả lúc sau, đành phải nhận mệnh chính mình cắn bút đầu, bắt đầu làm bài tập. Ngữ văn còn hảo, một thiên viết văn, một chương bài thi, nhạc xinh đẹp nói viết, tổng không có sai. Chính là toán học cùng vật lý, nàng xem đau đầu hoa mắt. Kiều Nguyệt, đề này như thế nào làm? Lâm Ngọc Mai nhìn Kiều Nguyệt lạnh lùng sơn mặt, hỏi rất cẩn thận, hiện tại Kiều Nguyệt, làm nàng nắm lấy không ra, vẫn là thiếu trọng thì tốt hơn. Kiều Nguyệt từ bề bộn tính toán chung ngẩng đầu, ngắm mắt, chất lượng 200 khắc duyên khối đun nóng đến 98 độ, lại quăng vào độ ấm vì 12 độ, chất lý vì 80 khắc trong nước. Cầu duyên nhiệt dung riêng. Nói thật, nếu không phải nàng hàng năm đãi ở lính đánh thuê chung, đối mặt xuống ống, Lưu đạn, Bằng, này đó sơ trùng tri thức, sớm mẹ nó còn cấp lao sư. Nơi này có, chính mình xem. Nàng vừa mới làm xong, cũng lười đến giáo nàng giải đề. Lâm Ngọc Mai phụng nàng làm tốt tác nghiệp, như đạt được trí bảo, ngươi đều làm tốt, như thế nào không còn sớm điểm lấy ra tới? Nàng cũng mặc kệ là đúng hay là sai, dù sao làm xong liền thành. Hy vọng ngươi ở khảo thí thời điểm, cũng có thể sao được với? Tiêu Nguyệt Ngư khí lạnh lạnh nói. Tiêu An Bình xuyên dạy, ra tới thời điểm thấy nàng hai dụng công người đọc, lại thập phần vui mừng cảm khái và phần. Tiêu Nguyệt có lính đánh thuê linh hồn, ở nhấn mạnh một lần sách giáo khoa lúc sau, lại làm bài tập, đã hoàn toàn không có vấn đề, còn chưa tới giữa trưa, cũng đã làm xong. Trái lại Lâm Ngọc Mai, nàng chỉ là chép bài tập, cư nhiên còn có hơn một nửa không có sao xong. Thấy Kiều Nguyệt dối người, khép lại tác nghiệp. Nàng có điểm hoài nghi ra hỏa này có phải hay không ở lửa gạt tác nghiệp. Tiêu Nguyệt Độc đã hiểu ánh mắt của nàng, vừa tức giận vừa buồn cười. Nếu là không tin, ngươi có thể không sao, lại không ai bước ngươi, ta muốn đi nấu cơm. Thân khí cái gì, tới rồi ngày mai, vào cổng trường, ta xem ngươi còn có thể hay không cười ra tới. Lâm Ngọc Mai nói những lời này thời điểm, kỳ thật đã không có gì tự tin, bởi vì có rất nhiều không xác định. Chỉ sợ sự thật sẽ lệch khỏi quỹ đạo nàng ý tưởng. Buổi sáng mãi mãi trưng màn đầu, còn có mấy cái, nhưng là không đủ ăn. Tiêu Nguyệt liền múc ba chén đại môn, đào rửa sạch sẽ, dùng bồn trang, bên trong hơn nữa số lượng vừa phải thủy, đợi lát nữa đặt ở nồi bẹ thượng, cùng nhau trưng thủ, không có cơm cháy, cũng không cần lo lắng cơm làm hồ rớt. Nhưng nếu là cơm nhiều, như vậy nấu khẳng định không được. Buổi sáng mãi mãi đi thời điểm. đã đến vườn rau chọn mới mẻ rau dưa trở về Trường đậu que có thể xào ăn ba bốn mới mẻ cà tím ngạnh thượng còn có thứ đợi lát nữa cắt ra dùng chén có thể cùng nhau ở trong nồi nấu chín thứ ăn một lần trưng cà tím tiểu nguyệt liền yêu cái kia hương vị tuy rằng nhìn bạn tướng mềm lạn giống cháo nhưng là hương vị thực đặc biệt lâm ngọc mai một bên sao tác nghiệp một bên trộm ngắm tiểu nguyệt nấu cơm trong lòng buồn bực còn không phải giống nhau rửa rau sắt rau có thể có cái gì khác nhau tiểu dương có một túi đồ vật đi nhanh dảo bước tiến lên ra môn vừa nhức đầu thấy lâm ngọc mai ngồi ở kia còn kinh ngạc hạ ngươi như thế nào ở chỗ này tiêu nguyệt đâu ở phòng bếp lâm ngọc mai tức giận dùng bút chỉ chỉ bên cạnh lúc này nàng cũng muốn trở về nấu cơm tác nghiệp đành phải buổi chiều lại viết tiểu dương đem túi bông bất chấp lau mồ hôi liền chiều phòng bếp reo lên tiểu muội Mau ra đây xem chúng ta mua cái gì Như thế nào liền ngươi một người ngại ngại đâu Tiêu Nguyệt từ phòng bếp chạy ra Chiều hắn phía sau nhìn nhìn Ta ở chỗ này tiêu nãi nãi đi có điểm xuyễn Nàng sao có thể cùng được với kiểu dương bước chân Tiêu Nguyệt vội vàng đi qua đi nâng nàng ngại ngại, Ngài nếu là đi bất động Liền ở trên đường nghỉ một lát Không cần phải gấp gấp gấp trở về Tiêu nãi nãi cười ha hả xua xua tay Ta đi được động đồ vật đều làm ngươi các gõng ta không tay như thế nào sẽ đi bất động hôm nay họp chợ người nhiều ngày khác ta cũng đem trong nhà thừa thổ sản vùng núi cầm đi bán chu ra cửa hàng sinh ý thật đúng là hảo ta còn nhìn thấy chu lão bản đại nhi tử là cái thực không tồi tiểu tử tiêu nguyệt đỡ nàng ngồi xuống lại cho nàng bưng tới một chén nước ấm chu đại thúc thực sẽ làm buôn bán nhà ta cùng hắn hợp tác sẽ không có hại về sau đều làm ca ca đi chạy sinh ý như vậy hắn cũng không cần cho người khác ra làm công lâm ngọc mai còn chưa đi nghe được sinh ý hai chữ nhướng mày cái gì sinh ý tiêu nguyệt các ngươi phải làm sinh ý đừng nói dỡn ngươi có thể làm cái gì sinh ý tiêu nguyệt quay đầu lại xem nàng ngươi còn không trở về nhà nấu cơm lâm ngọc mai bị nàng không lưu tình chút nào rồi sắc mặt ngượng ngùng này liền phải đi không cần phải ngươi đuổi kỳ thật nàng rất muốn nhìn xem Tiểu Dương bối trở về trong túi, đều trang cái gì, cũng không phải thật sự mắt thèm, chính là tò mò. Ngày mai dậy sớm đi học, nhớ rõ tới kêu ta một tiếng, chúng ta một khối đi. Tiểu Nguyệt ở phía sau kêu nàng. Đã biết, Lâm Ngọc Mai thở phì phì đáp lại. Cùng nhau đi học, đó là vì để ngừa vắng nhất, rốt cuộc nàng hiện tại đã không phải từ trước tiểu Nguyệt, rất nhiều sự đều không nhớ rõ. tiểu Dương đem trong túi đồ vật, tất cả đều đem ra. bại ở trên bàn mãi mãi mua thịt bò ngư bụng còn có thịt heo keo hẳn dưa còn mua bố phải cho ngươi làm thần tân y hề phục còn có tân dạy trong túi trừ bỏ chiêu đãi khách nhân đồ ăn dư lại đều là tiểu nguyệt đồ vật có thể thấy được tiểu ra có bao nhiêu sủng ái nữ nhi tiểu nguyệt phùng mới tinh màu lam nhạt tiểu toái hoa lam bố đôi mắt có điểm toan không cần cho ta mua như vậy đồ vật tiểu mãi mãi buông bắt trả tươi cười từ ái nhìn nàng Ngươi đều phải đính hôn, là đại cô nương, như thế nào có thể cả ngày xuyên y hề phục cũ, đến chú ý, trang điểm xinh đẹp một chút, ca ca ngươi còn cho ngươi mua hoa thẳng, lại đây nơi này, mãi mãi giáo ngươi biện pháp Khi còn nhỏ, cũng là mãi ngoại giúp nàng biện pháp đem nàng một đầu nhu thuận tóc dài, xử lý một kia không loạn. Tiểu Dương trừ bỏ mua hoa văn thẳng, còn có hai cái xinh đẹp tiểu cái kẹp, những năm tám không thực lưu hành hình thức, gác ở hiện đại cũng thực lưu hành. phục cổ sao. Hơn nữa phần lớn là thủ công làm, thực tinh xảo, cũng có thể nhìn ra được thực dụng tâm. Cảm ơn ca. Tiêu Nguyệt Phùng dây buộc tóc, hướng nàng dơ lên một cái nhất sán lạn tươi cười. Phong bếp nồi to, cơm chưa còn ở chậm giải thiêu, hiện tại không cần xem hỏa. Tiêu Nguyệt liền dọn ghế nhỏ, thấp người ngồi ở mẹ ếnh trước mặt, đem lược đưa qua đi. Mẹ ếnh ngồi chính là ghế bành, độ cao vậy là đủ rồi. Tiêu mẹ ếnh đôi tay. che kín thật dày cái kén, mười ngón xuyên qua ở kiều nguyệt tóc dài gian, linh hoạt tung bay, một màn này từ nơi xa xem, phảng phất một bộ duyên dáng tranh thủy mặc. Hảo, đi chiếu chiếu gương, nhìn một cái đẹp không tiểu nãi nãi thực vừa lòng, nhìn cháu gái đỏ bừng khuôn mặt, thủy linh linh đôi mắt, càng ngày càng có linh khí, cũng càng ngày càng xinh đẹp. Nãi nãi, giữa chưa thiêu điểm thì đi. Lời này là kiều nguyệt hỏi. Hành! Mua tới cũng là muốn thiêu cho các ngươi ăn, nhưng mặt khác, đều đến lưu trữ. hậu thiên thông ra muốn lại đây. Tiểu Nguyệt nghe được thông ra hai chữ, không thể tránh khỏi nghĩ đến cái kia một thân lánh khóc lại bá đạo nam tử, đáng tiếc nàng cũng không phải ăn chay, không phải bàng hoàng vô tri nhắc gan yếu đuối nông gia tiểu cô nương. Tiểu Dương mắt trông mong nhìn kia cái siêu thịt heo, thèm thực. Hắn còn ở trường thân thể, trường vóc dáng, là nhất có thể ăn thời điểm. Hơn nữa làm đều là thể lực sống, không thèm mới là lạ. Tiêu Nguyệt làm mãi mãi nghỉ ngơi, nàng tới nấu cơm, cắt một khối to thịt heo, thịt mỡ nhiều, thịt nạc thiếu, hẳn là cũng đủ cấp người nhà đỡ thèm. Nếu muốn tiêu thịt, tốt nhất vẫn là làm một chén thịt kho tàu, không thêm khác rau dưa. Tiêu Nguyệt thiết thịt thời điểm, Tiêu Dương đi vào tới một chuyến, thịt hạ nổi phiên xảo thời điểm, lại tiến vào một lần, đến sau lại, nghe thấy mùi thịt, dứt khoát ngồi ở bếp hạ nhóm lửa. Không đi rồi. Ca. Nhìn đem ngươi thèm, ăn cơm xong, ngươi cũng đừng quên biên tôm lùng, làm lưới đánh cá. Quá mấy ngày Chu đại thúc tới thông chi, phải hướng chấn trên đưa hóa. Chuyện này ngươi muốn để ở trong lòng, đừng cảm thấy không phải cái gì đại sự, cũng không hướng trong lòng đi. Tiêu Nguyệt trên tay động tác không ngừng, dựa vào mãi mãi đã dậy bước đi, thịt heo cắt thành chính là đại thối, trước tiên ở trong nổi thiêu nước sôi, chắc qua sau, lại vớt lên. mãi mãi nói như vậy xào ra tới thịt sẽ không xúc thành một đoàn bãi bản cũng sẽ càng đẹp mắt nay một phương thói quen làm thịt kho tàu thời điểm cũng muốn thêm đường phèn ở nông thôn đường phèn cũng là thực chân quý đồ vật nếu không phải thiêu thịt tiểu mãi mãi tuyệt đối luyến tiếc lấy ra tới đường phèn muốn trước tiên ở trong nồi xào hóa lại đem thịt heo đảo đi vào nhanh chóng phiên xào hơn nữa nước tương giấm lại thêm một chút muối chờ đến thịt heo thượng nước màu Hơn nữa nước lạnh, đắp lên nắp nồi lửa lớn tiêu khai, tiểu hỏa châm hầm, thẳng đến đem thịt hầm đến dùng chiếc đũa có thể chọc lạ, liền có thể ra khỏi nồi. Tiểu dương đôi mắt, cùng muội muội đôi mắt lớn lên rất giống, đều là đại đại mắt hai mí, nghiêm túc nhìn chỗ nào đó, sẽ có vẻ thực chuyên chú Giờ phút này, hắn không như thế nào nghe thấy mội mội lời nói, một lòng một dạ đều ở trong nồi thịt kho tàu mặt trên. Thẳng đến tiểu nguyệt kêu hắn lần thứ hai. Mới lưu luyến không rời đem ánh mắt thu hồi tới, biết đâu, ngươi nói sự, ta tối hôm qua cũng nghĩ tới, đừng lo lắng, ta sẽ nhớ kỹ, hôm nay trạng vạng ta liền đi chém cây trúc, mãi mãi còn muốn mấy cái đại sọt tre, còn muốn lại chảo mười mấy chỉ tiểu kê, lưu chữ ăn tết. Tiểu mãi mãi chưa bao giờ bổn xỉn trong nhà dưỡng gà vịt, không giống những người khác già, dưỡng cũng luyến tiếp cấp bọn nhỏ ăn, tổng nghĩ nuôi lớn, bắt được chợ thượng bán tiền. Hầm thịt yêu cầu thời gian, Tiêu Nguyệt liền thừa dịp không, đem chính mình sách vợ thu thập hạ. Tiểu Lãiễn nãi cũng nhàn không xuống dưới, vương cái buồn, ngồi ở mái hiên hạ, đem trong nhà ố hế dày vải, hết thể lấy ra tới, xoát sạch sẽ bãi ở góc tường hạ phơi nắng. Tiểu An Bình đem mua tới thịt bò, dùng dây thường xuyên lên, treo ở trong nhà sà ngang thượng, đỡ phải ban đêm bị mèo hoang nhớ thương, bị trộm cũng không biết. Quay đầu lại Kiều Lãiễn Lãi còn phải đem chúng nó rửa sạch sẽ. nấu một lần thịt bò thủy phân đại như bụng cũng đến rửa sạch vài biến mới có thể xóa thanh vị mua thịt bò hoa tiền so qua năm mua đông cải còn muốn nhiều chính là kiều mãi mãi không đau lòng cấp cháu gái mặt dài so cái gì đều quan trọng cơm chưa bưng lên bàn tiểu dương tuy rằng đói trước ngực dán phía sau lưng nhưng là cũng chưa quên cấp hai vị trưởng bối thịnh cơm còn có mội muội cơm cuối cùng mới là chính mình nâng lên chén gắp hai khối thịt mỡ từng ngụm từng ngụm bái khởi cơm tới, ca ăn nhiều một chút, ba ba cùng ăn, mãi mãi, ngài không vội mau ngồi xuống ăn cơm, tiểu nguyệt lại cấp tiểu dương gắp vài khối thịt mỡ, cũng phân biệt cấp nãi nãi cùng ba gắp thịt, kỳ thật thịt mỡ so thịt nạc đỡ thèm, ở những năm tám không ở nông thôn, thịt mỡ cũng so thịt nạc quý, đặc biệt là lao nhân, giang không như vậy hảo, càng thích ăn thịt mỡ, cắn một ngụm, đầy miệng, du mới tiêu một cái hạnh phúc. tiểu dương đem chính mình chén rời đi buồn đầu thẳng riêu không cần không cần chính ngươi ăn đi ta liền này đó đủ rồi tiểu Nguyệt minh bạch ca ca tâm tư hắn kỳ thật là luyến tiếc ăn nhiều không riêng gì hắn ba ba cùng mãi mãi cũng là giống nhau tâm tư tiểu ra ăn cơm bầu không khí vĩnh viễn là ấm áp vừa nói vừa cười một bữa cơm ăn lại no tâm tình lại vui sướng ăn xong cơm mãi mãi quấy gà thực lấy ra đi uy gà vịt tiểu Nguyệt dặt sạch chén Thu thập phòng bếp, quan hảo phòng bếp môn, đầu tiên là đi đến sân ngoài cửa, nhìn mãi mãi huy ra cầm. Lâm nhị vượng ngồi sổm cửa chơi bùn, thấy nàng, nhết miệng cười, khỏe miệng đều phải liệt đến lỗ hai căn. Tiêu nguyệt, ta ngày mai cũng muốn đi học, chúng ta một khối đi thôi. Nhị vượng thượng tiểu học, cũng ở cùng cái phương hướng, nhưng là muốn gần rất nhiều. Ân, ngươi tác nghiệp đều viết xong sao, sao. Nhắc tới đến tác nghiệp, nhị vượng trên mặt tươi cười, lập tức biến mất. Đầy mặt tủ rũ cục đuôi, còn không có, ta buổi chiều lại viết, không đổi, buổi. buổi chiều viết không xong, còn có buổi tối đâu. Lời nói là như thế này nói, chính là từ hắn nữ chặt mày cũng có thể nhìn ra, tiểu tử này thành tích khẳng định cũng là dối tinh dối mù. Tiêu Nguyệt, Trương Đại Bảo lại vội vàng lão nghiêu, đi đến bên người nàng khi, ngừng lại, một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. cái kia. Ta có thể hỏi ngươi chuyện này sao? Làm gì? Tiêu Nguyệt ngữ khí không thế nào hảo, lạnh lùng, mang theo vài phần không kiên nhẫn. Trương Đại Bảo cho rằng nàng còn ở sinh khí, tính, tính, ta không có việc gì. Có chuyện liền nói, đừng giống cái đàn bà dường như bà bà mụ mụ Kiều Nguyệt biết hắn khẳng định có sự, nếu không tiểu tử này đánh chết đều sẽ không lại đây cùng nàng nói chuyện. Trương Đại Bảo hít một hơi thật sâu, căng ra đầu nói, ngươi có thể hay không tiêu tôn hùn đất phương pháp nói cho ta. nhà của chúng ta cũng tưởng thiêu điểm tôn hùn đất ăn tiêu nguyệt nhữ hạ mi bây giờ còn chưa được bởi vì ta đáp ứng rồi người khác đây là mua bán kỳ thật ngươi có thể trở về nói cho ngươi nương chỉ cần nhiều phóng điểm ớt tay hương vị liền sẽ không kém nga đúng rồi ta hỏi ngươi chuyện này ngươi biết ta ca đặt ở lạch ngòi lưới cá bị ai cầm đi sao a trương đại bảo còn không có tiêu hóa rất nàng phía trước lời nói bánh vừa nghe đến nàng truy vấn lưới đánh cá sự Đầu hóc nhất thời chuyển không con tới, cái gì lưới cá? Ngươi không biết liền tính, ngươi sẽ biên tôm lung sao? Tôm lung. Trương Đại Bảo phản ứng, lại chậm nửa nhịp, đây là thật sự buồn. Tiêu Nguyệt thở dài một tiếng, ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Ta phía trước liền nói qua, chỉ cần các ngươi không chọc đến ta, ta sẽ không tấu của các ngươi. Ta ca buổi chiều muốn đi chém cây trúc biên tôm lung, ngươi nếu là cũng sẽ, có thể cùng hắn làm một trận Chúng ta quản ngươi cơm chiều. Tiêu Nguyệt, nhà các ngươi muốn biên tôm lung. Lại có một người đi tới, tưởng không chú ý bọn họ đối thoại đều khó, bởi vì Trương Đại Bảo ra con bò già, thật sự thực thấy được. Tiêu Nguyệt thấy người đến là Phương Đại Ngưu, liền đem lời nói mới rồi lại nói một lần. Hiển nhiên Phương Đại Ngưu đầu vóc so Trương Đại Bảo linh hoạt nhiều, thực mau liền làm thành tiểu Nguyệt ý tứ. Có yêu cầu hỗ trợ địa phương, nhớ do nói cho ta một tiếng, ta cũng sẽ biên. Phương Đại Ngưu năm nay 20, so Kiều Dương còn muốn lớn hơn 2 tuổi, nhưng là lớn lên nhưng không có Kiều Dương đẹp. Hắn đột nhiên kỳ hảo, Tiêu Nguyệt không gì cảm giác, có thể nói, nàng đối phương ra người đều thích không nổi. Trương Đại bảo vẻ mặt ngốc ngốc nhìn Phương Đại Ngưu kỳ hảo, trong lòng thẳng phạm nói thầm, trước kia cũng không gặp Phương Đại Ngưu cùng Tiêu Nguyệt nói thượng nửa câu lời nói, tiểu tử này như thế nào đột nhiên như vậy ân cần. tiểu Nại lại sách theo buồn đi trở về tới. đều ở chỗ này nói cái gì đâu. Đại bảo, nhà ngươi này con bò già, càng ngày càng cường tráng, năm nay cày ruộng thời điểm, ít nhiều cha ngươi mượn lao ngưu cho chúng ta. Con bò già không phải mỗi nhà đều có thể nuôi nổi, liền tính nuôi nổi, cũng không nghị phí cái kia sự. Dưỡng ngưu cùng dưỡng gà dưỡng vịt, chính là đại không giống nhau, không chút nào khoa trường nói, dưỡng ngưu so dưỡng hải tử còn phiền thoái. Trương gia dưỡng lao ngưu, ở cày bừa vụ xuân thu loại thời điểm, đều là nhà bọn họ kiếm tiền công cụ nhà ai đồng ruộng yêu cầu trồng trọn có thể tiêu tiền tỉnh nó nhưng là có khi yêu cầu cày lê nhân ra đều đổi tới một khối đi trừ bỏ thứ tự đến trước và sau người này tỉnh cũng quan trọng nhất trương lão tứ cùng tiểu an bình quan hệ không tồi hai người cũng có thể cho tới cùng nhau cho nên rất nhiều thời điểm đều sẽ trước tăng cường tiểu ra tuy nói thế hệ trước quan hệ hảo lại không đại biểu tiểu đồng lứa quan hệ cũng có thể hảo Trương Đại bảo là gần đèn thì sáng gần mực thì đen, đi theo phương tướng yêu, có thể làm đến thứ tốt ăn, tự nhiên muốn đi theo hắn hốn. Lão nhân ra chen vào nói tiếng vào, hai cái thiếu niên liền vội giống giống đi rồi, làm kiểu nãi nãi không hiểu ra sao, bọn họ đây là sao. Không có gì, ngài mau về phòng nghỉ ngơi, chạy một cái buổi sáng, lại không nghỉ ngơi, chân liền phải đau kiểu nguyệt đỡ nãi nãi cánh tay, hai người cùng nhau đi trở về ra, đóng lại viện môn. Giữa trưa nghỉ ngơi một giờ, Tiểu Dương liền bỏ dậy, từ một cái sọt tre tìm ra khảm đao, dịu, sọt tre đao. Tiểu Nguyệt nghe động tĩnh, cũng chạy tới, ở sọt tre phía dưới, phát hiện một phen tinh xảo bi thép thương. Nói là thương cũng không chuẩn xác, nó càng cùng loại với Tiểu hài tử món đồ chơi, ngoại hình có điểm mô phòng M1917 hình súng lục súng lục, viên đạn là bi thép, uy lực không lớn, gần là món đồ chơi mà thôi, đánh gà đều không chết được. Ca, cây súng này là từ đâu ra? Tiêu Nguyệt vốt thương, yêu thích không buông tay, chỉ tiếp xúc cảm quá nhẹ, vô pháp làm nàng trọng nhặt nắm thương cảm giác. Tiêu Dương nhìn thoáng qua, liền tiếp tục tìm đồ vật. Nga, cái kia mấy năm trước, phong Gia ra, ra tặng cho ta lễ vật, lúc ấy hắn còn hy vọng ta có thể đi tham gia quân ngũ. Tham gia quân ngũ? Tiêu Nguyệt sờ thương động tác ngừng lại, phong Gia ra, ra hy vọng ngươi đi tham gia quân ngũ sao? Vậy ngươi như thế nào không đi? tham gia quân ngũ rời nhà qua xa lại nói ngươi tuổi còn nhỏ mãi mãi tuổi lại lớn ta không yên tâm trong nhà ta đi rồi làm sao bây giờ tiểu dương cũng không ngẩng đầu lên nói đến sau lại mặt có điểm hồng có điểm hổ thẹn hơn nữa ta lo lắng cho mình làm không tốt làm phong gia ra, ra thất vọng tiểu muội ca thực vô dụng cũng không có gì trí lơ khí có phải hay không giáo ngươi thất vọng rồi tiêu nguyệt trong lòng có điểm toan duỗi tay ôm bờ vai của hắn ca ngươi đã thực hảo trong thôn nữ hải đều hâm mộ ta, bởi vì ta một cái tốt nhất ca ca, bọn họ muốn đều không có đâu. Tiêu Dương bị nàng lời nói cho cười, nha đồng đốc, chờ ngươi kết hôn, gả đến nhà chồng, chậm rãi, liền sẽ cảm thấy Trượng Phu mới là tốt nhất người kia. Ngươi lại đề hắn kiều Nguyệt vỉnh lên miệng, vẻ mặt không cao hứng. Hảo, ta không đề cập tới, chính là hắn Hậu Thiên liền phải tới a. Phong cần người Tiêu Tiểu Dương muốn nói lại thôi, nói như thế nào đâu. Hắn là cái trọng tình trọng nghĩa người, đây là chuyện tốt, khẳng định cũng có bất hảo địa phương, ngươi đến nhiều bao dung. Nói không đề cập tới, chính là kiểu dương lại nhịn không được. Tiêu Nguyệt không nghĩ tiếp tục cái này đề tài, thưởng thức cụ thương dơ lên, ca, cái này có thể cho ta sao? Ngươi muốn chơi thương? Không hảo đi, nếu không ngày mai ta cho ngươi làm cái quả cầu, ngươi cùng các nàng đá quả cầu chơi. Không cần chơi quả cầu, ta liền phải chơi thương. Dù sao đây là của ta, đợi lát nữa ta cùng đi với ngươi chém cây trúc. Tiêu Nguyệt khẩu súng thu hồi tới, đừng ở sau thắt lưng. Nếu Kiều Dương lưu ý, liền sẽ phát hiện, nàng đừng thương động tác, thập phần tự nhiên thuần thủ. Hơn nữa cùng bọn họ ngày thường chơi đánh giặc trò chơi khi, lấy thương chơi thương đều không giống nhau. Hai anh em thay đổi giày, Kiều Dương cong công cụ cùng dây thừng, Tiều Nguyệt lại là hai tay trống trơn, hoảng xuống tay đi theo cả cả phía sau. Dương trúc liền ở phòng sau, không cần đi rất xa. Lấy ra thô nhất mấy cây cây trúc, tiểu dương huy động dịu, chiếu một chỗ chặt bỏ đi. Nhìn dễ dàng nhất sống, thật muốn làm lên, lại một chút đều không dễ dàng. Tỉ như chém cây trúc, lấy kiều nguyệt hiện tại lực cổ tay, lực cánh tay, căn bản chém bất động. Một dịu đi xuống, chuẩn đến chấn đến đôi tay tê dại. Tiểu Muội, ngươi chạm xa một chút. Đừng làm cho Trúc Tiết Tử nhảy đến trên người của ngươi. Tiểu Dương còn không quên nhắc nhở mội muội Ca, ngươi dùng khám đao, ta dùng rượu được không? A. Ngươi muốn rượu làm cái gì? Ta cũng giúp ngươi chém cây trúc, làm ta luyện luyện tập bái. Tiểu Dương một ngụm từ chối. Không được, ngươi đã quên năm kia ngươi lấy rượu chém đồ vật chơi. Không cẩn thận bị thương tay, khóc suốt một cái buổi chiều. Ta đều bị nãi mãi mắng đã chết. Tiểu Dương ngoài miệng nói như vậy. Kỳ thật trong lòng cũng hối hận không thôi. Nhìn muội muội trắng non tay nhỏ, bị làm cho máu tơi rơi, như vậy lớn lên sao thâm một đạo miệng vết thương, hắn tự trách thật nhiều thiên. Tiêu Nguyệt ngồi sồm xuống, đôi tay chống cằm, bất đắc di thở dài. Có cái sùng muội cuồng ma ca ca, thật là có hỉ cũng có sầu a. Tiêu Dương chém cây trúc thực nhanh nhẹn, chiếu hệ dễ chém, dịu cùng khảm đao thay phiên dùng. Chỉ dùng một giờ, chém liền hạ tam cây cánh tay thô che bương. Tiểu Dương dùng dây thừng đem chúng nó bó lên, đợi lát nữa kéo trở về là được. Ở nông thôn, cây trúc là thực dùng đồ vật, chỉ là không thể dùng để nhóm lửa, bùm bùm tiếng vang, cùng phong pháo dường như. Tỷ tỷ, ta tới giúp ngươi. Lâm nhị vượng trong tay kéo đuổi vịt dùng cây gậy trúc, chiều bên này chạy. Tiêu Nguyệt thẳng khởi eo, nhìn hắn cười, ngươi buổi chiều không phải muốn làm bài tập sao. Như thế nào lại ra tới, ngươi tỷ cũng không thấy ngươi. Lâm Nhị Vượng đại khái là không nghĩ tới nàng sẽ nhắc tới tác nghiệp, trên mặt tươi cười cứng đờ, ngượng ngùng gãi gãi đầu, "Không nổi, còn có buổi tối đâu, tỷ của ta chính mình đều trị không được tác nghiệp, nàng sao sẽ của ta?" "Nhị Vượng, tác nghiệp vẫn là muốn sớm một chút viết xong, chơi thời điểm hảo hảo chơi, làm bài tập thời điểm cũng muốn nghiêm túc, đợi lát nữa ngươi về nhà đem tác nghiệp lấy tới, ta nhìn ngươi viết." "A." Lâm Nhị Vượng dây túng. chính là cũng không dám ở kiều nguyện trước mặt phản kháng dầu di gật đầu đã biết ta trước giúp các ngươi đem cây trúc kéo trở về tiểu dương nghe thấy bọn họ hai người đối thoại trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng các ngươi đều kéo bất động vẫn là đặt ở kia đặt ta tới kéo tiểu loãi loãi bưng một cái tiểu cái kỳ đứng ở cửa trọn trọn nhặt nhặt thỉnh thoảng điên một điên lay động bên trong là chút sinh trùng đậu xanh bên cạnh trong túi còn có chút năm nay không ăn xong hồng ma đậu Ngẩng đầu thấy bọn họ đã trở lại, liền đem đồ vật hướng bên cạnh Di Di. Tiêu Nguyệt cầm công cụ, tiểu Dương cong dây thừng, đem cây trúc kéo dài tới cửa nhà, lại cởi bỏ dây thừng. Hắn muốn ở ngoài cửa, đem cây trúc phân nhánh chém rớt, chỉ đem bóng loáng cây trúc, lấy tiến trong viện. Lâm Nhị Vượng ở Kiều Nguyệt Thúc dục hạ, về nhà lấy cặp sách. Vào cửa thời điểm, gặp gỡ Lâm Ngọc Mai. Ai, Lâm Nhị Vượng, ngươi cầm cặp sách làm gì? Làm bài tập. Ngươi đừng động." Lâm Nhị Vượng không nghĩ cùng nàng vô nghĩa. Dương Mậu Tài đôi tay bối ở sau người, chiều Kiều ra bên này đi." Rất xa thấy Kiều Nguyệt, nghĩ nghĩ, vẫn là dừng lại bước chân, "Không, có trở lên trước, Kiều Nguyệt, ngươi ba ở nhà sao?" "Ở đâu? Ngươi tìm hắn có việc?" "Nga, là có chút việc, ngươi làm hắn ra tới một chút." Đến thôn bộ tới một chuyến, Dương Mậu Tài lại hướng tới Lâm gia hô một tiếng, "Nhị Vượng, ngươi ba đi đâu?" và ba hạ điền đi lâm nhị vượng ôm cặp sách, đang muốn hướng tiểu gia chạy đâu. Đi tìm một chút, làm hắn cũng đến thôn bộ một chuyến dương mậu tài nói xong, xoay người liền đi rồi. Đào viên thôn thôn bộ, chỉ là hai gian gạch xanh nhà ngói, trước cửa treo thẻ bài, thời gian tương đối xa xăm, mười mấy năm trước liền ở kia, nhiều năm như vậy mưa mưa gió gió, phòng ở tuy rằng thực cổ xưa, nhưng là vẫn như cũ thực vững chắc. Lâm nhị vượng gật gật đầu, ôm cặp sách Chiều nhà mình cánh đồng phương hướng chạy đi rồi, thôn trưởng nói vẫn là muốn nghe, bằng không mẹ nó thế nào cũng phải lải nhải chết không thể. Dương Mậu Tài rất xa chiều kiều lảin lải gật gật đầu, liền xoay người đi tìm những người khác. Tiêu Lảin Lải nhìn mắt Dương Mậu Tài đi xa bóng dáng, lẩm bẩm nói, xem ra là muốn tu đê đập. Tu đê đập? Tiêu Nguyệt không hiểu. Tiêu Lảin Lải giải thích nói, chúng ta cùng mặt khác mấy cái thôn, xài chung một cái hả? Cách hai năm liền phải tu đê đập, bằng không tới rồi mùa mưa, nước sông dâng lên, sẽ bao phủ đồng ruộng, năm kia là ngươi ba một người đi làm, trở về gây một vòng lớn, tu đê đập là cái mệnh sống, trong thôn phân đoạn đến hộ, mỗi nhà đều có hạng ngạch Năm nay ta cùng ba một khối đi làm, chính mình mang theo lương khô liền thành tiểu dương đứng ở kia, dùng khảm đao tức cây trúc phân nhánh, nhìn trên tay hắn động tác, thật rất mạo hiểm, một cái lộng không tốt, liền sẽ thương tới tay. bọn họ còn mặc kệ cơm sao tiêu nguyệt không thể lý giải tu đê đập là công sự như thế nào còn muốn chính mình mang lương khô tiêu mãi mãi nghe được nàng nghi vấn vui vẻ mấy trăm hào người nếu là quản cơm kia mỗi ngày đáp dụng nhiều ít lương thực nói nữa các thôn bộ đều nghèo ai đi đào lương thực tiền chúng ta thôn năm nay muốn kéo dây điện đâu dương thôn trưởng cả ngày hướng chấn trên chạy chính là vì tiền sự nếu có thể thông thượng điện đã có thể thật tốt quá Không nói dây điện, Tiêu Nguyệt đều phải đã quên chính mình là hiện đại người. Tiêu mãi mãi ngẩng đầu nhìn nhìn thiên, đánh giá lại quá nửa tháng liền phải tổ chức đi tu đê đập. Tiểu Dương, mấy ngày nay ngươi nhiều hạ mấy cái bao, lưới cá cũng muốn lộn lên, nếu có thể bắt được đến con thỏ, Tiêm phơi khô, chờ các ngươi bắt đầu làm việc thời điểm, liền có ăn với cơm đồ ăn. Đã biết, ta hiện tại liền làm mấy cái trúc bao, Tiểu Ngoại, đợi lát nữa ta làm tốt lưới cá, ngươi bắt được lệch ngoài đi. biết như thế nào phóng sao tiêu nguyệt đem tức tốt cây trúc hướng trong miệng kéo lại giữ cửa khẩu rơi dụng tiểu trúc điều tất cả đều dịch đến một bên ca ngươi làm tốt chút bao ta cùng ngươi cùng đi đảo bẫy dập tiểu nguyệt về phòng cầm ni lon võng dùng ngón tay đo đạc kích cỡ liền tìm được kéo không đợi tiểu dương thao tác chính mình răng rắc cát tiểu muội ngươi kiểu dương xem sửu suốt muội muội xuống tay cũng quá nhanh hắn đều không kịp nói cho nàng chế tác lưới cá phương pháp đâu Tiêu Nguyệt đem kéo, hướng trên ghế một gác, nhẹ nhàng cười, ca, ngươi đừng xem thường người, ta biết như thế nào làm, bảo đảm so ngươi làm còn hảo. Thiết bắt cá võng, phương pháp có rất nhiều loại, hiện tại có lưới cá cũng có nơi sân, còn có cái gì khó. Tiêu Dương lại nhìn một hồi, xác nhận nàng không phải khoác lác, mới buông tâm, tiếp tục làm chính mình sống. Cây trúc bị hắn bổ ra, lại một phân nhị, nhị phân bốn, lại chậm rãi tức trưởng thành lớn lên sọt che. Tức sọt tre cũng không phải là đơn giản sống, khảm đau lại trọng lại sắp bén, hơi không lưu ý, tức tới tay chỉ, đã có thể xui xẻo. Tiểu Dương tay nghề là cùng Tiểu An Bình học, Tiểu An Bình cũng là biên cây trúc năng thủ, người trong thôn rất nhiều đều sẽ biên, nhưng là không có mấy cái có thể đem sống làm được tinh tế, Tiểu An Bình lại có thể. Hán biên chế sọt tre giỏ tre, bắt được chợ thượng bán, không chỉ có giá cả muốn cao một ít, doanh số cũng tốt nhất. tiểu an bình từ trong nhà ra tới khi tiểu nguyệt đem dương mậu tài nói đối hắn nói tiểu an bình gật gật đầu liền đi ra cửa lâm nhị vượng bay nhanh từ bên ngoài chạy vào thở hổn hển nói "Tỷ tỷ, thôn trưởng đem toàn thôn bá bá đều kêu đi khẳng định là muốn mưu đồ bí mật cái gì ta cũng đi nghe một chút trở về Tiêu nguyệt không cần tưởng cũng biết hắn đánh cái gì chủ ý đem tác nghiệp viết xong mới có thể đi ra ngoài chơi động tác mau một chút đừng cọ tới cọ lui. Nga. Lâm nhị vượng ngủ rũ cụp đôi đi trở về tới, dọn ghế rửa, mở ra cặp sách. Tiểu dương buồn cười nói, nhị vượng khi nào như vậy nghe lời. Tiểu nại nại cũng cười nói, nhị vượng tác nghiệp như thế nào còn không có viết xong, tỷ tỷ ngươi cũng không thấy ngươi làm bài tập. Lâm nhị vượng mở ra sách bài tập, hắc hắc cười, tỷ tỷ của ta quá buồn, chính mình tác nghiệp đều viết không tốt, nơi nào có thể cho ta phụ đạo tác nghiệp, nàng thực buồn. Lâm nhị vượng, ngoài cửa truyền đến hét lớn một tiếng, doa lâm nhị vượng tay run lên, tác nghiệp đều rớt, vừa nhấc đầu, lâm ngọc mai đôi tay cầm eo, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn hắn. lâm nhị vượng, ngươi trong óc mặt có phải hay không trang phân người, Khuỷu tay nhi tẫn ra bên ngoài quải, ta cùng nàng rốt cuộc ai càng thông minh, ngươi nhìn không ra tới sao. Lâm nhị vượng hướng nàng le lưỡi, làm ngộ, đầu của ta trang không được phân người, bọn họ nói đầu của ngươi bên trong, trang đều là dâm dạ Cho nên ngươi là bao cỏ, ha ha ha. Lâm Ngọc Mai khí tạc, vén tay háo liền phải xông lên tấu hắn, ngươi dám ta nói bao cỏ, xem ta như thế nào thu thập ngươi. Giết gà doa khỉ, Lâm Ngọc Mai đầu góc rõ ràng đâu. Làm cho Kiều Nguyệt mặt, đuổi đi đệ đệ đánh, chính là vì làm Kiều Nguyệt hảo hảo xem xem, ai mới là Lâm Nhị Vượng tỉ tỉ. Lâm Nhị Vượng linh hoạt giống con khỉ, hoặc giống cá chạch, lấy Lâm Ngọc Mai tốc độ, muốn đuổi theo thường hắn. căn bản là thiên phương dạ đàm. Hai người ở trong sân, ngươi truy ta trốn, chơi vui vẻ vô cùng. Tiểu Dương trong tay chính là có đao, sợ ngộ thương hai người bọn họ, vội vàng thanh đao thu hồi tới, mau đừng náo loạn, nơi này rất nguy hiểm, bị cây trúc chọc đều đến không được. Tiểu Nãi Nãi cũng lo lắng nhị vượng té ngã, Ngọc Mai à, nhị vượng muốn ở chỗ này làm bài tập, ngươi đừng lại chiều hắn, làm hắn an an ổn ổn đem tác nghiệp viết xong. Lâm Ngọc Mai không đuổi theo, Nhìn mắt Lâm Nhị Vượng sách giáo khoa, trong lòng siêu cấp khó chịu, ngoài miệng lại không ở nói cái gì. Nàng mới không cần phụ đạo Lâm Nhị Vượng việc học, tiểu tử này quá buồn, nói hai lần không hiểu, nàng liền nhịn không được muốn động thủ đánh hắn, kết quả hai người thường xuyên bởi vì làm bài tập, trình diễn toàn vai võ phụ. Lâm Ngọc Mai trở về lúc sau, tiểu nguyệt trước chạy tới hạ lưới đánh cá, mọi nơi nhìn nhìn chưa thấy được cái gì dị thường, mới xoay người về nhà. Nếu là này một cái lưới cá không còn nhìn thấy, nàng thế nào cũng phải ôm cây lợi thỏ, đem cái kia tiểu tặc bắt được tới không thể. Tiểu Dương tách ra hai chân, ngồi ở ghế nhỏ thượng, bên người đặt đã tước tốt sọ tre, không lớn một hồi công phu, đã tước không ít. Lâm nhị Vượng một tay nắm chặt đặt bút viết, một tay vào đầu, đôi mắt nhìn chầm chầm tác nghiệp, mạn nhan rồi dám. Làm sao vậy? Để nào sẽ không? Tiểu Nguyệt một bên cuốn tay háo, vừa đi gần hắn. chờ đến gần đến lúc sau tập trung nhìn vào dở khóc dở cười thế nhưng chỉ viết một đạo ngữ văn đề đọc ghép vần viết chữ hán sáu cái tử còn sai rồi một cái phía dưới đề mục là viết thành ngữ lấp chỗ trống lâm nhị vượng đầy mặt buồn bực khẽ hộp bút trì, chúng ta ban có thật nhiều người đều thành công ngữ từ điển chính là giống như rất quý ta mẹ không cho mua làm ta đi mượn ta mới không cần mượn người khác mất mặt nay có cái gì nhưng mất mặt Cổ nhân còn nói không ngại học hỏi kẻ dưới đâu. Tiêu Nguyệt ngồi xổm hắn bên người, cho hắn giảng đề. Nàng nói chuyện thanh âm dễ nghe, thấp hèn tới thời điểm, nhu nhu, mềm mại, đọc từng chữ cũng thực thanh thúy, lâm nhị vượng thực dễ dàng là có thể nghe đi vào. Đều nói trên đời không có buồn hài tử, chỉ có lười hài tử. Ở kiêu Nguyệt giảng giải hạ, lâm nhị vượng lĩnh ngộ thực mau, nhìn rầm rạp tác nghiệp, cũng không như vậy đau đầu. Tiêu Dương chọn mấy cây cây trúc, Lại từ trong nhà tìm chút dây thừng, bó lên trên lưng, liền muốn đi làm bấy giờ. Tiêu Nguyệt thế nào cũng phải đi theo hắn, thuận tiện còn mang lên kia khẩu súng, nàng vừa rồi lại tìm ra mấy viên bi thép, nàng muốn đi thử xem xúc cảm, nếu không xưng tay, còn có thể chính mình cải biến một chút. Tuy nói đây là bi thép thương, nhưng là tài chất thượng, vẫn là không tồi, không hổ là quân nhân thế ra ra tới đổ vật Tiêu Dương cũng không biết mỗi muội thưởng thức cụ thương cũng mang lên. càng không biết mội mội thế nhưng sẽ thật sự thích chơi thương bên ngoài đường nhỏ còn thực lầy lội tiểu dương quấn ống quần đánh đi chân trần đi ở phía trước tiểu nguyệt tan mặc cũ dày vải chuyên chú cúi đầu đi đường gặp được hy bùn nhiều địa phương tiểu dương liền sẽ dừng lại ngồi xổm xuống thân tới bối nàng qua đi từ nhỏ đến lớn hai người đi đường đều là như thế này tiểu dương năm sáu tuổi thời điểm cái đầu tiểu thân thể cũng không tráng có hai ba tuổi muội muội có khi sẽ bởi vì đi đường không xong mà té ngã mỗi khi thấy mội mội ngồi dưới đất nước nợ khóc lớn hắn đều sẽ tự trách không thôi từ đó về sau hắn biết muốn cho chính mình biến cường tráng mới có thể bảo hộ muội muội. tiêu nguyệt bị tiểu dương cóng mới đầu còn có điểm biến yếu, rốt cuộc nàng không phải chân chính tiểu nguyệt chính là đương nàng bò đến ca ca trên lưng đại khái là thân thể đã thói quen cho nên cũng không có bài xích cảm giác ngược lại cảm giác được cả người đều là ấm áp tiểu dương hạ bao địa phương liền ở đại loan mương đối diện một cái sườn núi nhỏ trung gian cách một cái dòng suối đào viên thôn địa chất hoàng bùn đất chiếm đa số không có cục đá cho nên dòng suối nhỏ phía dưới chỉ có rất ít đá cuội, phần lớn là nhiều năm suối nước cọ rửa lưu lại cứng rắn hòn đất dẫm lên đi có điểm hoạt còn có điểm mềm dòng suối nhỏ hai bên mọc đầy các loại xanh đậm thủy thảo cỏ lau cây hương bù vẫn luôn lan tràn đến hạ du nóng bức mùa hạ đến nơi đây phao chân chơi thủy lại thoải mái bất quá trong không khí mang theo suối nước cùng cỏ xanh hương vị không còn có so nơi này càng làm cho người vui vẻ thoải mái tiểu muội ta tới bối ngươi qua đi tiểu dương theo thường lệ ở nàng trước mặt ngồi sồm xuống, xuống tiểu nguyệt nhìn mắt dòng suối nhỏ thủy không phải rất sâu có mấy khối đại đá cội sông ra mặt nước nàng có thể dẫm lên đá cội vượt qua đi Không cần, ta có thể chính mình đi tới đặt đi, người con ta không dễ đi kiểu nguyệt không khỏi phân trần dẫm đến đá cội thượng. Bởi vì hạ quá vũ, cục đá mặt ngoài kỳ thật rất hoạt, may mắn nàng trái tim đủ cường đại, hữu kinh vô hiểm nhảy tới bờ bên kia. Tiểu Dương hít mắt, nhìn nàng tới rồi bờ bên kia, mới buông tâm. Đi đến sườn núi thượng, hắn lại đối kiểu nguyệt nói, ngươi ở chỗ này chờ, đường chạy loạn, ta đi hạ bao. Đây là một mảnh đất hoang, thủy thảo rất sâu. Nơi xa còn thành công phiến rừng cây nhỏ, nhìn không tới cuối. Tiểu Dương tìm động vật dấu chân, ở chúng nó nhất định phải đi qua trên đường hạ bao, cũng ở con thỏ hóa biên hạ hai cái. Hắn làm bao cũng không phức tạp, không phải thiết chế, tiểu động vật sẽ bị bộ trụ, lại sẽ không lập tức chết. Tiểu Nguyệt ngồi xếp bằng ngồi ở trên núi bên cạnh, móc ra bi thép thương nghiên cứu, đầu tiên là mở ra, lại nạp lại thượng, có địa phương sinh theo, trở về lộng điểm du tích thượng. lại dùng trà lau một phen hẳn là liền sẽ thực thật nhiều bi thép trang thượng súng lục súng lục không cần lên đạn cũng không có bảo hiểm trang thượng viên đạn trực tiếp là có thể nổ súng nắm thương nhắm chuẩn một cái điểm Tiểu nguyệt ở nỗ lực tìm về từ trước cảm giác tuy rằng còn cần thời gian nhưng nàng sẽ không từ bỏ phanh bi thép thương thanh âm không lớn đệ nhất thương đánh ra đi tiểu dương cũng không có chú ý tới tiếp tục dầu nông ngồi sổm kia làm chính mình sự. Thương chỉ có thật sự đánh ra đi, nhìn đến viên đạn xuyên qua dấu vết, người được khói thuốc súng gây mùi hương vị, mới có thể thật sự cảm nhận được kia không giống người thường rung động. Tiếp trước, nàng cả ngày cùng thương làm bạn, ngay cả tắm rửa, cũng là thương không rời thân. Chuẩn bị xuất phát là lúc, nàng trên người ít nhất ẩn giấu 6-7 loại vũ khí, có chút thực cẩn nấp, lại tổng có thể ở cuối cùng thời điểm cứu nàng một mạng, tỉ như gót giày, đai lưng. Nút tay háo, nhẫn, phát gian. Đây là nàng ở một lần gặp nạn lúc sau, được đến dẫn dắt. Chính là nhìn xem hiện tại, trừ bỏ này thưởng thức cụ thường liền không còn có khác phòng thân công cụ, này nhưng không thành, nàng đến chính mình thân thủ làm. Nguy hiểm là không chỗ không ở, hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm lại không muốn vô. Tiêu Nguyệt không nghĩ tới chính là, nàng dự kiến trước, thực mau liền phái thượng công dụng Tiêu Dương chuẩn bị cho tốt bây giờ Ngồi dậy, thấy nàng cầm thương ở chơi, trong lòng còn cảm thấy kỳ quái, muội muội trước kia nhưng cho tới bây giờ không chạm vào cái này, hắn hé miệng, đang muốn kêu muội muội, nói cho nàng chính mình chuẩn bị cho tốt, có thể về nhà. Đúng lúc này, Tiêu Nguyệt ánh mắt trong lúc vô ý ngó lại đây. Hai người khoảng cách bất quá 20 bước xa, cho nên Tiểu Nguyệt không chút nào cố sức nhìn đến Tiểu Nguyệt dưới chân bỏ quá đồ vật. Một cái đoạn đuôi phúc xà, so cánh tay của nàng tế một chút. Chính thong thả từ kiểu Dương bên chân bò quá. Ca, ngươi đừng núp ních." Tiêu Nguyệt quát khẽ một tiếng, sợ kinh động kia xả. Đoàn đuôi phúc xả giống nhau sẽ không chủ động công kích người, nhưng là cũng không cần dễ dàng đi chọc chúng nó. Đầu rắn hành động tốc độ cực nhanh, một khi nó phát động công kích, căn bản trốn không thoát. Làm sao vậy? Tiểu Dương cũng không biết đã xảy ra cái gì, một chân vô tình động hạ, hắn chỉ là tưởng đứng vững mà thôi. Chính là vừa khéo sự, hắn lại lần nữa đặt chân địa phương, vừa vặn liền ở phúc xà phần đầu. Trong chất đoáng, liền ở phúc xà tránh ra đầu rán, muốn công kích tiểu dương thời điểm, tiểu nguyện trong tay bi thép thương văng lên. Bi thép uy lực, cùng xạ kích góc độ, cùng rất nhiều nhân tố đều có quan hệ. Tay súng thiện xạ không riêng chỉ có thiên phú, bọn họ còn có thường nhân vô pháp với tới bình tĩnh cùng cơ trí. Những cái đó ghé vào trường bán, nắm thương, đánh cố định bia cao thủ, cũng không kêu cao thủ. Chỉ có ở hiện thực hoàn cảnh chúng tôi luyện đến vô luận gặp được loại nào tình huống, đều có thể bình tĩnh nhưng đối, toàn làm ra tốt nhất phán đoán, ở giữa địch nhân mệnh ngôn mới là chân chính tay súng thiện xạ Tiêu Nguyệt Thương Pháp, ở trong quân tôi luyện đến bảy phần, ở trong thực chiến, mới đưa dư lại ba phần bổ tề. Tiêu Dương chỉ cảm thấy trước mắt có cái gì hiện lên, ngay sau đó lại là một tiếng giòn vang, lại sau đó, hắn chỉ nhìn thấy gần trong gang tấc muội muội Tiêu muội đây là Kiều dương thấy nàng lạnh lùng nhìn chằm chằm chính mình dưới chân không xem không cần ngày thông vừa thấy dọa nhảy dựng hoắc nơi này như thế nào có xả tiểu dương cũng không phải triệu đội sợ xả chẳng qua đột nhiên thấy trên mặt đất vặn vẹo rẽ rủa đồ vật có điểm bị kinh đến vừa rồi nó thiếu chút nữa cắn được ngươi ca biệt ly nó thân cận quá nó còn chưa có chết đấu một viên tiểu bi thép chỉ đánh chúng nó đôi mắt phúc xả ở trong bụi cỏ quay cuồng lại không có chết Tiểu Nguyệt căn bản không tính toán thủ hạ lưu tình, đoạt quá ca ca trong tay sẻng, hung hăng chụp được đi. Cái này là chết thật, toàn bộ thân rắn đều bất động. Tiểu Dương xem ngây người, cũng xem mắt choáng váng, xem Tiểu Nguyệt xuống tay tàn nhẫn kính, trong mắt lánh lệ, làm hắn cảm thấy có điểm xa lạ, trước mắt Tiểu cô nương thật là hắn cái kia cái gì đều sợ muội muội. Tiểu Dương nghĩ hoặc, lại cũng không phải đối Tiểu Nguyệt thân phận hoài nghi, chỉ cho rằng mội mội tính tình đại biến. giống như không chỉ là đại biến, mà là biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hắn đột nhiên có điểm lo lắng phong cẩn, có thể hay không bị Tiều Nguyệt hành động dọa đến đâu. Hẳn là không thể nào, nghe nói phong cẩn vẫn là bộ đội đặc trùng xuất thân, gặp qua sóng gió hẳn là rất nhiều. Ca, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Tiểu Nguyệt thấy hắn mở to hai mắt phát ngốc, chàng khởi tay ở hắn trước mắt vấy vấy. Không, không có gì kiểu dương chớp chớp mắt hoàn hồn, tiểu muội, ngươi trước kia sợ nhất xả Hôm nay làm sao dám xuống tay, đứng rồi, ta vừa rồi nghe được một cái tiếng vang, là thứ gì? Là nó cứu ngươi mệnh tiểu nguyệt dơ lên trên tay súng đồ chơi, trong lòng vẫn là rất cao hứng, đáng tiếc uy lực không lớn, nói cách khác tuyệt đối có thể mặc thấu thân rắn, bạo đầu của nó. Tiểu Dương hít một hơi khí lạnh, tiểu muội ngươi như thế nào đột nhiên thích chơi thường, tuy rằng nó là súng đồ chơi, chính là cũng không thể lấy nó xạ kích, quá nguy hiểm. Vạn nhất thương đến người khác đôi mắt, nhưng đến không được. Phía trước trường học liền từng phát sinh chuyện như vậy, ham chơi hùng hài tử, dùng ná, súng đồ chơi linh tinh, thương đến đồng học đôi mắt, đem nhân ra hảo hảo đôi mắt, cấp lộng tàn phế. Tiêu nguyệt khẩu súng tới eo lưng thượng một tắc, cho hắn một cái an tâm tươi cười, ca, chuyện của ta ngươi liền không cần lo cho, ta có chừng mực, sẽ không thương đến người, ai nha. Thật không nên đem xà đập nát. Nếu không chúng ta còn có thể uống thượng xà canh. Tiêu Dương sắc mặt đã không thể dùng khiếp sợ tới hình dung, mà là kinh tủng, xem ánh mắt của nàng cũng như là đang xem quái vật. Hắn đáng yêu xinh đẹp muội muội, cư nhiên muốn uống xà canh, ai tới nói cho hắn, này không phải thật sự, nhất định là muội muội ở nói giỡn. Tiêu Nguyệt vừa quay đầu lại, nhìn thấy ca ca bị dọa bộ dáng, thật sự quá đâu, nhất thời không nhìn xuống, ôm bụng cười ha ha. tiểu dương ở trinh lăng lúc sau lúc này mới phản ứng lại đây bị chơi tiểu dương buồn tính tình rốt cuộc không nín được thành thật khuyên đủ tiểu muội về sau không được nói bậy bị ta nghe được liền tính nếu là làm phong người nhà nghe được bọn họ nên cho rằng ngươi đầu vóc không bình thường tiểu dương ăn ngay nói thật lại không nghĩ rằng đem muội muội chọc sinh khí nếu là ta đầu vóc không bình thường thì tốt rồi như vậy cũng không cần sớm như vậy đính hôn rất tốt thanh xuân mới vừa bắt đầu Ta còn có rất nhiều muốn làm sự, mới không nghĩ bị người bó rừng tay chân Tiểu nguyệt buồn bực trở về đi, thuận tay bẻ ven đường nhánh cây nhỏ, tùy ý múa may. Như thế nào sẽ đâu? Về sau ngươi vẫn là có thể làm chính mình muốn làm sự, tiểu Muội, ngươi hiện tại tính tình thực hảo, so trước kia hảo, Muội phu nhất định sẽ đối với ngươi tốt kiểu dương không tốt ngôn từ, nói xong lời cuối cùng, có điểm vụng về gãi gãi đầu. Tiêu nguyệt đình chỉ cười, chấm hai bước. Cùng ca ca sóng vai đi tới, dối tay câu lấy bờ vai của hắn, đáng tiếc hai người thần cao có trên lệch, nàng yêu cầu lóc chân, ca, ngươi cũng muốn vì chính mình suy xét suy xét, nếu gặp chính mình thích nữ hài tử, nhất định phải nắm chắc cơ hội, không thể dễ dàng buông tay. Tiểu dương mặt đỏ, ngươi như thế nào lại xả đến trên đầu, ta hiện tại không nổi, tìm tức phụ quá phiền thoái, vẫn là độc thân hảo. Không phải đâu, ngươi như thế nào sẽ có độc thân ý tưởng. Nếu là làm ba cùng mãi mãi biết người không nghĩ kết hôn, phi lấy cây trổi đuổi theo người đánh không thể. Ha ha, kia nhưng thật ra Kiều Dương rất khó tưởng tượng bị mãi mãi đuổi theo đánh hình ảnh, nhưng không phải không có khả năng. Nối roi tông đường sự, trong nhà trưởng bối nhất coi trọng. Hai anh em dọc theo điền lạnh, một đường đi trở về ra, mau đến cửa nhà khi, Kiều Nguyệt nghĩ đến chính mình hạ lưới cá. Ca, ngươi chờ ta một hồi, ta đi xem có hay không vong đến cá. Chính là chờ nàng đứng ở lạch ngòi biên công khi, nơi nào còn có lưới cá bóng dáng. Tiêu Nguyệt tức khắc tức điên, cư nhiên lại không có, lúc này khẳng định không phải trùng hợp, là có người ngắm nàng hạ lưới cá, nếu nhà người khác không trộm, chuyên trộm nhà nàng, tuyệt đối chính là cùng nàng có thù oán. Sao? Tiêu Dương thấy nàng đứng bất động, không yên tâm dưới, liền đã đi tới, nhìn ào ào chạy xuôi thủy, còn buồn bực, "Gì, ngươi hạ lưới đâu?" Như thế nào không thấy? việc này không để yên ca ngươi cũng đừng quản ta nhất định đem cái này tiểu tặc bắt được tới tiểu nguyệt lạnh mặt nhấc chân liền đi về đến nhà tiểu nguyệt hai cũng không để ý tới túi đầu tìm ra dư lại ngươi ni loan võng chỉ dùng vài phút liền làm ra một chương giản dị lưới cá lúc này là câu người không cần làm như vậy tinh tế tiểu mãi mãi đang ở thu thập trong viện đồ vật thiên muốn đen còn phải chạy nhanh chuẩn bị cơm chiều nhị vượng viết xong tác nghiệp đã bị hắn tỉ sách trở về. Tiều An Bình đến thôn bộ mở họ còn không có trở về, cũng không hiểu được muốn chạy đến khi nào. Mau đến hạ trí, trời tối càng ngày càng muộn, hôm qua vừa mới hạ quá vũ, không khí vẫn là rất mát mẻ, bất quá một khi ngày mai trong, Thái Dương ra tới, thiên lại sẽ lập tức nhiệt lên. Tiều Dương mới vừa vào cửa không một hồi, Tiều Nguyệt liền cầm lưới cá muốn ra cửa, ta lại đi tiếp theo cái lưới cá, các ngươi đừng chờ ta ăn cơm. Vãn một chút ta chính mình sẽ trở về Nha đầu, đã trễ thế này Làm gì còn muốn đi hạ lưới Tiểu mãi mãi ở phía sau đuổi theo kêu ơ Tiểu nguyệt đã đi rồi một khoảng cách Dừng lại bước chân Quay đầu lại chiều nàng lớn tiếng đáp lại mãi mãi ta ngày mai muốn ăn cá chích canh Hôm nay nhất định phải đem vong hạ Tiểu mãi mãi đứng ở cửa bất đắc di thẳng thở dài Thật là, giữa trưa mới ăn thịt heo Như thế nào liền thế nào cũng phải ăn cá chích đâu lâm thiết thành khiêng đòn gánh phía sau đòn gánh đầu treo túi lưới hắn mới từ trong đất trở về nghe được tiểu nguyệt nói muốn ăn cá trích khinh thường cười cười mã thẩm nhà ngươi tiểu nguyệt miệng càng ngày càng ngầm lâu nhà các ngươi giữa chưa thiêu thịt heo xa nhà hạ còn treo thịt bò như thế nào còn có thể nghĩ đến ăn cá này may mắn là gả vào thành gác ở nông thôn nhân ra nhà ai có thể dưỡng khởi bọn họ hai nhà tuy nói là hàng xóm nhưng trung gian cũng cách đất trống mương, nhưng là hầm thịt heo mùi hương, sao có thể tăng được, chẳng sợ chỉ là một chút mùi hương, đều có thể đem người muốn chết. Lâm tẩu tử đi theo hắn phía sau, bên hông vừa rổ, nửa cái thân mình đều là bùn, trên mặt biểu tình cũng là chua lòm, ta nhà mẹ đẻ có cái chất nữ, gả chính là tham gia quân ngũ. Một tháng có hai mươi chính không ở nhà, thích quản người, không được cái này, không được cái kia, tính tình cũng là cũ kỹ muốn mệnh, không thiếu chịu hủy khuất, mã thẩm. Vẫn là cùng nhà ngươi tiểu nguyệt nhiều công đạo vài câu, đem tính tình thu một chút, chiếu nàng hiện tại tính tình, còn không được thường xuyên cãi. Nhau, vợ chồng son nhật tử như thế nào quá đến một khối nhà. Tiểu nãi nãi nghe được lời này, đương nhiên không cao hứng, con cháu đều có con cháu phúc, ta cũng thao không được như vậy đa tâm. Bất quá nhà ta tiểu nguyệt có chủ kiến, lớn lên cũng đẹp, nhà chồng đau nàng đều không kịp, như thế nào sẽ chịu vì khuất, ai, không dối gạt các ngươi nói. Nếu không phải phong gia thế nào cũng phải cùng chúng ta kết thân ra, ta cũng luyến tiếc làm tiểu nguyệt sớm như vậy đính hôn. Tiểu nại mãi vẫn là rất sẽ dối người, nhìn một cái lâm ra hai vợ chồng sắc mặt, là có thể nhìn ra tới. Lâm đầu tử ở trong lòng khinh thường hư một tiếng, cái kia ghen ghét kính, liền đừng để ra. Lâm Thiết Thành dù sao cũng là cái nam nhân, nhưng thật ra không càng sâu, hắn chỉ cho rằng tiểu nại nại ở khoác lác, nhân gia phong gia là cái dạng gì gia đình. Liền tính thế hệ trước có cách mạng hữu nghị, nhưng này đều qua nhiều ít năm, nên còn đã sớm còn. Nhất định là kiều gia thượng vội vàng làm thân gia, muốn về sau có chỗ dựa. Kiều nãi nãi không tính toán lại theo chân bọn họ nói chuyện thiếm, đang muốn xoay người về nhà, bỗng nhiên lại nghĩ đến cái gì, thiết thanh A. Ngươi không phải cũng đến thôn bộ mở họp đi sao? Như thế nào từ trong đất trở về? Lâm thiết thành bước chân một đốn, Nga, là cái dạng này. Buổi sáng nhà ta hương đem đều đã chọn đến ngoài ruộng đi, đến chạy nhanh tài thượng, dù sao bọn họ cũng chưa nói cái gì chuyện quan trọng, ta liền về trước tới. Một cái thôn mở học người, có nhị ba cái tám, có ngồi, có ngồi xổm, còn có rửa vào cửa, chuẩn bị khai xong thời điểm, có thể cái thứ nhất rời đi. Lâm Thiết Thành biết thôn trưởng muốn nói tu đê đập sự, còn không phải là diễn hai nơi đến hộ sao, có cái gì nhưng thảo luận ở nhàn chậm trễ công phu. cho nên hắn vào thôn bộ thời điểm, liền ở đại môn biên ngồi xổm, chờ bọn họ tiến vào chính để, hắn thử cơ lưu. Nga! Nguyên lai like là như thế này a Tiêu nãi nãi trong lòng cùng gương sáng dường như, đôi vợ chồng này thích chiếm tiện nghi, tâm nhãn lại tiểu, Lâm Ngọc Mai tính tình cực kỳ giống Lâm Thiết Thành. Lâm Tẩu tử ngượng ngùng cười cười, vội vàng vào cửa. Tiêu Nguyệt vừa rồi cố ý lớn tiếng nói chính mình muốn bố trí lưới cá, hiện tại thiên còn không có hắc. nàng tính toán bắt tặc bắt giờ nói cách khác về sau còn như thế nào lộng tới tiểu ngư ăn không ai biết nàng liền tránh ở cách đó không xa cỏ lau tùng tề nhân cao cỏ lau cũng đủ che khuất nàng thân hình thời gian một phút một giây quá khứ trong lúc kiều dương còn chạy tới nhìn một chuyến hắn ở tìm muội muội về nhà ăn cơm nơi này không tìm thấy đành phải đến địa phương khác đi tìm tiêu nguyệt có thể trầm ổn mai phục là một sĩ binh cơ bản kỹ năng Nàng đã từng ở nhiệt đới rừng mưa vẫn không nhúc nhích bỏ thượng ba ngày ba đêm, cái kia tư vị nhưng không dễ chịu, nếu là bất đắc dĩ, nàng tuyệt đối không nghĩ lại đi vào. Liên ở miên man suy nghĩ thời điểm, sắc trời đã hoàn toàn đen. Một bóng người, gión ra gión rén chiều bên này sờ soạn lại đây. Đứng ở kiều nguyện bố trí lưới cá trước mặt khi, còn quay đầu mọi nơi nhìn nhìn, xác định chung quanh không có người, bay nhanh ngồi sổm xuống, đem trong nước lưới cá vớt đi lên. Ngay cả bên trong vong đến Tiểu Ngư Tiểu Tôn, cũng bị không chút nào hiếm lạ run đến trong nước, theo sau nàng đem lưới cá cuốn đến cùng nhau, đừng ở sau người, trang cùng giống như người không có việc gì, thế nhưng hướng tới Tiểu Nguyệt ẩn thân địa phương đã đi tới. Kỳ thật ở nàng xuất hiện khi, Tiểu Nguyệt liền thấy rõ nàng tướng mạo thế nhưng là Nô Xuân Lâm. Không sai, thật là nàng. Ngô Xuân Lâm đem lưới cá đưa tới cỏ lau nhất rậm rạp địa phương, nhìn bốn bề vắng lặng. Đem lưới cá ném đi vào. Đầu hạ đúng là cỏ lau nhất tràn đầy thời điểm, tàng mấy cái lưới cá, ai có thể phát hiện được. Tiêu Nguyệt lòng tràn đầy kinh ngạc, nàng không rõ cái này, ngô Xuân Lâm có phải hay không đầu góc có tật xấu, hảo hảo thế nhưng sẽ nghĩ đến hủy diệt nàng lưới cá, đầu góc phạm chịu sao. Liên ở ngô Xuân Lâm trở về đi thời điểm, Tiêu Nguyệt từ ẩn thân địa phương đi ra, lặng yên không một tiếng động ngăn lại nàng đường đi. uy ngươi vừa rồi đang làm gì? Nàng đột nhiên ra tiếng, hiển nhiên dọa tới rồi ngô Xuân Lâm. Cái? Cái gì làm gì? Cũng không biết ngươi đang nói cái gì ngô Xuân Lâm cho dạ, đôi mắt cũng không dám xem nàng, mọi nơi giao động, Tiêu nguyệt tới gần nàng một bước, còn tưởng rào biện sao. Ngươi vừa rồi làm cái gì ta chính là xem rõ ràng, ta nói ngươi tay thiếu, tìm chịu đâu. Ta hạ lưới cá chiêu ngươi chọc tới ngươi. Nó hảo hảo ở trong nước đợi, ngươi làm gì không có việc gì tìm việc. đem nó ném hại ta tìm không thấy hôm nay ta ca từ trên đường mới vừa mua tân lưới cá kia chính là dùng tiền mua tới nô xuân lâm vốn dĩ liền trột dạ bị nàng ép hỏi lại bị nàng khí thế dọa đến liên tục lui về phía sau ném lưới cá khi phẫn hận cũng nhấc không nổi tới ta ta chính là xem nó không vừa mắt ta ngày mai cũng muốn ở chỗ này hạ lưới cá cho nên cho nên không thể kêu người chiếm địa phương tiêu nguyệt cảm thấy buồn cười Ngươi thiếu lửa gà ta, trong thôn có thể hạ lưới cá địa phương nhiều như vậy, bằng gì ngươi nhìn chúng địa phương, ta phải đằng ra tới làm ngươi hạ lưới cá. Thứ tự đến trước và sau không hiểu sao. Nô Xuân Lâm cắn chặt rằng, bước nóng này cũng muốn giống trở về, không sai, ta chính là xem ngươi không vừa mắt, muốn tìm thiền toái của ngươi, không chỉ là lưới cá, về sau mặc kệ ngươi làm gì, ta đều phải cùng ngươi đối, chờ ngày mai tới rồi trường học, ta cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. tiêu nguyệt ngươi chờ coi ta nhất định phải làm ngươi ở trước mặt ta vĩnh viễn không dám ngẩng đầu nô xuân lâm giống rất lớn thanh chấn tiêu nguyệt lỗ thai ho ngọng chính là trong lòng lại cảm thấy thực buồn cười ngươi thật là có tật xấu tâm nhãn như vậy tiểu sớm muộn gì chính mình bị chính mình tức chết tiêu nguyệt lười đến phản ứng nàng không thể nói lý người cùng nàng giảng không thông đạo lý phí lời tâm nhãn tiểu nhân người người khác mỗi câu nói mỗi cái tự đều phải ghi tạc trong lòng Lặp lại cân nhắc, từ tầng thứ nhất ý tứ, vẫn luôn cân nhắc đến tầng thứ hai, tầng thứ ba, hơn nữa tổng có thể tìm được cái gọi là ý ngoài lời, lại đi ghi hận. Nô Xuân Lâm nắm chặt nắm tay, ánh mắt tâm oan, gắt gao nhìn chằm chằm Kiều nguyệt xoay người rời đi bóng dáng. Nô Xuân Lâm cùng Lâm Ngọc Mai không giống nhau, Lâm Ngọc Mai tính tình thực hướng ngoại, sở hữu cảm xúc đều bãi ở trên mặt, đốt lửa liền. Chính là người khác khí thế một cao, nàng liền túng. Nô Xuân Lâm lớn lên cao to, tính tình âm trầm táo bạo, cũng không sợ đánh nhau, nàng cũng không cảm thấy thật sự đánh lên tới, Tiêu Nguyệt sẽ là chính mình đối thủ. Một cái đánh không lại chính mình người, lại muốn cùng chính mình gọi nhịp, còn cuồng vọng tự đại, Nô Xuân Lâm cảm thấy chính mình cần thiết giáo giáo nàng, cái gì đều không biết tự lượng sức mình. Nô Xuân Lâm đánh nhau đều là giã chiêu số, trừ bỏ quyền cước, còn có hàm răng móng tay, đều là đánh nhau chuẩn bị vũ khí sắc bén. Nàng móng tay đủ cứng rắn, lưu cũng trường, một móng vuốt đi xuống, chuẩn có thể ở đối phương trên mặt lưu lại thật dài vết chảo. Tiêu Nguyệt bay nhanh như người, tránh đi nàng rối lại đây móng vuốt, thật là ác độc tiểu cô nương, thế nhưng muốn cho nàng hủy dung. Nhất chiêu không thực hiện được, nô xuân lâm lại cấp lại tức, chết kiều Nguyệt, có bản lĩnh ngươi đừng trốn. Ta vì cái gì không né? chẳng lẽ ngươi muốn đánh người, ta còn phải đứng bất động, bạch bạch làm ngươi đánh không thành. Tiêu Nguyệt xem chuẩn thời cơ, nắm nàng một cái cổ tay, dưới chân một vướng, Nô Xuân Lâm cả người liền hướng phía trước đánh tới, tiểu Nguyệt kịp thời buông lòng tay, nhìn nàng thật mạnh quăng ngã quỷ dạp trên mặt đất. Nô Xuân Lâm khí điên rồi, cả khuôn mặt đều hắc, từ trên mặt đất bỏ dậy, không khỏi phân trần lại chiều Tiêu Nguyệt vọt lại đây, lúc này là muốn nắm nàng tóc, chỉ cần có thể gần người, nàng nhất định có thể nhéo Tiêu Nguyệt đầu tóc, làm nàng đau cái chết khiếp. Cùng kẻ điên đánh nhau. thiết không thể cứng đối cứng, không cái kia tất yếu. Cho nên Kiều Nguyệt lại lần nữa linh hoạt tránh ra, đôi tay đều đối ở sau người, dưới chân lại lần nữa ngang chân, nô Xuân Lâm không hề ngoại ý muốn lại ngã vang ra ngoài. Tước chừng quăng ngã không dưới 5-6 thứ, nô Xuân Lâm còn áo phá, lòng bàn tay đầu gối đều là thường, cuối cùng một lần ngã trên mặt đất, không có bỏ dậy, mà là quay đầu lại, hung tợn chừng mắt Kiều Nguyệt, hảo, thực hảo, Kiều Nguyệt, ngươi cho ta chờ. Thu này ta nhất định sẽ báo. Ở nàng nói một câu thời điểm, đầu góc đã bay nhanh chuyển động, xem ra chỉ có tìm trong trường học tên quân đồ, tới thu thập nàng, có tiền dễ làm sự, nàng thích góp nhiều năm tiền tiêu vặt, lại phải tốn ở Kiều Nguyệt trên người, ngẫm lại thật là không cam lòng. Kiều Nguyệt không phải không phát hiện Ngô Xuân Lâm trong mắt ấm văn, nhưng là cũng trăm triệu không đoán được nàng trong đầu ý tưởng, Ngô Xuân Lâm, chính ngươi phạm vào sai, còn muốn đánh người. người đàn bà đánh đá cũng không có ngươi như vậy việc này ta nhất định nói cho thôn trưởng an cắp chính là phạm tội ngươi chờ tiến cục cảnh sát đi nghe được muốn vào cục cảnh sát ngô xuân lâm trên mặt rốt cuộc có sợ hãi hai người đánh nhau động tĩnh rốt cuộc kinh động Tiểu ra người đồng thời cũng bị ngô xuân căn thấy hắn bay nhanh ở kiều dương phía trước chạy tới một phen nâng dậy muội muội trong mắt tức giận chỉ nhiều không ít sao lại thế này ai đem ngươi đánh thành như vậy Tiểu Dương cũng đại khái xem đã hiểu, cũng thập phần lo lắng đi đến Tiểu Nguyệt trước mặt, đem nàng từ trên xuống dưới nhìn cái biến, "Tiểu muội, ngươi cùng người đánh nhau, có hay không bị thương?" Tiểu Nguyệt lắc đầu, "Ta không có việc gì, có việc chính là nàng trộm nhà của chúng ta lưới cá, còn chết cũng không hối cải, cản quái, cùng người điên dường như." Nô Xuân căn nghe được lời này, tức giận không thôi, "Tiểu Nguyệt, ngươi đem ta muội muội đánh thành như vậy, còn dám vu khống nàng trộm đồ vật?" Đừng tưởng rằng ngươi là nữ, ta cũng không dám động thủ, ngươi nếu là lại quá mức, ta chiếu đánh không lầm. Tiểu Dương cũng nóng nảy, nô xuân can, ta muội muội sẽ không vô duyên vô cơ vu khống nàng, nhà của chúng ta hai ngày này lưới cá, sắc thật không thấy, ngươi cũng đừng ở kia uy hiếp người, ngươi dám động ta mội mội một chút thử xem, cùng lắm thì ta cùng ngươi liều mạng. Tiểu Dương nói liều mạng, là thật sự dám liều mạng, mà không phải nói nói mà thôi. Nô Xuân Căn biết kiểu Dương sẽ không lấy loại sự tình này nói giỡn, hắn dùng sức méo Nô Xuân Lâm cánh tay, nghiêm lịch chất vấn nàng, hắn nói có phải hay không thật sự. Nô Xuân Lâm vẫn là có chút sợ hắn, cúi đầu mặc không lên tiếng. Thấy nàng cái dạng này, Nô Xuân Căn nào còn có không rõ đạo lý, ngươi. Ngươi thật sự muốn tức chết ta, hảo hảo, ngươi lấy nhà bọn họ lưới cá làm gì. Ta chính là muốn tìm nàng thiên thoái, ta xem nàng không vừa mắt. Cho rằng chính mình lớn lên có điểm bộ dáng, liền có thể không coi ai ra gì, đối ta châm trọc niệm ai, nàng có cái gì tốt, các ngươi một cái hai cái đều giúp đỡ nàng. Nô Xuân Lâm ném ra ca ca tay, lớn tiếng gầm lên. Có thể nói như vậy, Nô Xuân Lâm ghen ghét tiểu nguyệt không phải một ngày hai ngày sự. Tuy rằng nàng ghen ghét có điểm vô cớ gây rối tiểu nguyệt có, nàng tất cả đều có, tiểu nguyệt không có, nàng cũng có, tỉ như mụ mụ nàng hoàn chỉnh ra. chính là kiều nguyệt lại không có điểm này ngô xuân lâm căn bản nhìn không tới nàng chỉ nhớ rõ từ nhỏ đến lớn chút nào không chớp mắt kiều nguyệt lại có một cái ghê gớm vị hôn phu hắn là quân nhân nhà bọn họ ở tại quân khu đại viện nàng ở trong trường học thời điểm nghe người ta nhắc tới quá phong ra cũng nghe quá phong cẩn đại danh vì thế nàng ghen ghét tâm từ một chút chậm rãi tích lũy lên ở trong lòng càng tích càng hậu Nguyên bản nàng cho rằng Tiêu Nguyệt dung mạo không sâu sắc, toàn thân không có một chút hấp dẫn nam nhân địa phương, nàng khẳng định cũng không chiếm được phong gia cùng phong cần thích. Chính là từ mấy ngày trước, Tiểu Nguyệt bị phương tứ lưu tạp đến đầu, lại tỉnh lại khi, cả người đều thay đổi, nàng giống một cái vật phát sáng, không có lúc nào là hấp dẫn người khác ánh mắt. Nô Xuân Lâm chính mình thừa nhận, cũng gián tiếp đánh Ngô Xuân căn mặt, ngươi cho ta trở về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tiểu An Bình nghe sừng sốt, lời nói thâm tiếng nói, nhà ta Tiểu nguyệt cũng không như thế nào trêu cho ngươi, như thế nào khiến cho ngươi không thoải mái đâu. Các ngươi đều là một khối lớn lên bạn chơi cùng, như thế nào thế nào cũng phải nháo đến nước này, tính tính, đều trở về đi. Tiểu An Bình đương nhiên không thể cùng một cái tiểu hoa nhi so đo, hắn chỉ là cảm thấy ngô xuân lâm nha đầu này, có điểm không thể nói lý, điên điên khùng khùng, thật không bằng nhà mình khuê nữ nghe lời. Tiểu Thúc Ta trở về nhất định sẽ mắng nàng ngô xuân căn cũng không nghĩ lại dây dưa đi xuống. Giáo người trong thôn nghe thấy, bọn họ ngô ra mặt đều ném hết. Ngô đại ca, ở các ngươi đi phía trước, có phải hay không hẳn là làm nàng đem vứt bỏ lưới cá, lại nhặt về tới. Ta yêu cầu này bất quá phân đi. Tiêu Nguyệt thấy hắn phải đi, tự nhiên không thể bạch bạch tiện nghi bọn họ. Tiêu Nguyệt, rốt cuộc là quá mức. Ta ca đều đã mang quá ta, ngươi còn muốn thế nào? Nô Xuân Lâm vẫn luôn ở hẳn nhẫn, người khác nói chuyện còn hảo, nhưng chính là nghe không được Tiểu Nguyệt nói chuyện, vừa nghe đến Tiểu Nguyệt thanh âm, nàng trong lòng liền không dễ chịu. Tiểu Nguyệt buồn cười nhìn nàng, người đã làm sai chuyện, chẳng lẽ không nên đền bù sao? Nếu biết sai không sửa, còn không bằng không biết. Ngươi. Nô Xuân Lâm trong lòng đương nhiên không muốn, nàng cũng là quật tính tình, cùng Tiểu Nguyệt khiến thượng. Nô Xuân căn lại lần nữa giữ chặt nàng, đôi mắt lại là nhìn Tiểu Nguyệt. Ta thế nàng nhặt, Xuân Lâm, ngươi đem lưới cá ném đi đâu vậy? Nô Xuân Lâm không kiên nhẫn chỉ hướng cỏ lao tùng, ở trong lòng đem tiểu nguyệt mắng không dưới hai mươi biến, này thù không hận phi hảo hán, thù này, nàng nhớ kỹ. Ta đi nhặt. Nô Xuân căn trầm khuôn mặt, chui vào cỏ lao tùng. Tiểu Dương trong lòng tức giận cũng chậm rãi buông xuống, nhìn sát trời không còn sớm, Nô Xuân căn một người, cũng không biết sẽ nhặt được khi nào, ta cũng đi giúp hán. Tiểu Nguyệt đi đến phụ thân bên người, kéo hắn cánh tay. Tiểu An Bình thấy nàng tóc có điểm loạn, hầu nghi hỏi, hai người đánh nhau, ai chiếm thượng phong? Đương nhiên là ta Tiểu Nguyệt nói đương nhiên, ta cũng không như thế nào ra tay, chỉ là vướng nàng vài cái, đánh nhau là cái việc tốn sức, ta nhưng không nghĩ ở trên người nàng lãng phí thời gian. Nha đầu, về sau vẫn là đường đánh nhau, nói ra đi không dễ nghe, thật muốn gặp không đánh không thể, khiến cho ca ca ngươi đi. Tuy nói hắn sẽ không chân quyền công phu, nhưng cũng may hắn thân thể chắc địch, tương đối khiêng tấu tiểu an bình nói nghiêm trang, một chút đều không đau lòng nhi tử đánh nhau sẽ bị thương. Tiêu Nguyệt vốn dĩ một bụng buồn bực, lại bị phụ thân nói cho cười, ba, ta ca nếu là nghe thấy lời này, còn không được khổ sở chết, lại đến nói ngài bất công. Hắn là ca ca, bảo hộ muội muội thiên kinh địa nghĩa, liền tính về sau ngươi kết hôn, có gia đình, ca ca vẫn là ca ca. Nếu là phong cẩn kia tiểu tử dám khi dễ ngươi tiểu an bình vốn dĩ tưởng nói, nếu là phong cẩn dám khi dễ ngươi, khiến cho tiểu dương đi giao hơn hán Nhưng là nghĩ đến phong cẩn thân thủ, vẫn là thôi đi. Không bao lâu, tiểu dương cùng lô xuân căn hai người xách theo vài cái lưới cá đi ra. Triệu mai ôm hài tử hướng bên này, đây là làm sao vậy? Thật xa liền nghe thấy các ngươi ở xảo, xuân lâm, về nhà ăn cơm. Kiều Nguyệt thấy triệu mai trong lòng ngực phấn phấn nộn nộn tiểu ra hỏa, thích khẩn đi qua đi rỗi tay chọc chọc nàng khuôn mặt nhỏ, triệu mai tỷ, mau mau hôm nay xuyên tiểu y phục thật là đẹp mắt, có phải hay không nha, tiểu mau mau. Mau mau cũng thực thích Kiều Nguyệt, hai tử cảm giác đều là thực thuần túy, ai đối nàng hảo, nàng liền sẽ thích ai. Cho nên, vừa thấy Kiều Nguyệt, liền vươn tay nhỏ, muốn nàng ôm một cái, nha, nàng đây là muốn ta ôm một cái sao. tiêu nguyệt kinh hỷ nàng còn chưa từng ôm quá tiểu hải tử đương nhiên có thể triệu mai cười đem hải tử đưa cho nàng nha đầu này hiện tại chỉ cần từ cửa nhà ngươi quá đều phải dối đầu hướng bên trong xem tiêu nguyệt tiếp nhận mềm mại nho nhỏ một đoàn vừa mới bắt đầu tư thế có điểm biến ưu cánh tay cường, không hiểu được nên như thế nào ôm bất quá thương mau điều chỉnh vài cái tư thế ôm liền rất thuận tay mau mau đầu sau này ngưỡng Đôi mắt không chớp mắt nhìn chầm trầm nàng xem, sau đó nết miệng khanh khách cười. Nhìn nàng cười, Tiểu Nguyệt cũng đối với nàng cười, chính là nàng hai này phó hữu hảo ấm áp hình ảnh, lại thật sâu đau đớn Nô Xuân Lâm yếu ớt trái tim nhỏ. Mau mau, người cho ta lại đây. Nô Xuân Lâm ngữ khí nghiêm khắc, sắc mặt cũng rất khó xem, dối tay liền phải đi đoạt lấy Tiểu Nguyệt trong lòng ngược hài tử. Cũng không biết mau mau là bị nàng hiện tại bộ dáng dọa đến. Vẫn là vẫn luôn đều không thích vị này tiểu cô, đầu đốn éo, nhào vào tiểu Nguyệt trong lòng ngực, đôi tay ôm tiểu Nguyệt cổ, cũng không thèm nhìn tới Ngô Xuân Lâm. Triệu Mai vội vàng nói, Xuân Lâm, mau mau nhát gan, ngươi đừng dọa nàng. Nô Xuân Lâm giận sôi máu, ta như thế nào làm sợ nàng. Cũng không nhìn xem ôm nàng người là ai, đều là ngươi dạy hảo hải tử, Khuỷu tay nhi tẫn ra bên ngoài quải. Triệu Mai sắc mặt khẽ biến, khá vậy thói quen nàng lánh ngôn trào phúng. Túi đầu không có lên tiếng. Nàng có thể nhẫn, tiểu nguyệt lại không thể. Nô xuân lâm, ngươi phát cái gì điên, mau mau như vậy tiểu, nàng biết cái gì. Nhưng thật ra ngươi, trở về hảo hảo chiếu chiếu gương, vẻ mặt dữ thợn, ai có thể thích ngươi. Nhà của chúng ta sự, không cần ngươi lo. Tiểu nguyệt này bạo tính tình nếu không phải trong lòng ngực ôm mau mau, xác định vững chắc một chân đá qua đi, ta lặp lại lần nữa, luận đánh nhau ngươi đánh không lại ta, luận cãi nhau. Ta lười đến cùng ngươi lãng phí nước miếng ngôi sao, nhưng là ngươi tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, bước nóng này, thu thập ngươi biện pháp ta có rất nhiều. Giờ phút này tiểu nguyệt trong mắt lánh lệ ánh mắt, tuyệt không phải bình thường tiểu cô nương trên mặt sẽ có. Lại há là ngô Xuân Lâm như vậy tay mơ, có thể thừa nhận. Triệu mai cũng nhận thấy được tiểu nguyệt bất đồng, cười ngắt lời, đều là đùa giỡn, Xuân Lâm nha đầu này nói chuyện thẳng chút, ngươi đừng để trong lòng, nàng là mau mau thân cô cô. tự nhiên là yêu thương mau mau. Tiêu Nguyệt vẫn chưa lý nàng, mà là chỉ vào Nô Xuân Lâm, âm trầm thanh âm, ta vừa rồi lời nói, ngươi đều nghe thấy được sao. Vừa rồi quăng ngã kia mấy ngã, chỉ là nho nhỏ khiến trách, nếu là ta thật sự động thủ, hậu quả là cái gì, biết không. Nô Xuân Lâm mân khẩn ngôi không nói lời nào, cũng không dám xem nàng. Tiêu Nguyệt tiếp theo nói, sẽ làm ngươi đau đớn muốn chết. Nô Xuân căn vững vàng, đem lưới cá ném cho kiểu Dương. Liền hướng tới các nàng đi tới, đều về nhà đi, ở chỗ này xử làm gì, mau mau, đến ba ba nơi này tới. Đối mặt ba ba ôm ấp, mau mau nhưng thật ra hảo phóng chiều hắn rôi khai tay. triệu mai cuối cùng hướng tới tiểu nguyệt không tiếng động cười cười, liền đi theo Ngô xuân căn cùng nhau hướng ra đi. Bọn họ đều đi rồi, Ngô xuân lâm nào còn đợi đến đi xuống, đi theo chạy. Tiểu dương đem lưới cá một lần nữa phóng hảo, lại thu thập hai cái cũ, đi thôi. Chúng ta cũng về nhà, mãi mãi còn chờ chúng ta ăn cơm đâu, thiên đều không còn sớm, ngày mai ngươi còn phải đi học, cũng không thể khởi trợm. Tiêu An Bình cũng nghĩ đến đi học sự, đúng đúng, buổi tối chạy nhanh đem cặp sách đều thu thập hảo, sớm một chút tẩy tẩy ngủ. Ân, sẽ không? Tiêu Nguyệt cười đáp lại bọn họ, trong lòng lại nghĩ đến, từ ngày mai bắt đầu, nàng rốt cuộc có thể dựa theo kế hoạch của chính mình huấn luyện thể năng. Mỗi ngày đi đồng dạng lộ, Hoa ngắn nhất thời gian, còn có thể tha triển núi khó nhất đi lộ, đáng tiếc nàng hiện tại không có thiết khối, nếu không làm mấy cái thiết khối, cột vào trên đùi, cứ thế mãi rèn luyện, làm ít công to. Nga, đúng rồi, nàng còn cần một khối đồng hồ, tính toán thời gian. Tuy rằng nàng biết, chỉ cần chính mình đưa ra yêu cầu đồng hồ, ba ba cùng ca ca khẳng định sẽ nghĩ mọi cách cho nàng mua, nhưng là nàng không nghĩ như vậy, chờ đến cùng chu nguyên sinh ý kiếm lời. nhưng thật ra có thể suy xét ở nông thôn ban đêm thực căn tĩnh trừ bỏ thường thường côn trùng kêu vang bốn phía liền tĩnh vô thanh vô tức mãi mãi đem nàng cặp sách tẩy thực sạch sẽ tiểu cũ hoàng bố cặp sách không thế nào đẹp nhưng là thực gián chắc hơn nữa cũng không phải mỗi người đều có thể mua nổi đêm nay ở trong phòng tắm rồi ở nông thôn không có tắm vòi sen cũng không có khả năng dùng theo tắm tới tắm rửa chỉ dùng một cái đại bồn gỗ trang nước ấm Khi còn nhỏ có thể ngồi ở bên trong tẩy, trưởng thành, chỉ có thể dọn cái ghế nhỏ, ngồi ở bên cạnh sao thủy tẩy. So sánh với dưới, tiều dương tắm rửa liền phương tiện nhiều, bưng một chậu nước, từ đầu suối đến chân, bớt lo làm việc gọn gàng, nhiệt tàn nhẫn, còn có thể xuống nước đường tắm rửa. Nếu kiều nguyệt buổi tối đọc sách, kiều nãi nãi nhất định sẽ không ngủ sớm, nàng sẽ liền dầu hỏa đèn ánh sáng, một bên đóng đế giày hoặc là làm quần áo, chờ kiều nguyệt cùng nhau ngủ. nếu là kiều nguyệt buổi tối không đọc sách kiều mãi mãi cũng nhất định luyến tiếc đốt đèn đêm nay kiều mãi mãi thúc giục kiều nguyệt lên giường ngủ còn cho nàng cái hảo chan trong nhà có cái ái sạch sẽ trường bối chính là hảo kiều mãi mãi luôn là sẽ đem nàng chan tẩy sạch sẽ thái dương phơi qua sau cái ở trên người luôn là có ấm áp dương quang hương vị người ra rồi ngủ thức nhẹ chỉ cần một có động tĩnh liền sẽ tỉnh lại kiều nguyệt chỉ cần xoay người tiểu mãi mãi liền phải thiếu đứng dậy xem một cái nàng có phải hay không đặng chăn mãi mãi tay nắm chăn cái ở nàng trên người lại nhẹ nhàng chụp hai hạ dịch trụ góc chăn như vậy lặp lại động tác tiểu mãi mãi mỗi đêm đều sẽ làm rất nhiều lần hiện tại kiều nguyệt tính cảnh giác vẫn là rất cao mãi mãi động tác nàng biết nhưng là nàng trang không có tỉnh vắng vẻ tâm mạng ấm gian lấp đầy một đêm vô ngộng thiên tài vừa mới tờ mờ sáng Tiểu nãi nãi liền chạy nhanh trước rời giường, nàng đến đuổi ở Kiều Nguyệt đi học phía trước, cho nàng đem cơm sáng làm tốt. Buổi sáng độ ấm vừa vặn tốt, nhất thích hợp ngủ nướng, nhưng là Kiều Nguyệt ở nãi mãi rời giường không lâu, liền rời giường mặc quần áo. Bên ngoài hạ một tầng đám xương, toàn bộ thôn trang đều bao phủ ở đám xương bên trong, chờ đến Thái dương ra tới, nhiệt độ lại sẽ theo sát đi lên. Kiều Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ, đem tóc mái toàn bộ hướng lên trên sơ. Dùng kẹp tóc cố định trụ, lộ ra chân bóng xinh đẹp cái chán, thật dài đầu tóc chất thành đuôi ngựa biện, chiều dài tới rồi phía sau lưng trung gian. Không có tóc mái che đậy, cần phải rõ ràng hơn nhìn đến nàng đôi mắt, rất lớn thực linh động, lông mi cũng thật xinh đẹp, thật dài, cuốn cuốn. Lông mày hoàn toàn không cần tu bổ, thực tự nhiên hình cung. Cái mùi rất cao, môi hơi hơi nhếch lên, nhan sắc là thực khỏe mạnh phấn hồng. Lại đem gương lấy xa một chút. Đem mặt hình hoàn toàn ở bại lộ ở trong gương Tiểu xảo nhi mặt trái xoan Mỉm cười thời điểm Khoe miệng phía trên có hai cái nho nhỏ má lún đồng tiền Mở ra Tiểu nguyệt ngũ quan không tính xuất chúng Nhưng là tổ hợp ở bên nhau Lại có loại nói không nên lời linh động Tuyệt đối có thể làm người đã gặp qua là không quên được Đi ra khỏi phòng Tiểu dương xoa đôi mắt Đứng ở trong viện dối người Đương hắn thấy từ trong phòng ra tới mỗi mỗi khi Mở to hai mắt nhìn Một bộ không dám tin tưởng biểu tình. Tiêu Nguyệt bị vẻ mặt của hắn cho cười. Ca, ngươi đây là thấy cái gì, đem ngươi dọa thành như vậy. Tiêu Dương vui tươi hớn hở cười nói, đã lâu không thấy ngươi đem đầu tóc toàn bộ sơ đi lên, này đột nhiên vừa thấy, thật là có điểm không thói quen. Có cái gì không thói quen, ta lại không có trình dung. Trình dung? Cái gì là trình dung? Tiêu Dương chưa từng nghe qua cái này từ. Tiêu Nguyệt lúc này mới nhớ tới. Chỉnh Dung là hiện đại danh tử, chính là làm người biến đẹp, tu tu bổ bổ. Đúng rồi, ngươi còn chưa có đi xem hôm qua hạ bao đi. Chạy nhanh đi A. Nga, ta trước rửa cái mặt. Hai ngươi đừng cố nói chuyện, chạy nhanh rửa mặt tan cơm sáng. Hôm nay ngoài ruộng còn có sống, đến nắm chặt làm việc, ngày mai còn có đại sự phải làm kiểu mãi mãi hệ tập dề, từ phòng bếp đi ra, đã đem cơm sáng cùng rửa mặt thủy đều thiêu hảo. Tiểu Dương đáp ứng rồi thành. Liền chạy tới múc nước rửa mặt, tiểu nguyện kỳ thật rất muốn đánh răng, đáng tiếc hiện tại kem đánh răng bàn trải đánh răng đều rất quý, vẫn là muốn kiếm lời, mới có thể cấp người nhà thêm vào. Nàng đành phải đơn giản dùng muối lau hàm răng, lại dùng nước cấm xúc miệng. Tiểu dương tùy tiện rửa mặt, liền mặc tốt giày đi rồi. Tiêu nãi nãi về phòng cầm một cái khăn tay bọc nhỏ, chậm rãi triển khai, bên trong đương nhiên là tiền, nha đầu, cái này tiền ngươi cầm, giữa chưa chính mình mua cơm ăn. hôm nay liền không cho người mang cơm tiêu mãi mãi cấp chính là mấy chương tiền hào tử ở thập niên 80, một mao tiền cũng không ít còn có một phần đâu năm phần tiền liền có thể mua được một cây không tồi bút chỉ, hai lượng thịt heo cảm ơn mãi mãi tiêu nguyệt không có cự tuyệt bất quá về sau muốn càng tốt kiếm tiền mới được đi học phí đầu óc đương nhiên đến ăn được mãi mãi ở trong nồi cho ngươi nấu hai cái trứng gà chạy nhanh ăn đi học đi thôi Tiểu mãi nãi lại đem hoa khăn tay, một chút một chút cuốn hảo. Tiểu Nguyệt chỉ lấy một cái trứng gà, liền cháo ăn, Tiểu An Bình vừa mới từ bên ngoài rút mạ trở về, vừa vào cửa liền hỏi nàng, còn không có đi học. Nhưng đừng đến muộn, ai, nhà này không có đồng hồ thật đúng là không được, ngày mai họp chợ thời điểm, nhất định đến đi mua một cái. Nông ra người mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Ở không có đồng hồ tuổi tác, đều là như vậy lại đây. Thói quen cũng là giống nhau, chẳng qua hiện tại Kiều Nguyệt muốn bóp điểm đi học, mới cảm thấy không có phương tiện. Ba, ngươi cũng mau tới đây ăn cơm sáng đi. Ta lập tức muốn đi. Kiều An Bình Vông ương mã ghế, đi qua đi rửa tay thời điểm, trải qua Kiều Nguyệt bên người, còn không quên hỏi nàng một tiếng, trên người có tiền sao? Muốn hay không ba lại cho người điểm tiền? Không cần làm. mãi mãi vừa mới đưa tiền, cũng đủ giữa chưa ăn cơm. ta lại hoa không được cái gì tiền Kiều Nguyệt tươi cười thực ấm. Chờ đến tiểu Dương xách theo hai chỉ thỏ hoang, vô cùng lo lắng gấp trở về khi, chính đón nhận muốn ra cửa Kiều Nguyệt. tiểu muội muốn đi đi học sao? Người trước đừng đi, ta về phòng cho ngươi lấy điểm tiền. tiểu Dương cũng có tiền riêng, chính hắn ngày thường luyến tiếp dùng, cũng cảm thấy không cần thiết tiêu tiền, nhưng là cấp muội mọi tiền tiêu vặt hắn cho rằng đó là thiên kinh địa nghĩa sự. Kiều Nguyệt giờ khóc giờ cười, Chỉ phải đem lời nói mới rồi lại nói một lần, nói xong lúc sau, cũng không đợi Kiều Dương trả lời, liền chạy đến cách vách Lâm ra. Đứng ở Lâm ra cửa, nhìn viện môn mở ra, nàng cũng chưa tiến vào, lớn tiếng hướng về phía bên trong tê Lâm Ngọc Mai, ngươi đã khỏe không có, lại không đi đã có thể bị mượn rồi. Tới tới, lập tức liên hảo. Lâm Ngọc Mai thanh âm từ trong phòng truyền ra tới, chính là chỉ nghe thấy thanh âm, lại không thấy người. Đợi ước chừng có một phút, Kiều Nguyệt không có kiên nhẫn, ta đến ba tiếng, ngươi lại không ra, ta đã có thể phải đi, một, nhị, tỉ tỉ, ta tới. Không chờ tới Lâm Ngọc Mai, ngược lại đem Lâm Nhị Vượng chờ tới. Tiểu học đi học thời gian muốn vãn rất nhiều, vốn dĩ Lâm Nhị Vượng là không cần sớm như vậy ra tới, chính là nghe thấy Kiều Nguyệt ở kêu, hắn rất muốn cùng Kiều Nguyệt một khối đi học. Chúng ta đi trước đi, làm nàng chậm rãi nét mực đi thôi. kiều nguyệt quyết đoán vứt bỏ lâm ngọc mai trước kia cũng là như thế này luôn là ở nhà cọ sát kết quả đi học trên đường liền đi mang chạy mới có thể theo kịm hảo lâm nhị vượng cũng quyết đoán vứt bỏ chính mình thân tỉ tỉ mãn nhãn tươi cười nhìn Tiêu nguyệt mặt hai người bọn họ đi ra một đại giai đoạn lâm ngọc mai mới thở hổn hển đuổi theo chạy đều mau đau xúc hồng, thấy hai người bọn họ càng là giận sôi máu các ngươi như thế nào cũng không đợi ta hại ta chạy một thân hãn tóc cũng rối loạn, đều tại ngươi nhóm. Vừa nói, một bên liều mạng xử lý chính mình đầu tóc, dư quang lại không cẩn thận ngắm thấy kiểu nguyện trang điểm, trên mặt biểu tình cổ quái thay đổi lại biến, cuối cùng dừng hình ảnh ở ghét bỏ, ngươi như thế nào đem đầu tóc toàn chắt lên rồi, lộ ra như vậy một khối to cái chán, khó coi chết đi được, một chút đều không hiểu được trang điểm, mau đem đầu tóc buông xuống, ta băng nhân một lần nữa sơ. Không cần, ta cảm thấy như vậy thực hảo. vừa không che đậy tầm mắt, lại thực sạch sẽ lưu loát kiểu nguyệt ngắm mắt Lâm Ngọc Mai trên trán tóc mái. Nói thật, Lâm Ngọc Mai cái chán không khoan, cũng không rất. cắt thật dày dưới tóc mái tới, khả năng nàng ngày thường còn dùng kẹp tóc cuốn hình, nhìn có điểm xù xù cảm giác, chính là như vậy tóc mái, đem nàng mặt hình che đi một nửa, thiệt tình khó coi. Lâm Ngọc Mai có điểm sinh khí, thật là chó cắn lã động tân, không biết người tốt tâm, ta là sợ ngươi cái dạng này tới rồi trường học. Sẽ bị người cười chết Bọn họ cười bọn họ Cùng ta có cái gì quan hệ Chạy nhanh đi thôi Tiêu nguyệt từ nàng trong mắt Nhìn ra ghen ghét Cho nên nha đầu này trong lòng về điểm này tính toán Nàng muôn thanh Lâm nhị vượng đã chạy đi tìm đồng bạn cùng nhau đi học Bọn họ tiểu học Thực mau liền đến Phân biệt thời điểm Lâm nhị vượng khinh bỉ nhìn mắt chính mình thân tỷ tỷ, Này liếc mắt một cái Cấp lâm ngọc mai tâm lý thượng tạo thành không nhỏ ảnh hưởng Ngô xuân lâm Phương Tứ Ngưu cùng hắn tiểu đồng bọn, Phương tam Ngưu, bọn họ cũng muốn đi học, chẳng qua mỗi người trên mặt biểu tình các không đồng nhất tương đồng. Nô Xuân Lâm một người cúi đầu, cả người nhìn qua buồn bã hiểu xỉu. Phương tam Ngưu đi ở Tiểu Nguyệt cùng Lâm Ngọc Mai phía sau, thường thường nhìn các nàng liếc mắt một cái, đương nhiên là nhìn về phía Tiểu Nguyệt, mà không phải Lâm Ngọc Mai. Linh Vách Tường Trung học chiếm địa diện tích rất lớn, quản lý thượng cũng thực chính quy, toàn giáo ước chừng có 500 nhiều người. Này ở còn chưa hoàn toàn mở ra 80 năm, đã không tính số ít. Cái này niên đại, có tâm cung hài tử đi học, thả có năng lực gia đình, cũng không nhiều, đào viên thôn bá tánh nhận chi, đã tính thực tốt. Trường học đại môn, là thép làm đại cửa sát, cổng trường khẩu thực náo nhiệt, có bãi hàng vỉa hè, cũng có khai món ăn bán lẻ phô. Linh vách tưởng trung học không có thống nhất giáo phục, ở nông thôn trường học, học sinh gia cảnh đều không giàu có, mua sắm giáo phục. Chỉ biết gia tăng học sinh gia đình gánh nặng. Trường học phòng học, là gạch đỏ ngói đen phòng ở, bất quá trong phòng học mặt soát một tầng ngôi, nhìn còn tính sạch sẽ trong sáng. Lâm Ngọc Mai dầu miệng, từ nửa đường thượng sinh khí, vẫn luôn khí đến nơi đây, đi vào trong ban, sắc mặt vẫn là một mảnh xanh mét. Còn không phải bởi vì Kiều Nguyệt không cho nàng bối thư bao, mặc kệ nàng như thế nào huy hiếp lợi dụ, tia nha đầu tựa như ăn quả cân, quyết tâm dường như... Nhưng là Kiều Nguyệt lại là thần sắc tự nhiên đi vào phòng học, đi đến chính mình trên chỗ ngồi. Nàng ngồi cùng bàn, cũng không phải lâm ngọc mai, mà là một cái thanh tú thẹn thùng tiểu cô nương. Tiêu Nguyệt, ngươi tới rồi. Vương tú quên ngửa đầu, trên mặt treo đáng yêu tươi cười. Ân. Tiêu Nguyệt gật đầu, đem cặp sách nhét vào trong ngăn kéo, từ bên trong móc ra văn phòng phẩm. Tiêu Nguyệt, ngươi hôm nay kiểu tóc thật là đẹp mắt, so với trước đẹp nhiều. Vương Tú Quyên cũng không để ý nàng thái độ, có lẽ là đã thói quen đi. Cảm ơn, ta chỉ là không thích tóc che khuất đôi mắt, kỳ thật khác biệt không như vậy đại, mặt vẫn là gương mặt này kiều nguyệt đầu bị thương sự, các bạn học cũng không biết. Vương Tú Quyên nhưng không như vậy xem, thần bí hề hề tiến đến nàng trước mặt, ai, ngươi không phát hiện, từ khi ngươi từ cửa chỗ đó đi vào tới, thật nhiều người đều đang xem ngươi, đặc biệt là nam đồng học, ta vừa rồi còn cố ý ngắm hạ. Tiêu Văn Hiên cũng đang xem ngươi. Tiêu Văn Hiên là gần nhất tài hoa đến bọn họ ban, phía trước cũng không ở chỗ này, nghe nói hắn phía trước lớp, có cái ái gây chuyện tên côn đồ, xem hắn không vừa mắt, luôn là tìm hắn phiền thoái. Tiêu Văn Hiên là toàn giáo học tập mẫu mực, lao sư tự nhiên là muốn giữ gìn hắn, liền đem hắn điều tới rồi nơi này, cũng là nghỉ phía trước sự. Tiêu Văn Hiên điều đến tam nhị ban, lại không chịu ngồi vào phía trước, mà là lựa chọn cuối cùng một loạt. Có điểm như là ở bảo trì thần bí dường như, mà hắn tả hữu phía trước hai bài, ngồi đều là nam sinh, đồ chính là một cái thanh tĩnh. Mà Kiều Nguyệt cùng hắn là cùng tổ, vị trí ở đệ tứ tổ, Lâm Ngọc Mai ở nàng cách vách tổ, thiên mặt sau một chút, cùng nàng cùng châu ngồi, là một cái trang điểm hóa Huệ lộng lấy tiểu nha đầu. Không sai, ở Kiều Nguyệt xem ra, này đó đều là tiểu thí Hải. Đối với Vương Tú Quyên nói, Kiều Nguyệt chỉ là cười cười. Không có để ý, đệ nhất thiết là cái gì khóa. Đương nhiên là ngữ văn quả, ngươi như thế nào đã quên đâu. Nga, sắp đi học, ngươi như thế nào còn không đi thu tác nghiệp. Vương Tú quên thấy nàng ngồi bất động, còn cảm thấy kỳ quái đâu. Tiêu Nguyệt là tiểu tổ trưởng, ở đi học phía trước, đều phải giúp đỡ lao sư thu tác nghiệp. Nói là tổ trưởng, kỳ thật chính là làm việc bán lao động, ngẫu nhiên còn phải giúp lao sư giám thị một cái tổ kỷ luật. Tỉ như tự học khóa thượng đến phụ trách chính mình tiểu tổ không ai nói chuyện cộng thêm lịch ngợm gây sự. Nghe được thu tác nghiệp cái này từ, tiểu nguyệt nháy đôi mắt, hoàng một hồi thần, mới yên lặng đứng lên, trong lòng kỳ thật buồn bực muốn mệnh, hôm nào nhất định phải cùng lao sư nói, từ tiểu tổ trưởng cái này không thể hiểu được chức quan. Tiểu nguyệt đi đến đệ nhất bài, không kiên nhẫn vô vô cái bản, đánh gãy này đối đang ở liêu tặc vui vẻ tiểu cô nương, tác nghiệp đâu. Hai người đỉnh chỉ nói chuyện với nhau, ngẩng đầu dùng rất kỳ quái ánh mắt, nhìn nàng, sau đó móc ra sách bài tập. Tiêu Nguyệt, ngươi hôm nay vui vẻ sao? Có hay không thực hứng phấn? Tiêu Văn Hiên liền ở phía sau Nga, ngươi muốn hay không hít sâu, miễn cho kích động nói không nên lời lời nói. Tào viên cười xấu xa trêu chọc nàng, cố ý rất lớn thanh nói chuyện. Tào viên, ngươi không phát hiện kiểu Nguyệt hôm nay thay đổi kiểu tóc sao? khẳng định là vì hấp dẫn nhân ra chú ý, hử. Tuy rằng là có như vậy một chút đẹp là cùng nàng ngồi cùng bàn ngô tiểu hoa, tuyệt đối là cá mẹ một lứa, hai người ở trong ban vóc dáng nhất lùn, cho nên ngồi ở đằng trước. Hai người hiện tại đều thực ghen ghét kiểu nguyệt trang điểm, diện mạo là trời sinh, có một số người, tỉ như các nàng, lại như thế nào trang điểm, cũng không có khả năng có như vậy đẹp một khuôn mặt. Hai người đối thoại, tự nhiên đưa tới không ít đồng học chú ý có vụng trông cười cũng có chờ xem cái vui lâm ngọc mai mắt lộ đắc ý chết kiêu nguyệt xem nàng hiện tại còn như thế nào kiêu ngạo ở lớp nàng mới là được hoan nghênh nhất kia một cái lâm ngọc mai lặng lẽ chiều mặt sau cùng ngắm liếc mắt một cái muốn biết tiêu văn hiên là cái gì phản ứng ở nàng dự kiến bên trong tiêu văn hiên cúi đầu đọc sách làm như đối ngoại giới hết thể đều thờ ơ tiêu nguyệt lạnh lùng tiếp nhận hai người sách bài tập các ngươi vô nghĩa nhiều như vậy, nhàn mồm mép ngừa sao? Ngươi có ý tứ gì? Hai người bị Tiểu Nguyệt lạnh leo dọa đến, chờ đến các nàng phản ứng lại đây là lúc, Tiểu Nguyệt đã muốn chạy tới mặt sau đi. Sách bài tập. Tiểu Nguyệt mặt vẫn luôn lạnh, trong mắt tàn khốc vừa hiện, môi đi đến một loạt đồng học trước bàn, liền khúc khởi ngón tay, thật mạnh gõ hai hạ. Có mấy cái nhát gan nam đồng học ở nàng gõ cái bàn phía trước, vội vàng đem sách bài tập đưa cho nàng. đương trải qua cùng lâm ngọc mai cùng bài chỗ ngồi khi đầu vóc phạm chịu lâm ngọc mai cười trộm vương chân vọng tưởng vướng ngã nàng làm nàng mất mặt xem nàng xấu mặt tiêu nguyệt không cần xem cũng biết cho nên thực bình tĩnh đá nàng một chân phanh có thứ gì đánh vào chân bàn a tà chân lâm ngọc mai cái này bị đá nhưng không nhẹ đau nàng sắc mặt đều thay đổi chết kiều nguyệt ngươi không trường đôi mắt sao hướng nào đá đâu Nàng này một giọng nói, đưa tới toàn ban đồng học nhìn chăm chú. Tiêu Nguyệt cùng Lâm Ngọc Mai quan hệ, đại gia tất cả đều trong lòng biết rõ ràng, cho nên bọn họ chắc chắn suy đoán. Tiêu Nguyệt dây tiếp theo, khẳng định phải cho Lâm Ngọc Mai xin lỗi, nhận lỗi, còn sẽ thưởng thưởng trộm ngắm Tiêu Văn Hiên, bởi vì có nghe đồn, Tiêu Văn Hiên thích văn tính ngoan ngoan nữ hải tử. Tiêu Nguyệt ôm sách bài tập, cười tùng tịm, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, có lá gan ngươi đem lời nói mới rồi. Lặp lại lần nữa, ta, người, Lâm Ngọc Mai đương nhiên muốn phản bác, chính là đối thượng Kiều Nguyệt đôi mắt, nàng túng. Kiều Nguyệt vỗ vỗ nàng bả vai, đừng cả ngày giống to kêu to, hảo hảo xem ngươi thư, còn có các ngươi. Nàng giơ tay chỉ vào mọi người, nơi này là học tập địa phương, không phải dùng để ba mươi tám nên làm gì làm gì đi. Có lẽ là Kiều Nguyệt giống thanh âm quá lớn, có lẽ là nàng biểu tình quá mức hung ác. Này bọn mười mấy tuổi tiểu thí hải thật đúng là bị nàng hù ở sách bài tập còn không có thu xong mặt khác tổ tổ trưởng đã sắp hoàn thành nhiệm vụ đi học linh cũng đã vang lên tiêu nguyệt vội vàng đi hướng xếp sau ngự khí càng thêm không kiên nhẫn các ngươi mấy cái sách bài tập đâu tất cả đều lấy ra tới đừng chậm trễ thời gian ở nàng mắng tảo viên thời điểm tiêu văn hiên cũng đã chú ý tới nàng không thể không nói tiêu văn hiên diện mạo Ở một túng so le không đồng đều, thêm ngoại dinh dưỡng bất lương thiếu niên trung gian, coi như nhất chói mắt, chính là cái loại này ở trong đám người, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến diện mạo. Mày dầm mắt to, vẫn là mắt hai mí, làn da thực bạch, cắt tóc ngắn, trên trán có toái phát, túi đầu đọc sách thời điểm, toái phát sẽ đem hắn đôi mắt che đậy một ít. Hắn luôn là ăn mặc sơ mi trắng, màu đen quần, tẩy thực sạch sẽ, sửa sang lại không chút cầu thả. Trên chân giày chơi bóng cũng là màu trắng, luôn là thực thân. Hắn ngón tay thật xinh đẹp, thon dài, khớp xương rõ ràng, cầm bút thời điểm, có loại rất tốt đẹp cảm giác. tiêu Nguyệt đi đến hắn trước mặt thời điểm, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn một cái, liền đem hắn đặt lên bàn sách bài tập thu đi rồi. Toàn bộ hành trình không có bất luận cái gì ngượng ngùng, muốn nhìn lại không dám nhìn quân bách, bình thường không thể lại bình thường. tiêu Nguyệt đem thu tới sách bài tập, đặt ở lão sư trên bục giảng. Theo sau đi trở về chính mình vị trí thượng, lại rất nhiều người nhìn chăm chú hạ, bình tĩnh ngồi xuống. Ngồi cùng bàn vương tú quên dùng một loại rất kỳ quái ánh mắt, vẫn luôn nhìn nàng, đại khái là cảm thấy tiêu nguyệt biểu hiện, quá mức không thể tưởng tượng. Tiêu nguyệt dị thường, kỳ thật lâm ngọc mai trong lòng cùng gương sáng dường như. Nàng nhìn chằm chằm tiêu nguyệt bóng dáng, âm thầm cắn răng. Nhưng phạm là có mắt người, có thể nhìn không ra phong cẩn cùng tiêu văn hiên, căn bản không có có thể so tính. một cái hoàng mao tiểu tử, khi thì trang trang bức, học tập thật là hảo, kia cũng là một nửa con một sách, như thế nào có thể cùng đầy người thành thục hơi thở phong cẩn so sánh với buổi sáng khóa thượng gợn sóng bất kinh. lúc sau kiều nguyệt vẫn luôn đều thử can tĩnh, nghe những năm tám không sách giáo khoa tri thức, cảm giác vẫn là rất mới mẻ. ngữ văn khóa lao phu tử thực thích tiêu văn hiền, luôn là tìm hắn vấn đề. tiêu văn hiền tri thức mặt đích xác thực quảng. Nghe hắn đỉnh đạc mà nói, là một loại hưởng thụ. Khóa gian nghỉ ngơi thời điểm, Lâm Ngọc Mai đi đến Kiều Nguyệt trước mặt, ngươi ra tới một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Không đi, không rảnh. Kiều Nguyệt đang ở lật xem ngữ văn thư, trước kia kiều, kiều Nguyệt học tập không tốt, thư thể văn ngôn, đừng nói bối, chính là lý giải đều thực khó khăn. Lâm Ngọc Mai khí mặt đều phải biến hình, ngươi, ngươi đừng được một tức lại muốn tiến một thước, ta thật sự có việc hỏi ngươi. Tiêu Nguyệt bị nàng xảo phiền, khép lại sách vở, đứng lên, đi thôi, ta vừa lúc cũng muốn thượng về đốt cờ. Ai nha? Ngươi thật thô lỗ lâm ngọc mai mãn nhãn ghét bỏ, phảng phất nàng nói gì đó dơ không thể nghe đồ vật. Vậy ngươi đừng thượng vê đốt cờ, nghẹn. Tiêu Nguyệt chính là cố ý đậu nàng, xem nàng khí hỏa thượng phòng, rồi lại không thể nơi hà, rất thú vị, chẳng lẽ không phải sao? Hai người một trước một sau đi ra ngoài. Chờ đến hai người thân ảnh từ cửa biến mất, trong phòng học tạt nổi. Ai ai, các ngươi nói kiểu nguyệt đây là làm sao vậy? Cảm giác giống như thay đổi một người. Há ngăn là thay đổi một người, so ta chủ nhiệm lớp còn hung, nghe nàng mắng chửi người, ta cũng không dám cãi lại. Bất quá nàng hôm nay bộ dáng thật là đẹp mắt, liền tính bị mắng cũng đáng. Đây là mấy cái nam sinh ghé vào cùng nhau lời nói, tiêu văn hiên chỉ là ở phía sau hiên lặng nghe, cũng không phát biểu ý kiến. Ừ, có gì đặc biệt hơn người, bất quá chính là loại thiên hạ, vì hấp dẫn người nào đó chú ý, điểm này tiểu kỹ xảo các ngươi cũng nhìn không thấu, xuân đã chết tảo tâm cái kia đấu kỵ kính, đừng đừng để nhiều khó chịu. Ta có tiểu đạo tin tức cùng các ngươi nói tảo viên bỗng nhiên lại thần bí hề hề chịu bọn họ vẫy tay, ta nghe nói kiều nguyện muốn cùng nhân ra đính hôn lạp. Đính hôn? Không thể nào. Nàng mới 15 tuổi. Sớm như vậy liền phải kết hôn sinh tiểu hải tử Nô tiểu tiếng hoa khí tất cả đều là khinh thường Khẳng định là người trong nhà cấp định ra tỷ tỷ của ta cũng là như thế này Các ngươi đoán cùng tiểu nguyệt đính thân nam nhân trông như thế nào Bên cạnh một người nữ sinh theo sát nói Tào viên chơi ngón tay cố ý ngắm mắt tiêu văn hiên phương hướng Ta đoán A Khẳng định là một cái tuổi rất lớn lao nam nhân Bởi vì tiểu nguyệt gia thực nghèo A Nàng mẹ sớm liền chạy theo người khác Có như vậy một cái mẹ, Kiều Nguyệt cũng sẽ không hảo đến nào đi, cùng lắm thì về sau lại cùng nhân ra chạy bái. Tào viên chính nói hứng khởi, đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh căm căm trước mặt vài người đồng thời nhắm lại miệng, sôi nổi thối lui. Nói dựng thẳng kính, ngươi là tận mắt nhìn thấy, vẫn là tự mình đã trải qua. Từ vê đút cỡ trở về Kiều Nguyệt, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở nàng phía sau, nhìn mắt trong ban những người khác một bộ xem kịch vui ánh mắt. Còn có vị tia tiêu công tử lạnh nhạt ánh mắt, trong lòng thực lạnh thực bi thương.